t r ư ớ cơ 188, càn cái có việc có việc c mà nguyên bát đại điện. Linh nguyên giường bản phá không không không giới, gì, gì. bát phá một đại đi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Cơ bắp cứng ngắc đã qua cả buổi cổ linh nhi lúc này mới xấu hổ k h o á t tay nàng chỉ là muốn nói bậy một trận làm cho đối phương phản bác sau đó thuận lợi vạch trần đối phương ngụy trang trần tướng nằm mơ đều không nghĩ tới như vậy đều có thể hiểu ra còn lại để cho trận đồ tấn cấp đến cùng làm sao làm được lần nữa nhìn về phía thiếu niên chỉ thấy hắn cầm lấy khắc đao tại từng đồ hình bên trên đều sửa đổi thoáng một phát trải qua cải biến đồ hình trở nên càng thêm ảo diệu cao thâm đồng dạng lực lượng khu đ ộ n g xuống tốc độ phi hành nhanh hơn cũng càng thêm vững vàng một điểm lắc lư đều không có nguyên bản chỉ có tứ cấp ổn định trận văn tại trên tay hắn biến thành l ụ c cấp ngũ cấp pha phong trận văn đặt đến thất cấp cơ hồ mỗi một chủng trận văn trải qua sửa chữa đều đã có hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ cổ linh nhi cảm giác không quá muốn nói chuyện rồi là cố ý trang hay vẫn là thiên phu thật sự rất cao k hít sâu một hơi không bao giờ nữa muốn che lấp trực tiếp hỏi có thể đem những đã này đạt tới hoàn mỹ trận văn sửa chữa càng thêm lợi hại ta xem thực lực của ngươi cũng không phải là đơn giản như vậy à tôi ẩn mỉm cười nói có thể sửa chữa trận văn là vì linh nhi cô nương chỉ điểm bằng không thì chờ ta ý thức được điểm ấy phát hiện sai lầm không biết muốn năm nào tháng nào rồi cô nương không hổ là đại lục đệ nhất nhân đệ tử vô luận tầm mắt hay vẫn là tri thức dự trữ đều không phải ta có thể với tới đại duyên châu kinh nghiệm lại để cho hắn nghĩ lầm tàn niệm truyền thụ cho toàn bộ chuẩn xác không sai đối phương không đề cập tới tỉnh mà nói đợi chính hắn phát hiện vấn đề khả năng còn không biết cần bao lâu cổ linh nhi n g ẹ n sắc mặt đỏ lên những lời này trực tiếp đem lộ phong kín một khi hoài nghi hắn lợi hại cái kia chính là chính mình truyền thụ cho tốt còn thế nào nghi vấn biết rõ tại vấn đề này bên trên tiếp tục dây dưa đối phương khẳng định có lý do từ chối cổ linh nhi không hề cố kỵ ta hỏi là tu vi của ngươi có phải hay không đã ẩn tàng năm đại ma vương có phải hay không ngươi g i ế t sửng sốt một chút tô ẩn tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu vừa rồi đều cùng ngươi nói ta một mực ở vào trạng thái hôn mê cũng không biết năm đại ma vương chết như thế nào muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng sẽ không phải cho rằng trong lúc ngủ mơ tự đưa bọn chúng g i ế t ta thực sự loại này bổn sự còn dùng được lấy đào tẩu thấy hắn vẻ mặt chân thành cổ linh nhi biết rõ hỏi không xảy ra chuyện gì đành phải thở ra một hơi là ta càn rỡ thô lô rồi tính xin thiên n g a i huynh đừng nên trách không cần khách khí tô ẩn giải thích nói tại đại d u y ê n châu ta loại này thiên tư hoàn toàn chính xác không tệ có người hoài nghi thuộc về bình thường nhưng ở chỗ này chỉ được cho bình thường mà thôi có cái gì có thể kỳ quái ngươi hư tiên đều không có việc gì ta vĩnh hằng nhị trọng không tính đột xuất ta bình thường cổ linh nhi im lặng thang này có phải hay không đối với bình thường có cái gì hiểu lầm nàng có thể có được tu vi hiện tại tuyệt phẩm linh mạch không biết tiêu hao bao nhiêu càng nguyên minh cấp cho tài nguyên nhiều cũng có thể nói khủng bố vô số tài nguyên t r o n g chất hơn nữa thiên tư mới làm được trổ hết tài năng mà đối phương tại đại duyễn châu cái loại nầy địa phương cất chim cũng không có đều có thể tu luyện tới vĩnh hằng quả thực không cảm tưởng giống như được rồi không bắt được hiện hình chắc chắn sẽ không thừa nhận m a i cho tới tuyệt viên thành lại nghĩ biện pháp à. gặp vị này quá phận khiêm tốn cẩn thận cổ linh nhi không nói thêm lời vận chuyển toàn thân lực lượng khu động ván giường phi hành hơn mười phút đồng hồ qua đi quả nhiên thấy một tòa cự đại thành thị xuất hiện tại ánh mắt nữ hải thần sắc nghiêm nghị cái này là tuyệt tuyên thành càng nguyên minh cùng cự ma đối kháng cuối cùng phòng tuyến nhẹ gật đầu tô ẩn nhìn lại cái này tòa thành so tu dưỡng thành càng thêm rộng lớn cực lớn vô số phong cấm theo tường thành bốn phía lan tràn đi ra ngoài đem sở hữu thông đạo phong bế thành thị bên ngoài đồn trú nguyên một đám khối lập phương tiểu quân doanh d ầ m d ạ p chẳng chỉ không biết bao nhiêu lan tràn hơn mười dặm phạm vi quân doanh đóng quân phương vị tô ẩn nhữ mày những quân doanh này không thành thẳng tắp cũng không thành vòng tròn lại càng không là trận pháp vụ vặt lẻ kẻ hết sức kỳ quái là dựa theo binh pháp bố trí vô luận cự ma đánh lén cái đó một cái doanh trướng mặt khác quân doanh đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tiếp ứng cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất tạo thành trận pháp tiến hành phòng ngự cùng phản kích cổ linh nhi giải thích đây là binh pháp sửng sốt một chút tô ẩn trong nội tâm chấn động vừa mới bắt đầu còn không nghĩ tới nghe xong giải thích lập tức ý thức được vậy mà cùng hắn học qua cuộc có chút tương tự nếu như đem quân doanh trở thành quân cờ giang khắp nơi thông đạo là bản cờ mà nói trước mắt cái này rõ ràng tựu là một hồi bố trí tốt chân lung cuộc chỉ cần địch nhân tiến đến vô luận đi cái kia một khắp nơi hướng như thế nào tiến hành công kích cùng khiêu khích đều lọt vào vây giết khó có thể đào thoát s ở học cuộc là binh pháp nghĩ vậy tôi ẩn hỏi còn không biết càn nguyên minh bát đại điện đều là những cái kia cung đại d u y ễ n châu phải t r ă n g nhất trí cũng không giống nhau thấy hắn liền loại này trụ cột nhất đều không rõ ràng lắm cổ linh nhi giải thích nói càn nguyên minh cùng đại d u y ễ n châu giống nhau cung điện có trưởng lão trận văn phong cấm cùng tụ linh bốn cái còn lại đều không giống nhau theo thứ tự là phụ trách tình báo thiên diện điện phụ trách bài binh bố trận binh pháp điện phụ trách công kích chiến đấu chiến đạo điện cùng với phụ trách nhiều loạn quân địch khôi lỗi điện tu ô ẩn như mày, liên minh thành lập mục đích là vì chống đích mày, mục ma, là lập l cử cự vì y luyện yếu lấy hay ệ điện n đàn chiến cung cũng thuần khí, hơi thì thôi,、thuần、thú sư, sư, thực ít, lực đấu, độc sư sức sư, sư, mất một bị vi ẫ n mạnh. là rất Tu v đạt tới hư tiên tả hữu độc đã không có gì dùng độc sư tại đại d u y ê n châu khả năng tác dụng khá lớn nhưng ở chỗ này hiệu quả không tính quá lớn hơn nữa phối chế độc dược cũng cần linh khí dược liệu tiêu hao thật lớn mấu chốt nhất chính là cự ma bên trong có một loại có thể thôn vệ kịch độc mà tiến bộ phát quyết vạn nhất độc bất tử đ ị c h nhân còn biến thành tư địch còn thế nào chiến đấu cổ linh nhi giải thích về phần thuần thú đạt tới hư tiên cảnh yêu thú vốn là không nhiều lắm t i ê u tính toán thực sự cũng n u ô i cái cao ngạo rất khó thuần phục may mắn thành công cũng không có khả năng vì nhân loại liều chết chiến đấu cho nên sức chiến đấu có hạn cùng hắn như vậy còn không bằng gom đạo mặt khác cung điện ách tô ẩn trầm mặc cũng thế đối mặt cái dạng gì đ ị c h nhân phái ra cái dạng gì đối thủ là bảo đảm chiến thắng mấu chốt trầm tư thoáng một phát hỏi có thể cùng ta nói một chút cái này tứ đại cung điện riêng phần mình đối ứng cái gì trước nghiệp sao ta là lần đầu tiên nghe nói cái này đơn giản thiên diện điện kỳ thật i ự u là ngụy trang sư am hiểu ngụy trang ẩn nấp bỏ chạy sáng chế cái nghề nghiệp này nguyên là trong quân trinh sát cổ linh nhi giải thích chủng tộc cuộc chiến không chỉ có so đấu c ư n g giả tu luyện giả số lượng cùng với tài nguyên hay vẫn là tình báo chiến sớm đạt được tình báo có thể có thể giảm bớt nhân tộc thương vong d u n g nhỏ hơn đầu nhập đổi lấy càng lớn thành công không chỉ có nhân tộc như thế ma tộc cũng đồng dạng bằng không thì ngươi cho rằng nhân tộc vì sao có thể tu luyện ma công còn không phải bọn hắn cố ý sửa đổi pháp quyết sau đó cố ý tiết lộ mục đích đúng là vì bắt được một ít người tộc thuần phục tô ẩn gật đầu tu luyện ma công hoàn toàn chính xác không đáng tin cậy tựa như cực nhạc đại ma vương nếu không phải thằng này thời khắc mấu chốt làm ra cái gì chuẩn bị ở sau chính mình cũng không trở thành bị không gian l o ạ n lưu thổi đến nơi đây binh pháp điện là bồi dưỡng binh pháp sư địa phương đại quy mô chiến đấu bình thường đều là ngàn quân dễ có một tướng khó cầu không có một cái nào tốt quan chỉ huy đem sẽ xuất hiện kết quả gì không cần ta giải thích ngươi có lẽ cũng có thể minh bạch về phần chiến đạo điện là đào tạo chiến đạo sư địa phương loại tu luyện này người dùng tiêu hao tánh mạng làm đại giá trong thời gian ngắn có được rất mạnh sức chiến đấu dùng thông tục mà nói r ằ n g tự là trên chiến trường đội cảm tử về phần khôi lỗi điện tập hợp luyện k h í sư khôi lỗi sư bọn người tại nhất thể có thể luyện chế khống chế khôi lỗi dùng để che giấu chính thức đội ngũ phát ra nổi dùng giả đánh cháo hiệu quả cũng có thể lại để cho khôi lỗi vọt tới phía trước nhất tự bạo tự sát thức đánh lén giảm b ấ t tu luyện giả thương vong rất nhanh cổ linh nhi giải thích một lần càn nguyên minh bát đại điện không chỉ có tại nhân loại không tính bí mật cử tộc cũng có có có chi chính có ma giếm. am mới ma hiểm, mỗi thanh danh, Nang có có trang, ra ra nhất lớn không ngụy nguyên nhân như hoàng thành nhiều lần tao ngộ nguy nhưng thể hiểu khôi pháp, thế, thể rất giấu tao gì lỗi là lần bởi ở vậy, vào vào, đại ề u hiểu có được. hóa thể tôi lành. gặp giữ ẩn đ duyên châu đối mặt ma tu người mạnh nhất cũng không quá đáng truyền thừa thất trọng thống lĩnh minh giang loại này tu vi không có khả năng cùng cực nhạc đại ma vương đồng dạng có được rất mạnh sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực chỉ cần lực lượng đầy đủ rất dễ dàng đánh bại đánh chết loại tình huống này đ ộ c sư thuần thú sư tác dụng cũng rất lớn hơn cho nên mới có thể khống chế một cái đường khẩu có được thật lớn quyền lên tiếng mà ở chỗ này thuộc về hai cái chủng tộc dốc sức cuộc chiến vận dụng nhân số nhiều không thể đo lường binh pháp tác dụng tiểu lộ ra càng làm trọng yếu rồi thật giống như lúc trước phí đ ỉ n h mượn nhờ trường hà xuất hiện thiết kế minh giang bọn người tiểu thuộc về binh pháp một loại không đúng đã binh pháp điện có được thống lĩnh có thể quản lý quân đội cùng cự ma chiến đấu cái kia t r ư ờ n g lão điện làm gì trong nội tâm khẽ động tô ẩn nhịn không được nói đại duyên châu trưởng lão điện phụ trách đúng là thống lĩnh quản lý bát đại đường hiện tại binh pháp điện có cái này một công hiệu rồi trưởng lão điện có phải hay không có chút dư thừa trưởng lão điện tác dụng là uy hiếp biết do ý n g h i của hắn cổ linh nhi nhẹ nhàng cười cười uy hiếp tô ẩn phát ngộng không tệ cổ linh nhi nói cự ma nhất tộc cái ó thể cùng nhân tộc bảo trì nhân cùng cân bảo đ này g mạng công Úng dốc sức liều mạng tiến công đại Duyên Châu, liều tiến Duyên Đại、Úng、Châu, đại Minh Châu những địa tôi ẩn giật mình cùng kiếp trước đồng dạng muốn cùng mình người khác không tìm làm phiền ngươi một cái đại quốc nên có nhất định phải có nếu không rất dễ dàng bị người ngăn được trường lão điện Đại biểu nhân t ộ chương một trăm tám mươi chín cổ linh nhi đám người theo đuổi người đến xin dừng bước nói chuyện chính là cái khoảng bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân mặc xanh đen sắc khôi giáp cái đầu cực cao vượt qua hai m cầm trong tay trường thường dù là không triển lộ tu vi đứng tại nguyên chỗ cũng cho người một loại rất mạnh cảm giác c á t bách không chỉ có như thế tu vi cũng rất mạnh đại viễn siêu phí đỉnh bọn người dĩ nhiên đạt đến vĩnh hằng tam trọng tùy tiện một người tướng lãnh đều là loại cảnh giới này không hổ là đại lục đỉnh phong nhất chỗ thiết uy tướng quân là ta đứng dậy cổ linh nhi mỉm cười nguyên lai là linh nhi tiểu thư to con tiết uy không người ôm q u y ề n trên mặt không có quá nhiều biểu lộ dù vậy cũng cần n g h i ệ m minh chân thân mong rằng linh nhi tiểu thư chớ trách ta biết rõ giải quyết việc chung mà thôi cổ linh nhi gật đầu tiến về phía trước một bước theo ván giường bên trên phi x u ố n g dưới tiết uy tướng quân lăng không một chảo một cái hình tròn đặc thù pháp bảo lơ lửng mà ra trong chớp mắt đem nữ hải bao phủ ở bên trong tô ẩn nhìn lại đây là cái bài trừ ngụy trang bà bối chỉ cần bị bao phủ cho dù là hư tiên đỉnh phong cừng giả cũng sẽ hiển lộ dấu vết rất nhanh dò xét hoàn tất gặp vị này cũng không phải là ngụy trang tiết uy tướng quân nhẹ nhàng thở ra cổ điện chủ ra lệnh lại để cho tiểu thư vừa về đến lập tức đi trưởng lão điện ta đã biết nữ hài gật gật đầu một chỉ tô ẩn vị này chính là đại d u y ê n châu tô thiên n g a i ân nhân cứu mạng của ta nếu như không phải h ắ n khả năng khó giữ được tánh mạng ân nhân tiết uy tướng quân quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên thấy hắn tu vi cũng không cao nhữ nhữ mày không hề hỏi nhiều đồng dạng tiến lên một bước đem hình tròn pháp bảo đưa tới chỗ chức trách còn lại để cho tô huynh thứ lỗi hắn chính là như vậy làm một chuyện gì đều rất chân thành cổ linh nhi le lưới một cái vẻ mặt dí dỏm giải thích ân t ô ẩn biết rõ đối phương là vì do xét ma tộc thám tử cũng không so đo thẳng tắp bay đến trước mặt không thể không nói vị này hoàn toàn chính xác cao lớn mặc dù là hắn đứng tại trước mặt cũng thấp trọn vẹn một đầu Ngẳng nhìn như nhân. tướng quân trong phận hắn càng dàng. Linh Nhi truyền ẩn giật mình. giật đầu uy huyết thật thể mạch, thêm lại, cái tiết tựa một một xét tộc, Tô cự cự ma ma âm. bộ cơ có Cổ Kỳ rõ do dễ vạn năm trước cự ma đột phá giới vực gông cùng xiềng xích lẫn vào nhân tộc không biết bao nhiêu không ít người loại cẩn thận suy tính xuống đều có huyết thống quan hệ chỉ cần tâm hướng nhân tộc tu luyện nhân tộc công pháp tự là nhân loại không để ý tới các nàng truyền âm tiết uy tướng quân bàn tay lớn một điểm vòng tròn trạng pháp bảo liền đem tô ẩn bao phủ ở bên trong thứ hai lập tức cảm thấy một cô ôn nhuận lực lượng rơi vãi rơi xuống thì ra là thế tô ẩn lập tức hiểu được c ò n t ư ở n g rằng cái gọi là kiểm tra đo lường thủ đoạn có bao nhiêu cao minh nói trắng ra là không đáng một đồng vòng tròn phóng thích lực lượng đối với ma tu mà nói là đại bổ c h i vật mặc dù cưỡng ép áp chế cũng sẽ xuất hiện không bị khống chế thôn phệ hiện tượng nguyên nhân chính là như thế một khi ma tộc cường giả tới mặc dù ngụy trang lại tốt chỉ cần trước kia tu luyện chính là ma công tu luyện quả ma công đều bị lập tức phát hiện trừ phi đem sở hữu ma nguyên phong thích hầu như không còn một thân tu vi hóa thành hư hảo có thể nếu thực như thế mà nói mặc dù vào thành cũng không có bất kỳ nguy hiểm đương nhiên là pháp bảo thì có lỗ thủng nếu như là bị đoạt xá n h â n tộc c ư ờ n g giả tự khẳng định kiểm tra đo lường không đi ra rồi đoạt xá chỉ là linh hồn phát s a n h biến hóa trong cơ thể tu vi như cũng là chân nguyên như cũng là nhân tộc cấm pháp thứ này t i ể u không có bất kỳ hiệu quả thật sự là như thế như thế nào rõ xét tôi ẩn tràn đầy nghi hoặc bất quá còn không có tiếp tục bao lâu thời gian t i ể u thấy phía trước tiết uy tướng quân đi vào trước mặt không người ôm quyền tô công tử ta vừa tra xét thoáng một phát tuyệt tuyên thành vào thành ghi chép cũng không có tên của ngươi nói cách khác ngươi lần thứ nhất tới khả năng còn cần kiểm tra đo lường tu vi kiểm tra đo lường tu vi tiết uy tướng quân gật đầu t i ể u là phái ra một cái thực lực so ngươi hơi mạnh tu sĩ chiến đấu bước ngươi không hề giữ lại thi triển toàn lực ngươi bây giờ là vĩnh hằng nhị trọng nói như vậy ta với ngươi chiến đấu là được tô ẩn không nghĩ tới còn muốn tỉ thí đang tại nhữ n g mày chợt nghe đến cổ linh nhi truyền âm tại vang lên bên hai kỳ thật t i ể u là kiểm tra đo lường có hay không bị đoạt xá một khi bị đoạt xá linh hồn cùng thân thể không quá phù hợp chiến đấu lúc rất dễ dàng lộ ra chân ngựa tô ẩn giật mình Chính tình h n kỳ quái u loại ố gặp này làm sao bây giờ? không nghĩ tới kiểm tra đo lường biện pháp càng thêm dễ dàng. Xá, thân thể cùng linh hồn, là hai cái thân thể, bình thường rất khó coi đi ra. Một khi chiến làm là bây kiểm thêm một sao tra hai ra, đo Đoạt coi giờ, g tới cái đi khi khó pháp thể thể, rất đấu, xá, dễ được s i n hắn tử rất nguy cũng dàng chân ngựa. Xin、mời. Gặp cơ, ra dễ lộ h mời. hiểu được tiết uy tướng quân mặt không biểu tình trường thương run lên trên người chân nguyên kích động mà ra đem không khí đâm ra nước nở nghẹn ngào thanh âm thời điểm chiến đấu ta sẽ dùng đem hết toàn lực hy vọng ngươi cũng không biện pháp dự phòng bằng không thì bị giết chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh tô ẩn t h ầ n sắc mặt ngưng trọng lên tiếng t ố t từ khi có tu vi đến bây giờ chỉ cùng người khác chiến đấu qua một lần hay vẫn là mượn nhờ đặc thù linh khí nguyên nhân thời gian khác hoặc là khai thuyền mạnh mẽ đâm tới hoặc là anh vũ lao q u ỳ con lửa ra tay cho tới nay cũng không biết lực chiến đấu của h ắ n đặt đến loại tình trạng nào lần này cũng vừa tốt thử xem binh khí của ngươi đâu song phương đứng vững gặp thiếu niên tay không tất s á thiết uy tướng quân cao mày tô ẩn nghĩ nghĩ cổ tay khẽ đảo chân long kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay nồi chén hồ lô bùn loại tuy nhiên cấp bậc rất cao uy lực càng mạnh hơn nữa nhưng không thích hợp lấy ra chiến đấu hay vẫn là dùng cái này à? viên mãn linh khí không đúng sợ là đạt đến bán tiên khí cấp bậc thiết uy tướng quân l o n g mi nhảy dựng đối phương cái này binh khí uy lực rất mạnh viên mãn linh khí đều so ra kém mà hắn trường thương trong tay chỉ là định phong linh binh như thế nào đánh chiến đấu không riêng xem thực lực binh khí cũng rất trọng yếu thiên mai huynh ngươi còn có đỉnh phong linh khí bằng không thì chiến đấu không đủ công bình nhìn ra hắn xấu hổ cổ linh nhi đạo tô ẩn suy nghĩ một chút nói ngược lại là có kiện không sai biệt lắm nói xong một ngụm cái chảo xuất hiện tại lòng bàn tay đúng là tại đại diêm thương hành xuất ra đi đấu giá cái tiết k i ệ n tuy nhiên về sau cũng tấn cấp rồi nhưng chế ngự chất liệu cùng luyện chế thủ pháp cùng chính thức viên mãn linh khí so vẫn còn có chút tranh lệch nhiều nhất thì ra là lợi hại hơn một điểm đ ỉ n h phong linh minh cùng đối phương trôi này t r ư ờ n g thương tranh lệch không lớn thấy hắn xuất ra thứ này tiết uy tướng quân ra mặt run lên một thân chiến ý thiếu chút nữa tháo bỏ xuống ta tuy nhiên không muốn làm cho ngươi sử dụng kiếm có thể không cần như vậy bẩn thiệu người dùng miệng nổi a thắng cũng không v ẻ vắng a ngươi xác định dùng cái này hít sâu một hơi ngăn trận trong lòng không vui ân tô ẩn gật đầu cái kia tốt xin mời trường thương mạnh mà đâm rách trường không vĩnh hằng tam trọng lực lượng thi triển đi ra vê anh bốn phía không gian bắt đầu v ạ n mẹo một cỗ lực lượng khổng lồ hội tụ tại mũi thương như là có thể đem thiên địa đều nhẹ nhõm đâm rách không hổ là thường xuyên cùng ma tộc chiến đấu nhân tộc tướng quân còn không có ra tay tự biểu hiện ra ra rất mạnh sức chiến đấu không tệ gặp đối phương cường đại như thế tô ẩn cũng lộ ra vẻ chờ mong tại đại d u y ê n châu thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài rất nhiều người cũng không dám thì thí hiện tại rốt cục có thể kiểm tra một chút chiến đấu chân chính lực rồi mỉm cười cái chảo d ơ lên bắt đầu nói xong đối với lên trước mắt trung niên nhân đánh ra không có chiêu số không có vũ kỹ t ự là người bình thường l o ạ n nện xuất quan bảy ngày hắn một mực đều b ệ bộn nhiều việc còn chưa kịp tu luyện vũ kỹ mặc dù sẽ trẻ tuổi nhưng kiếm pháp này uy lực cực lớn không cần phải vừa ra tay liền khiến cho dùng xem trước một chút đối phương sức chiến đấu như thế nào hãy suy nghĩ một chút trong lòng hắn không có chiêu số chỉ là tiện tay loạn nện nhưng ở cổ linh nhi trong mắt t i ể u không giống với lúc trước một đạo yếu ớt thánh nguyên chân ý chạy xuôi phụ trợ thiếu niên như là thánh nhân rõ ràng thoạt nhìn rất bình thường động tác lại như là phù hợp đại đạo thậm chí đã vượt qua đại đạo mang theo vô cùng vô tận lực lượng t i ệ n tay tức áo nghĩa đồng tử co r ụ t lại cổ linh nhi miệng hà khai một đôi tú ngục tràn đầy không thể tin được thế gian công pháp vũ kỹ muốn có uy lực cần lĩnh ngộ áo nghĩa phù hợp đại đạo tựa như tô ẩn vẽ đường vân phù hợp đại đạo mới có thể phát huy càng lớn hiệu quả lời nói nói như thế nhưng đại đạo vô hình như thế nào phù hợp như thế nào lĩnh ngộ nguyên nhân chính là như thế làm khó vô số thiên tài trước mắt vị này tiện tay huy vũ thoáng một phát cái chảo không phải bất kỳ vũ kỹ nào cũng không phải bất luận cái gì đã sáng chế t u y ệ t chiêu có thể cứ như vậy lại hoàn mỹ phù hợp áo nghĩa cùng đại đạo tương dung chẳng lẽ lại đã đặt đến, t h i ệ n tay tức áo nghĩa cảnh giới đây chỉ có trong truyền thuyết thánh nhân mới có thể làm được trong lịch sử cũng chỉ có vạn năm trước lâm huyền mới thành công qua sẽ không phải thiếu niên này hoàn thành a không có khả năng a trong nội tâm khiếp sợ không trung trường thương cùng cái chảo dĩ nhiên đối bính cùng một chỗ vê anh một tiếng kịch liệt nổ vang tiết uy tướng quân lập tức cảm thấy lực lượng khổng lồ theo đáy nồi truyền đến bốn phía không gian như là bị giam cầm ở toàn thân huyết dịch đều có chút lưu không nhúc nhích được rồi gian g g i á c gian g g i á c áp lực xông vào trường thương từ đó bẻ gãy ngay sau đó tiết tướng quân cảm thấy trước mắt một hác đáy nồi hung hăng nện ở trên mặt x ư ơ n g m ũ i nước gãy máu m ũ i chảy dài hô cả người bay ngược đi ra ngoài như là bị chịu phi tennis n ổ i ra thương đoạn chảy máu m ũ i công tác liên tục liền một cái hô hấp cũng chưa tới bốn phía một hồi yên tĩnh sở hữu tướng sĩ đều trừng to mắt gặp quỷ rồi đồng dạng cổ linh nhi cũng một đôi tú mục không ngừng lập lòe không biết nghĩ cái gì làm như thiên tài nàng vĩnh hằng nhị trọng thời điểm tam trọng cường giả cũng có thể một trận chiến nhưng muốn thắng được đơn giản như vậy quyết định không có khả năng hơn nữa tiện tay tức áo nghĩa đã một trăm phần trăm xác định khẳng định đã ẩn tàng tu vi người không sao chớ không chỉ có mọi người khiếp sợ tô ẩn cũng x ứ n g s ở tại nguyên chỗ vội vàng bay qua đem người nâm dậy h á n t i ể u tùy tiện vung thoáng một phát cái chảo mà thôi không đến mức như vậy đi không có việc gì gặp đối phương đập bay chính mình đập con mũi đồng dạng tiết uy tướng quân hận không thể có một cái l ỗ trôi vào vận chuyển lực lượng ngừng m á u mũi hàm răng cắn chặt mới vừa rồi là ta chủ quan rồi như vậy đi ta không cần binh khí cùng ngươi một trận chiến cũng tốt tô ẩn gật đầu vừa rồi hẳn là cái chảo uy lực quá mạnh mẽ không cần binh khí mà nói mới có thể rất tốt kiểm tra đo lường tu vi Bắt đầu. dưới chân vẽ một cái đặc thù bộ pháp thi triển đi ra tiết tướng quân thời gian nháy con mắt xuất hiện tại trước mặt năm ngón tay mở ra nắp nổi đồng dạng bao phủ từ phương lạc vân trưởng thông qua vừa rồi giao thủ đoán ra đối phương khả năng không đơn giản lần này vừa ra tay t i ể u dùng da mạnh nhất tuyệt chiêu thiên giai hạ phẩm vũ kỹ một khi thi triển không những được phong tỏa không gian còn có thể áp chế lực lượng của đối thủ lại để cho hắn không cách nào phản kích vừa rồi ăn hết cái này thiếu hắn ý định từ điểm đó bên trên tìm trở về thật nhanh không biết ý nghĩ của hắn gặp đối phương tốc độ nhanh như vậy tôi ẩn trốn tránh không kịp đành phải một q u y ề n chạy ra đón chào hô lạc vân trưởng phong tỏa không gian vỡ ra đến thiên giai hạ phẩm vũ kỹ hình thành lực lượng khổng lồ như là kẹo đường buồn cười nhẹ nhàng chúi xuống tựu i nghẹn xuống dưới tiết uy tướng quân sắc mặt một hồng muốn cấp tốc lui về phía sau còn chưa đi xa cảm thấy bốn phía không gian lần nữa bị giam cầm ở đào tẩu thân thể kìm lòng không được hướng đối phương nằm đấm lao đến thật giống như đối phương nằm đấm có thôn phệ lực đồng dạo và ảnh lần nữa bị nện trong cái mũi cũng có thể nói là cái mũi của hắn đập t r ú n g đối phương nằm đấm vừa mới đình chỉ máu tươi lần nữa chạy xuôi xuống dừng lại đều ngăn không được thiết uy điên rồi đến cùng chuyện gì xảy ra ta đều né tránh rồi vì sao cái mũi còn muốn hung hăng đi lên chính tràn đầy phiên muộn thiếu niên tràn đầy thanh n m kinh ngạc vang lên ngươi vì cái gì không né tôi ẩn thật sự có chút kỳ quái thang này động tác nhanh như vậy chính mình vội vàng nên chiến không có biện pháp mới ra quyền dựa theo đạo lý có lẽ rất dễ dàng né tránh a vì sao lại bị đánh tới trên mặt làm cho chính mình cùng vẽ mặt cồn u g ma tựa như nghe hắn ngữ khí như vậy người vô tội thiết uy muốn khóc không là khí tức của ngươi áp c h ế không gian chung quanh ngươi cho rằng ta không muốn trốn a t r à n đầy phiền muộn chính muốn phản bác một câu chợt nghe đến cổ linh nhi lời nói vang lên tốt rồi tiết tướng quân thiên ngai huynh có phải hay không đã thông qua được kiểm tra đo lường có binh khí không có binh khí tiết uy cũng không là đối thủ nàng đã đối với thiếu niên thực lực đã có sơ bộ phán đoán mặc dù không biết đến cùng rất cao nhưng khẳng định không phải vĩnh hằng nhị trọng nói cách khác năm đại ma vương tám chín phần mười là bị thằng này tạo chết cái gọi là ngủ gây chuyện không tốt là một loại ngụy trang đương nhiên loại thực lực này vị này tiết tướng quân khẳng định chắc thử không ra cần muốn đối mặt càng mạnh hơn nữa người mới có thể thi triển vâng t r a n đ â y xấu hổ cũng không dám nhiều lời thông qua vừa rồi t ỷ thí hắn đã xác định đối phương cũng không bị đoạt xá hơn nữa tu luyện chính là chân nguyên không phải ma công nói cách khác kiểm tra đo lường mục đích đã đạt tới tiếp tục dây dưa xuống dưới sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó coi còn không bằng như vậy thôi cái kia tốt thiên ngai huynh chúng ta đi thôi thấy hắn nói như vậy cổ linh nhi không hề hỏi nhiều mà là nói một tiếng gật gật đầu Tô ẩn cổ linh nhi cười nói tiết uy kiểm tra đo lường không xuất ra vừa hảo lão sư hô nàng đi qua không bằng lại để cho lão sư nhìn xem về sau người tu vi cùng kiến thức tự nhiên có thể phân biệt ra được vị thiếu niên này rốt cuộc là đã ẩn tảng còn là chuyện gì xảy ra thấy hai người ly khai lúc này mới sắc mặt trăng nhuận tiết uy tướng quân một ngụm máu tươi cuồng b ắ n ra t ư ớ n g quân thế nào thuộc hạ vội vã vây đi qua chỉ thấy hắn chảy máu mũi không nghĩ tới thương thế cũng nặng như vậy ta không sao lắc đầu tiết uy tướng quân điều tức cả buổi mới khôi phục lại nhìn về phía hai người biến mất phương hướng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng linh nhi tiểu thư tuổi không sai biệt lắm thực lực lại thâm bất khả c h ắ c đại duyễn châu lúc nào ra như vậy một thiên tài đại duyễn châu quá mức vắng vẻ chúng ta chú ý vô cùng thiếu ngược lại là đại càn châu đại nguyên châu đại tuyên châu to như vậy hoàn toàn chính xác ra không ít thiên tài càn khôn tông càn thất nguyên thiên tông nguyên hải đại tuyên châu triệu tấn đều tính toán hơn một n g h n năm không xuất r a a một cái binh sĩ lên tiếng tiết uy tướng quân gật đầu mấy người kia tuổi còn trẻ đều đã có được chúng ta cả đời cũng khó khăn dùng với tới tu vi lại để cho người kinh diễm nhưng vị này tô thiên nhai không chút nào yếu hoặc có lẽ bây giờ không thể tới tranh phòng đợi một thời gian cũng sẽ không tranh lệnh sẽ nhiều. quá binh sĩ kỳ quái xem ra tướng quân đối với hắn đánh giá rất cao tiết uy tướng quân cảm khái so với ta thấp một cái cấp bậc lại có thể để cho ta liền tâm tư phản kháng chút nào đều sinh không đứng dậy không chỉ có tu luyện thiên phú cao chiến đấu thiên phú cũng là siêu tuyệt càng thất bọn hắn ta dù chưa bài kiến lại nghe qua nghe đồn tuyệt không có loại năng lực này binh sĩ n ở nụ cười về sau có thể sẽ siêu việt bọn hắn nhưng hiện tại vị này tô thiên ngai chắc chắn sẽ không dễ chịu thiết uy tướng quân nghi hoặc a binh sĩ nói thành mặt khác một bên vừa mới truyền đến tin tức càn thất cùng nguyên hải bọn người đã vào thành bọn hắn đều đối với linh nhi tiểu thư có ý tứ ý định cầu hôn chúng ta c h ấ n thủ tuyệt tuyên thành nhiều năm như vậy tận mắt thấy tiểu thư phát triển biết rõ nàng theo không thích cùng người cùng một chỗ đi ra ngoài nhưng bây giờ cùng tuổi không sai biệt lắm người cùng một chỗ trở về hơn nữa ngồi ở cùng một giường lớn trên bảng ta sợ hội gây ra hiểu lầm sửng sốt một chút thiết uy tướng quân gật đầu ngươi đừng nói thật đúng là có khả năng đoán chừng có trò hay để nhìn binh sĩ nợ nụ cười tuổi trẻ khinh cuồng thiếu niên mộ ngại nhân c h i thường tình bọn hắn đã từng tuổi trẻ qua biết rõ cái loại nầy tùy ý liều lĩnh cùng không sợ trời không sợ đất xúc động can nguyên minh trưởng lão điện tám vị điện chủ lần nữa tề tụ gian phòng c h ầ m mặc không biết qua bao lâu một cái lao giả lại nhịn không được mở miệng thẩm điện chủ ngươi gấp gáp như vậy tìm chúng ta tới đến cùng chuyện gì binh pháp điện điện chủ phùng trường khê những người khác đồng dạng đồng loạt xem đi qua bởi vì xuất hiện thông đạo nguyên nhân mới khai hết sẽ trở về ngay cả mình cung điện đều không tới tự nhận được thiên diện điện điện chủ thẩm mặc bình đưa tin lại để cho bọn hắn lần nữa hội tụ nghe được tin tức này đều làm rộng vì sao vừa rồi không nói đều đi rồi lại để cho người lần nữa gấp trở về ta cũng là vừa mới nhận được tin tức nhìn ra mọi người nghĩ cách thẩm mặc bình vẻ mặt bất đắc dĩ ngay tại nửa nén hương trước kia linh nhi chạy đến ma hoàng cung đại náo chọc giận khung lạc ma hoàng bị tím thanh hồng hắc bạch năm đại ma vương liên hợp đổi g i ế t cái này mọi người sắc mặt đồng thời một trắng ngược lại là cổ vân thu điện chủ tốt muốn biết cái gì m ặ t không biểu tình cái này n ă m vị tuy chỉ là ma hoàng hộ vệ ma vương không thuộc về chiến đấu ma vương không có tiên k h í các loại tuyệt đỉnh binh khí thực sự tất cả đều không kém tu vi không so với chúng ta thớp linh nhi bị bọn hắn liên hợp đổi g i ế t sợ là nguy cơ trùng trùng a linh nhi thiên tư không dùng được mười năm có thể chính thức đặt chân đ ỉ n h phong tuyệt không xảy ra chuyện gì bọn hắn bây giờ đang ở cái gì vị trí ta lập tức đi cứu người một cái lao giả đứng lên chiến đạo điện điện chủ đào hư trần đào điện chủ không nên gấp gáp nghe ta đem nói cho hết lời gặp vị này muốn lao ra thẩm mặc bình vội vàng k h o á t tay ta tại ma hoàng thành nội mật thám đưa tin tới linh nhi an toàn không ngại không có gì bất ngờ xảy ra Đã đào ã thuận lợi đ tẩu. u Năm vương n ma đại a vây q hư cổ điện chủ cũng không dám cam có có chạy điện đoan Đào không toàn thân trở ra, nàng làm sao có thể thể thoát. h dám làm ra, sao trở trần sửng sốt thầm mặc bình nói cụ thể chuyện gì xảy ra nhân sinh của ta sợ bạo lộ không dám dò xét cũng không có tận mắt thấy nhưng là sự tình sau khi kết thúc trước tiên đổi tới xem hết kết quả liền đem tin tức cho ta chuyển tới cho các ngươi tới cựu là cùng các ngươi cùng một chấu nghiên cứu thảo luận thoáng một phát đào điện chủ lắc đầu có thể theo năm đại ma vương vòng vây trong đào tẩu nói rõ linh nhi thực lực lần nữa tăng cường rồi đợi nàng trở lại hỏi tham thoáng một phát là được không cần phải triệu tập chúng ta chuyên môn nghiên cứu thảo luận a xem hết ngươi sẽ biết cũng không giải thích thẩm mặc bình con ngón đ ú n g ra một cái ngọc bài hiện hiện trên không t r u n g chân nguyên rót vào chật liên tiếp văn tự hiện ra đến chỉ có mười cái chữ ngũ ma vương bỏ mình cổ linh nhi đào tẩu thân bỏ mình đào điện chủ sửng sốt tràn đầy không thể tin được năm người đều chết rồi điều này sao có thể đây là chuyển đến hình ảnh thầm mặc bình lần nữa vung tay lên một cái hình vẽ hiển hiện ở trước mặt mọi người năm đại ma vương hoành nằm trên mặt đất trên người bày đầy nồi chén hồ lô b u ồ n ma hoàng cùng một đầu khác cự ma đứng tại nguyên chỗ như là đang trở bên trên món ăn mọi người trở mặc cự ma quả nhiên biến thái liền thi thể đều không bung tha năm đại ma vương là bị những vật này chém giết bọn hắn chỉ là tại trở lại như cũ hiện trường đoán được mọi người nghĩ cách cổ vân thu xen vào nói ý của ngươi bọn họ là bị đĩa nổi chân ghế rít hết đào điện chủ khỏe miệng co lại cái kia cái kia đông phân người là chuyện gì xảy ra ngươi có thể giải thích thoáng một phát sao đừng nói cho ta đường đường xếp hạng thứ hai thanh nhạc ma vương bị cái đồ chơi này rết cổ vân thu xoa xoa mi tâm ta cùng thẩm điện chủ tựu i là nhìn không ra mới đem bọn ngươi đi tìm đến đợi một chút ta linh nhi nếu quả thật đào tẩu có lẽ dùng không được bao lâu có thể đi vào một vị lão giả mở miệng lời còn chưa dứt chỉ thấy một cái trưởng lão vội vã đi đến đi vào phòng trưởng lão không người ôm quyền càn khôn tông càn thất nguyên thiên tông nguyên hải đại tuyên châu triệu tấn đại phong châu lần t h ậ dương tất cả đều đi tới tuyệt tuyên thành muốn bái kiến cổ điện chủ nhanh như vậy cổ vân thu s ư ớ n g sở lại để cho bọn hắn vào đi mới thông chi lại để cho tất cả vừa mới tuần tới không nghĩ tới nửa canh giờ không đến Tiểu tất cả đều chạy đều tới. vâng vị trưởng lão này vội vã đi ra ngoài thời gian không dài mấy cái thanh niên đi nhanh đi đến tổng cộng bốn cái thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ không cao hơn ba mươi tuổi một thân tu vi tuy nhiên cũng thâm bất khả c h á c vậy mà đều đạt đến hư tiến cảnh bái kiến chư vị điện chủ gặp gian phòng nhiều người như vậy tám vị điện chủ đều tại tất cả đều sửng sốt một chút bốn người ôm quyền ân cổ vân thu gật đầu cho các ngươi cùng một chỗ tới nguyên nhân chắc hẳn chư vị tông chủ đều cùng các ngươi nói bên trái nhất một thanh niên mỉm cười tông chủ cáo chi chúng ta nhân tộc đã đến nguy cấp tồn vong thời khắc để cho chúng ta tới thử xem có thể không luyện hóa phong cấm thạch càng không tông càng thất gần đây biên cố rất nhiều có thể luyện hóa phong cấm thạch đại biểu chúng ta nhân tộc nhiều một phần cơ hội cổ vân thu gật đầu vâng thấy hắn xác nhận bốn vị thanh niên con mắt tất cả đều sáng lời phong cấm thạch là cái gì bọn hắn biết đến rất rõ ràng năm đó lâm huyền tiền bối lưu lại tiên khí một khi luyện hóa thực lực có thể so với chân tiên vạn năm qua hấp dẫn vô số tài tuấn chỉ tiếc càng nguyên minh để phòng dừng lại cái này tiên khí sinh khí rất ít lại để cho người chủ động nếm thử hiện tại có loại cơ hội này sợ bị người cướp được tiên cơ lập tức dùng thời gian ngắn nhất chạy tới mừng d ỡ qua đi càng thất lần nữa không người vạn bối lần này ngoại trừ phụng mệnh tới nếm thử luyện hóa phong cấm thạch bên ngoài còn có cái yêu cầu quá đáng cổ vân thu nhìn qua van bối đúng linh nhi tiểu thư vừa thấy đại yêu lần này tới ý định mượn cơ hội hội cầu hôn mong rằng điện chủ t h à n h t o à n càn thất vội hỏi hắn lời còn chưa dứt hơi nghiêng nguyên hải sắc mặt khó coi cầu hôn càn thất ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng tốt rồi tâm tư của các ngươi ta đều biết hiểu thấy hai người tranh chấp cổ vân thu mở miệng đánh gãy hắn cũng tuổi trẻ qua tự nhiên biết rõ mấy vị này tài tuấn tâm tư chính mình vị kia bảo bối đồ đệ thiên tư cao người lại xinh đẹp mấu chốt nhất chính là tính cách làm người khác ưa thích dẫn tới những thiên tài này ngại mộ cũng là rất bình thường khoát tay á o cổ vân thu nói tiếp chỉ cần các ngươi ai có thể đạt được trái tim của nàng ta sẽ trực tiếp đáp ứng không thích cái gọi là cầu hôn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì gặp cổ điện chủ cũng không phản đối bốn vị thanh niên đồng thời nhẹ nhàng thở ra cản thất hỏi tiếp cái kia không biết linh nhi tiểu thư có thể tại tuyệt tuyên thành nàng cổ vân thu đang muốn giải thích một cái thanh thúy thanh âm vang lên lao sư tăng cường lấy tự chứng kiến một cái vẻ mặt tươi cười thiếu nữ vội v ã đi đến mà phía sau nàng đi theo một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên chính tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía thấy nàng không có việc gì lông tóc ít bị tổn thương về tới đây cổ vân thu nhẹ nhàng thở ra nghi hoặc nhìn về phía phía sau nàng thiếu niên vị này chính là hồi bẩm lao sư vị này chính là tô thiên ngai ân nhân cứu mạng của ta nếu không là hán khẳng định chết năm đại ma vương c h i thủ lại cũng không về được rồi nữ hải giải thích nhai huynh vị này tự là sư phụ của ta cổ vân thu cổ điện chủ mặt học tô thiên nhai bái kiến cổ điện chủ tô ẩn ôm quyền tiến vào tuyệt thiên thành đã bị cổ linh nhi mang đến nơi này không hổ là đại lục đỉnh phong nhất tồn tại trong phòng tùy tiện một người tu luyện người đều đạt đến hư t i ê n cảnh so cực nhạc đại ma vương đều không chút nào nhược hán chỉ là vĩnh hằng nhị trọng thoáng một phát gặp được nhiều như vậy siêu cấp cường giả trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương cái này cổ vân thu nhữ nhữ mày ngươi nói vị này thiên nhai tiểu hữu cứu được ngươi chuyện gì xảy ra vị này vừa tiến vào đại điện hắn tự nhìn vĩnh hằng nhị trọng đình phong bằng chứng ấy tuổi thì có loại thực lực này được cho đỉnh tiêm thiên tài nhưng loại này tu vi m u ô n tại năm đại ma vương trong tay cứu người không thể nào đâu linh nhi cô nương quá k h á c h khí nhưng thật ra là nàng đã cứu ta cổ linh nhi còn chưa mở khẩu tô ẩn sắc mặt đỏ lên vội vàng k h o á t tay rõ ràng là đối phương mang theo hắn thoát đi ma hoàng thành như thế nào thành chính mình cứu người nói như vậy lời nói dối cảm giác tốt mất mặt tốt ngượng ngùng a chương một trăm chín mươi các ngươi ai có bệnh nhìn xem hắn vẻ mặt thẹn thùng bộ dạng cổ vân thu bọn người hai mặt nhìn nhau căn cứ bọn hắn biết đến tin tức linh nhi không có khả năng chính mình đào thoát càng không khả năng chém giết năm vị ma vương cho nên nói được người cứu xuống có rất lớn khả năng chỉ là vị này tuổi thọ cũng quá nhỏ hơn tu vi cũng không quá cao cứu nàng không thể nào đâu quay đầu nhìn về phía thiếu niên chỉ thấy hắn ánh mắt sạch sẽ nói chuyện thành khẩn xem xét tựu i trung thực bản phận lại để cho người mất tự nhiên đã tin tưởng vài phần cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau cổ vân thu mở miệng khực khục đến cùng xảy ra chuyện gì là như thế này tô ẩn giải thích nói ta là đại diễn châu tu sĩ tiến về hiểm điệu tìm kiếm cơ duyên thời điểm rơi vào không gian l o ạ n lưu bị c u ố n đã đến ma hoàng thành phụ cận là linh nhi tiểu thư đem ta cứu tỉnh hơn nữa mang theo thoát đi bằng không thì hậu quả không dám tưởng tượng không gian l o ạ n lưu không có phương hướng tính là có thể đem người thổi sang tùy ý một chỗ chỉ là ma hoàng thành t r u n g quanh không gian vững chắc lại có trận pháp gia trì hư tiên cảnh cừng giả muốn xé rách không gian đều rất khó làm đến n g ư ờ i xác định là bị chuyển đưa qua cổ vân thu n g h i hoặc cự ma nhất tộc có thể thành lập hoàng thành địa phương không gian tự nhiên vững chắc đến cực điểm làm sao có thể lại để cho không gian loạn lưu tùy ý giải khai nếu thực như thế bọn hắn sớm đã có thuấn di đi qua phương pháp ta cũng không biết tiến vào loạn lưu t i ể u hôn mê tỉnh lại t i ể u thấy được linh nhi cô nương tô ẩn lắc đầu tình huống cụ thể hắn cũng không rõ lắm cổ vân thu quay đầu nhìn về phía nữ hải cái này hắn đích thật là bị không gian loạn lưu đưa đến ma hoàng thành phụ cận điểm ấy ta tận mắt nhìn thấy trầm ngâm một chút cổ linh nhi nhìn thoáng qua cản thất bọn người chuyện này ta muốn một mình cùng lao sư báo cáo được rồi minh bạch trí của nàng cổ vân thu không tại nhiều hỏi mà là nhẹ nhàng cười cười mấy vị sư đ i ệ n nhanh như vậy chạy tới khẳng định tiêu hao không nhỏ như vậy đi phạm điện chủ ngươi cho bọn hắn an bài chỗ ở thuận tiện điều tức thoáng một phát lực lượng cùng tinh thần quay đầu lại lại thương nghị luyện hóa phong cấm thạch sự t ì n h vâng phạm điện chủ lên tiếng đi vào mấy người trước mặt thỉnh làm phiên rồi biết rõ đối phương có chuyện trọng yếu thương nghị càn thất nguyên hải không cần phải nhiều lời nữa theo ở phía sau hướng ngoài điện đi đến ta đây cũng đi ra ngoài trước biết rõ mình ở tại đây cũng không quá phù hợp tôi ẩn lui về phía sau hai bước chính muốn rời đi chỉ thấy nữ hải đi vào trước mặt cổ tay khẽ đảo lấy ra một cái ngọc bài đưa tới ngai huynh chấm đã bình thường khách phòng linh k h í thiếu thốn tu luyện cũng cần xin tài nguyên so sánh phiền thoái như vậy đi ngươi đi phòng tu luyện của ta nghỉ ngơi chỗ đó có tỉnh tức thạch các loại bảo vật có thể giúp ngươi nhanh hơn khôi phục đối với ân cần săn sóc linh hồn cũng có hiệu quả chờ ta cùng sư phụ bẩm báo xong cứ tới đây tìm ngươi t ố t tô ẩn tiếp nhận lễ phép tính nhẹ gật đầu cùng hắn bình tĩnh bất đồng trong phòng mọi người tất cả đều chừng t o m ắ t chung quanh yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhất là càng thất bọn người nguyên một đám nắm đấm xếp chặt đều là thiên tài càng là ngưỡng mộ trong lòng đối tượng tự nhiên đối với vị này hiểu rõ rất nhiều Phòng hao luyện của nàng, là trưởng lao điện tốn hao cực lớn tu là lao của cực mấu ộ t tạo, trong đó ẩn chứa tinh thuần linh khí, cùng với vô số tu luyện tài nguyên, tuyệt cái chế chứa cùng được cho đại lục cao c giá linh với đối đại nguyên, lớn luyện ẩn khí, đó vô số p nhất. Đương nhiên, những cũng y ê n không chốt o vào i đâu. Mẫu c chính là tư nhân phòng tu luyện quan hệ một người tu luyện người tánh mạng cực kỳ trọng yếu thuộc về một người tu sĩ nhất tư ẩn địa phương hiện tại cổ linh nhi trực tiếp mời đối phương tiến vào còn lại để cho hắn chờ nàng trở về có chút quá thân cận đi à nha cái gì quan hệ kết hợp với hai người cùng đi đến trong lời nói có giúp nhau giữ gìn chi ý trong nháy mắt mọi người đồng thời sinh ra lòng cảnh giác không chỉ có là bọn hắn mà ngay cả cổ vân thu cùng mặt khác rất nhiều điện chủ cũng đã nhận ra thẩm điện chủ càng là n h ị nhữ như mày nhắc nhở ngươi xác định lại để cho hắn đi phòng tu luyện của ngươi vâng cổ linh nhi gật đầu nếu không thích hợp coi như xong thấy mọi người biểu lộ tô ẩn nhìn ra không đúng vội vàng chối từ nhai huynh không nên k h á c h khí cổ linh nhi vội hỏi t i ê u một cái tu luyện thất m à t h ô i không coi vào đâu nhai huynh lại chối từ mà nói thật sự gây sát ta rồi cái này được rồi thấy nàng thành khẩn tôi ẩn chỉ tốt nhẹ gật đầu đem một màn này nhìn ở trong mắt mấy vị thanh niên tài tuấn càng thêm phát điên như thế nào cảm giác bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng đối tượng biến thành chó thẻ lưỡi cố ý định nọt đối phương mà đối phương còn không quá nguyện ý tiếp nhận lại nhịn không được càng thất xoay người lại trong nội tâm phẫn nộ trên mặt cũng lộ ra ấm áp dáng tươi cười linh nhi ta cũng không kiến thức qua phòng tu luyện của ngươi không biết có hay không vinh hạnh cùng vị này tô huynh cùng đi thuận tiện nhìn xem đến cùng cái dạng gì hoàn cảnh mới đào tạo ra như vậy một vị thiên tài hắn nói rất có khí độ cũng rất có hàm dưỡng vốn tưởng rằng nữ hải sẽ không cự tuyệt chỉ thấy cổ linh nhi sát mặt trầm xuống cút dáng tươi cười cứng lại tại trên mặt càng thất một câu nói không nên lời đối phương không muốn đi ngươi ngạnh nhét đi qua còn mang theo cầu khẩn sợ bị ghét bỏ ta đặc sao vội vàng đi qua ngươi để cho ta lăn kém nhau quá lớn đi à nha linh nhi cổ vân thu quát lớn càn g do bởi vì thiên tư chắc tuyệt vừa mới đã nhận được càn thất danh hảo càn thất đại biểu vạn năm qua càn khôn tông thứ bảy người một khi trưởng thành đến đ ỉ n h phong so về hắn vị này điện chủ đều không chút nào yếu cố ý điểm ra danh tự là muốn nói cho đệ tử không muốn từ nào đó tính tình c à n thất thì như thế nào chờ hắn lúc nào có thể đánh bại ta rồi nói sau biết rõ lao sư ý tứ cổ linh nhi ngọc thủ bài xuống vẻ mặt ngạo nghệ nói thiên phú của ta tự nhiên không thể cùng linh nhi so nhưng vị này tô huynh còn giống như không bằng ta đi c à n thất cười nhạo ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn qua đúng không tô huynh không dám hồi đ ố i nữ hải nhưng đ ố i một cái chỉ có vĩnh hằng nhị trọng tiểu g i a hỏa hay vẫn là rất nhẹ nhàng thực lực của ngươi rất c ư ở n g ta xa xa không bằng tô ẩn gật đầu mặc dù nhìn không ra đối phương chuẩn xác tu vi nhưng căn cứ khí tức ít nhất đạt đến hư tiền bốn n a m trọng loại này tu vi hoàn toàn chính xác không phải giờ phút này h ắ n có thể chống lại cổ linh nhi nhữ nhữ mày tuy nhiên ở chung thời gian không dài nhưng nàng đối với vị thiếu niên này cũng coi như có đi một tí hiểu rõ cái gì cũng tốt tự là quá khiêm tốn quá vô danh rồi cái này tuy là tốt đẹp phẩm chất nhưng ngoại nhân không biết rất dễ dàng đã bị khinh thị muốn giải thích vài câu suy nghĩ một chút cuối cùng nhất không có mở miệng đối phương muốn t h ấ p điều nàng trực tiếp vạch trần ngược lại không tốt xem ra ngươi coi như có tự mình hiểu lấy thấy hắn trực tiếp thừa nhận một điểm phản kháng ý tứ đều không có càng thất ha ha cười cười trong mắt đắc ý lại che không thể che hết như thế nào ngươi rất lợi hại phải không lông mi dương lên cổ linh nhi đã cắt đứt lời của hắn quắt lạnh một tiếng rất lợi hại hiện tại liền cùng với ta so một hồi không cần dựng lên ta cam bái hạ p h ò n g nhẹ nhàng cười cười càn thất lơ lễnh cổ điện chủ chư vị điện chủ linh nhi ta c h ư a hết đi nghỉ ngơi nói xong quay người đi ra ngoài tuy nhiên bị nữ hải n ẹ n khó chịu nhưng hắn cũng đã nhìn ra cái này tô thiên nhai t i ể u là cái kinh sợ bao ra đại điện tìm ngoại nhân nhìn không tới địa phương còn không theo liền sửa chữa không coi vào đâu chúng ta cũng cáo tử hắn nghĩ như vậy mấy người khác cũng có cùng loại nghĩ cách đồng dạng nhẹ nhàng cười cười đi ra ngoài ngài huynh coi chừng biết rõ mấy vị này tính cách không có khả năng đơn giản nhận thua cổ linh nhi n h ị nhữ mày truyền âm nhắc nhở rồi ân tô ẩn cũng không thèm để ý là người của hai thế giới một ít đạo lý đối nhân xử thế còn là có thể thấy được bất quá cũng không có gì tuy nhiên thực lực bây giờ không được đại h á c chúng cũng không tại bên người nhưng trong cơ thể vài đạo giải rác linh khí vẫn phải có cái này mấy cái thật muốn dám tìm p h i ề n thoái không ngại vận chuyển một đạo biến thành vô địch trạng thái đưa bọn chúng đánh chính là sinh hoạt không thể tự gánh vác mọi người ly khai đại điện cổ vân thu lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa đệ tử thẩm điện chủ bên này đã truyền đến tin tức ngươi bị năm đại ma vương gây công như thế nào đào thoát hay sao cái này tô thiên n g a i lại là chuyện gì xảy ra hồi bẩm l ã o sư là như thế này cổ linh nhi rất nhanh đem kinh nghiệm của mình nói một lần nghe nàng nói xong gian phòng an tĩnh lại bảy đại điện chủ nguyên một đám ha to mồm một câu đều nói không nên lời khi bọn hắn xem ra thoại bản cũng không dám như vậy diễn ta hiện tại có mấy cái điểm đáng ngờ đã trầm mặc nửa ngày cổ điện chủ mở miệng thứ nhất ngươi nói vị này tô thiên ngai vừa xuất hiện t i ể u đập chết tử rực ma vương có thể lực lượng là lẫn nhau giống như nện búa thạch đầu sử dụng bao nhiêu lực khí đồng dạng chịu lấy đến thạch đầu bao nhiêu lực khí phản kích thoáng một phát đập chết một vị hư tiên c ử u trọng tu sĩ lực phản chấn mạnh viên mãn linh khí vô cùng có khả năng đều không chịu nổi hắn chỉ có vĩnh hằng nhị trọng làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì mấu chốt vẫn còn hôn mê không có tỉnh lại tu vi đạt tới chúng ta loại trạng thái này t i ê u tính toán trọng thương cũng có thể bảo trì cảnh giác không đến mức ngã truy cập đều một điểm phản ứng không có a thứ hai ngươi nói sau khi ngươi trở lại còn lại bốn vị ma vương tựu i chết rồi chung quanh trừ hắn ra không có những người khác mấu chốt hắn còn đang ngủ ngươi hoài nghi hắn có khả năng trong ngộng giết người không nói trước có hay không loại khả năng này thật i ê u t í n sự là như thế ra tay người tu vi lại hẳn là cao không có tiên linh chi khí dưới tình huống làm sao có thể xuất hiện loại này cấp bậc cường giả thứ ba nếu như không phải bị hắn giết sẽ là ai làm là địch là bạn vì sao giết ma vương về sau không đánh thức thiếu niên này ngược lại chở ngươi trở lại thứ tư bốn đại ma vương đến cùng bị cái gì binh khí chém giết vì sao lại là đĩa lại là hồ lô còn có đại tiện hình dạng loại này cổ quái binh khí có rất ít người luyện chế a rất nhanh cổ vân thu đem nghi ngờ của mình nói ra mấy vị k h á c điện chủ cũng nhao nhao bổ sung lỗ thủng thật sự nhiều lắm nếu như không bởi vì hiểu do nữ hài bản tính tính tình cũng hoài nghi có phải hay không đang nói láo những này ta cũng hoài nghi vì vậy trên đường liền đối với hắn tiến hành thăm dò cổ linh nhi đón lấy đem trên đường chuyện phát sinh kỹ càng nói một lần có thể tiện tay điêu khắc trận văn thậm chí còn tại lời của ngươi trong lĩnh ngộ tùy ý sửa chữa trận đồ một cái lao giả đứng dậy trận văn điện điện chủ cựu phẩm đỉnh phong trận văn sư đặng kiến huân muốn nói đương thời ai đối với trận văn hiểu rõ nhiều hắn tuyệt đối được cho một cái nghiên cứu trận văn không biết bao nhiêu năm minh bạch thứ này độ khó một khi điêu khắc hoàn tất tự không cách nào sửa đổi đây là định lý làm sao có thể đơn giản cải biến còn lại để cho h uy lực thành gia tăng gấp b ộ i thật sự đây là hắn sửa chữa sau trận đồ vừa rồi khu động thời điểm ta lặng lẽ nhớ kỹ hơn nữa thác ấn đi ra biết rõ đối phương không tin cổ linh nhi cũng không nhiều lời cổ tay k h ẽ đảo một chương vải trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người thượng diện dùng mực nước vẽ ra mười cái trận văn đồ án vừa rồi cố ý yêu cầu khu động ván dường cũng không phải là nàng ưa thích làm việc mà là có mục đích là thứ nhất muốn cảm thụ thoáng một phát trận văn uy lực thứ hai chính là vì thắc ấn đối phương cũng tựa hồ biết rõ ý nghĩ của nàng bất quá cũng không thèm để ý trận văn chú ý phù hợp đại đạo cùng thi họa bên trong trọng ý không trọng hình đồng dạng t i ê u tính toán có thể đem trận đồ hoàn mỹ phục chế không có hàm ý ở bên trong đồng dạng sẽ không sinh ra chút nào uy lực trận đồ mọi người đồng loạt hướng trước mắt vải trắng nhìn lại chú dê vui vẻ lão s ó i s á m dây ẻn bà è bảo hòa ảnh n g h ra lộ phi t ô ẩn kiếp trước kinh đ i ể n a n i ề m hình tượng tại bảy vị điện chủ trước mặt như là biến thành thiên thư nguyên một đám xem không hiểu thấu đây là dương yêu vì sao đầu lớn như vậy trên đầu mao nếu như này cổ quái cái này đội nón cỏ người cánh tay cùng chân cũng quá trường đi à nha trên đầu chọc vào trùy thủ chính là cái gì thuộc về cái kia chủng tộc hẳn không phải là nhân cùng yêu thú mà là tưởng tượng thứ đồ vật ta thử xem tiện tay lấy ra một khối thép tấm đặng kiến h u â n vận chuyển lực lượng rất nhanh dựa theo đối phương đồ án khắc lại một cái chân nguyên chạy xuôi trong đó một điểm biến hóa đều không có lắc đầu vị này trận văn điện điện chủ trong mắt tràn đầy mê mang giống như những đồ án này cùng trận văn ý cảnh không có nửa phần tiền quan hệ chỉ là vì đẹp mắt có thể những vật này cũng không nên xem a trận đồ cấu thành đơn giản hai chủng thứ nhất lại càng dễ biểu hiện đại đạo hiển lộ rõ ràng ý cảnh đây cũng là thường thấy nhất đồ án thứ hai càng thêm mỹ quan thường dùng tại cung điện các loại địa phương càng thêm có uy nghiêm cũng có thể hiện lộ rõ ràng địa vị nhưng đối phương thác ấn trận đồ một đám không hiểu thấu đồ án đã lung túng vừa rồi không có hàm xúc thú vị đến cùng đang làm gì không tận mắt nhìn thấy sợ là căn bản đoán không ra công dụng có lẽ cái này là cao nhân thủ đoạn rõ ràng khắc trận đồ lại làm cho ngươi đoán không ra hàn m u ố n cổ vân thu thần sắc mặt ngưng trọng đạo cái này đặng kiến huân sửng sốt khoan hay nói thực sự loại khả năng này năm đó thầy của hắn liền làm qua những chuyện tương tự lại để cho c ử ma nhất tộc bị tổn thất nặng mặc dù không biết vị này thiên nhai tu vi như thế nào nhưng đối với trận đồ lý giải tất nhiên viễn siêu ta đã trầm mặc một lát đặng kiến hôn đạo ân thấy hắn đều nói như vậy cổ linh nhi hiếu kỳ xem hướng lao sư lao sư ngươi khả năng nhìn ra hắn là hay không là nhân tộc đến cùng loại nào tu vi hắn là thật nhân tộc về phần tu vi ta cũng chỉ có thể nhìn ra vĩnh hằng nhị trọng lại cao đồng dạng nhìn không ra cổ vân thu lắc đầu bất quá có lẽ không có ác ý nếu không không có khả năng với ngươi lại tới đây cũng không có khả năng chém giết năm đại ma vương ta cũng nghĩ như vậy cho nên t i ể u mang đi qua cổ linh nhi liên tục gật đầu cự ma nhất tộc đã có tiên linh c h i khí xuất hiện chân tiên là ván đã đóng thuyền sự tình hắn đột nhiên xuất hiện có lẽ t i ể u là chuyện xấu ân cổ vân thu gật đầu vớt vớt trong d â u tán dương nhìn đệ tử liếp hắn sở dĩ muốn lập vị này vi người thừa kế không chỉ có là t h i ê n tư cao là trọng yếu hơn t i ể u là loại này cơ linh người khác chỉ thấy một bước nàng đã thấy được và bước thậm chí đều kế hoạch tốt rồi đúng rồi n g ư ờ i mới vừa nói hắn đến từ đại d u y ê n châu ta nhớ được đại d u y ê n châu gần đây giống như cũng toát ra cái thiên tài tên gì tô ẩn gọi là tô ẩn chấn tiên tông tiểu sư thúc nghiên kỷ cùng hắn cũng tương tự thực lực cao bao nhiêu không được rõ lắm rồi thẩm mặc bình điện chủ đạo làm như thiên diện điện điện chủ chủ phải chịu trách nhiệm tìm hiểu tình báo ám ảnh có thể biết rõ hắn tự nhiên cũng đã sớm đã nhận được tin tức chỉ có điều trước khi không có ở ý mà thôi cổ vân thu nói có phải hay không là cùng là một người ta ta sẽ đi ngay bây giờ cha thẩm mặc bình điện chủ đạo ân cổ vân thu nói mặc kệ hắn rốt cuộc là ai lại có gì loại mục đích linh nhi ngươi đều muốn cùng hắn hảo hảo ở chung chớ đắc tội vâng cổ linh nhi liên tục gật đầu trường lão điện bên này thương nghị tô ẩn lai lịch bên ngoài phạm điện chủ tắc thì mang theo mọi người đi vào một chỗ chư vị ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi linh nhi phòng tu luyện còn ở phía trước ta mang thiên nhai tiểu hữu đi qua phạm điện chủ đạo phạm n h ư c đình là càn nguyên minh tụ linh điện điện chủ thân là tụ linh sư rất khó trong người bảo tồn linh lực dù vậy tu vi của h ắ n cũng đạt tới hư tiên nhất trọng đủ thấy thiên phú mạnh linh nhi cô nương phòng tu luyện ta biết rõ ở nơi nào ta tiễn đưa thiên nhai huynh đi qua là được ta xem cổ điện chủ tựa hồ có chuyện thương nghị phạm lao hay vẫn là đi về trước đi càn thất đạo phạm nhược đình trần trờ hắn hoàn toàn chính xác rất muốn nghe cổ linh nhi giải thích cũng thế cuối cùng nhất hiếu kỳ chiến thắng trách nhiệm phạm nhược đình nói mặc kệ linh nhi lựa chọn như thế nào đều là nàng chuyện của mình làm như thiên tài hảo hảo tu luyện mau chóng thành là nhân tộc chủ cột vững vàng mới là vương đạo không cần thiết chính mình tìm phiền thoái chúng ta biết rõ càn thất gật đầu ân biết rõ chính mình không có khả năng vẫn nhìn đối phương đem nên hỏi nói xong phạm nhược đỉnh không tại nói nhảm quay người ly khai tự giới thiệu thoáng một phát đại càn châu càn khôn tông càn thất đợi đối phương đi xa càn thất cũng không dẫn đường mà là xem đi qua hai tay chắp sau lưng mang trên mặt ngạo nghễ năm tuổi nhập môn bảy tuổi t r ú nguyên tám tuổi thoát t r ầ n g mười bảy tuổi thì đến được tông s ư cảnh về sau càng là một đường tuyệt trần năm nay hai mươi bảy tuổi dĩ nhiên đạt đến hư tiên ngũ trọng không biết thiên ngai huynh năm nay bao nhiêu tuổi lại là loại thực lực nào t ô ẩn nói hiện tại chỉ có vĩnh hằng nhị trọng hiện tại như thế nào nghe tô huynh ý tứ rất nhanh có thể đột phá càng thất khỏe miệng g ơ lên thật là trang còn hiện tại không có lớn lên thiên tài tự không gọi thiên tài thực lực bây giờ không bằng ta giao h ư ớ n ngươi muốn lần lượn cũng không có nhanh như vậy không sai biệt lắm cần nửa canh giờ vận khí tốt mà nói một phút đồng hồ cũng có khả năng thành công suy tư thoáng một phát tô ẩn nói chung quanh nhiều cao thủ như vậy có chút lo sợ bất an không thể chậm trễ nữa rồi hay vẫn là mau chóng đột phá a đối với hắn mà nói phương pháp nhanh nhất tự là lại để cho trong cơ thể hai đạo dung hợp linh khí dung hợp thành một đầu bất quá cái này liên lụy rất nhiều chức nghiệp mấu chốt còn muốn h i ể n thánh tại đại d u y ê n châu muốn hoàn thành không rất dễ dàng tại đây có được siêu phẩm linh mạch có lẽ không khó dù vậy cũng không phải một lần là xong cần tốn hao thời gian nhất định cho nên hắn không dám đem lời nói chết hắn nói khiêm tốn nghe được c à n thất bọn người trong thai t u không giống với lúc trước không chỉ có hung hăng càng quái càng là cuồng vọng muốn chết ý của ngươi nửa canh giờ có thể đột phá đến vĩnh hằng tam trọng cảm thấy sắp nổ c à n thất lạnh lùng nhìn qua còn tưởng rằng là cái kinh sợ bao không nghĩ tới như vậy ưa thích khoác lác Tô ẩn lắc đầu đây cũng không phải ta liền nói à vĩnh hằng cảnh muốn đột phá nào có dễ dàng như vậy t u coi như ngươi đạt tới nhị trọng đ ỉ n h phong cũng cần điều chỉnh â n cần săn sóc mấy ngày mới có thể có năm mươi phần trăm tỷ lệ đột phá tam trọng can thất lời còn chưa dứt thiếu niên đối diện thanh âm tiếp tục vang lên ta không phải ý tứ này mà là nói chỉ cần có thể đột phá có lẽ có thể so với tam trọng muốn cao một chút mọi người im lặng không khoác lác bức sẽ chết ta đ ạ t tới tông sư đã ngoài từng cái tiểu cấp bậc đột phá đều khó như lên trời không phải như thế cũng sẽ không nhiều cao thủ như vậy mạo hiểm tiến vào hiểm địa tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt cơ dê lên rồi thang này ngược lại tốt không chỉ có cuồng ngôn nửa canh giờ đột phá còn nói không phải nhất trọng thực cho rằng đùa giỡn hay sao cho tới nay đều cảm thấy linh nhi cao ngạo vô cùng ai cũng trứng mắt n ằ m mơ đều không nghĩ tới sẽ đối với như vậy một cái không đáng tin cũng cậy ra hỏa tình hữu độc trung chúng ta vừa vặn nhàn rỗi vô sự không biết có hay không vật khí nhìn xem tô huynh đ ộ t phá thuận tiện học tập thoáng một phát đại phong châu lật dương lại nhịn không được cười nói đại tuyên châu triệu tấn cũng cười dịu dàng mở miệng lật huynh ta cũng muốn nhìn một chút tự là không biết tô huynh có nguyện ý hay không rồi gặp lại tự là duyên đã tô huynh có thể nói ra lời này tự tỏ vẻ đã có một trăm phần trăm năm chắc để cho chúng ta quan sát thoáng một phát vấn đề không lớn à. nguyên hải nói tiếp trước dùng lời nói đem hắn phá hỏng nói sau quan sát cũng không có gì chỉ là của ta theo đại d u y ê n châu mà đến không có siêu hạng linh khí nếu như các ngươi có thể cung cấp một ít những thứ khác đều là chuyện nhỏ tô ẩn nói mấy người không có h ả o ý hắn tự nhiên đã nhìn ra dù sao đều muốn đột phá không bằng lại để cho bọn hắn ra chút huyết tiêu diệt triệt để trước khi kinh nghiệm hắn mỗi lần đột phá đều cần tiêu hao rất nhiều linh khí trực tiếp hấp thu càn nguyên minh không tốt lắm y tứ đã bốn người này tìm phiền t o á i tựu để cho bọn họ tới à. siêu hạng linh khí ta vẫn có một ít có thể cung cấp cho ngươi đột phá bất quá sớm đã nói nếu không phải có thể như như ngươi nói vậy vượt qua vĩnh hằng tam trọng chỉ là trêu đùa ta cũng không muốn ngươi bồi thường ly khai linh nhi là tốt rồi cả đời không thể đánh nàng chủ ý ánh mắt l ó e lên càn thất khẽ nói ngươi có dám đáp ứng làm làm một cái tông môn siêu cấp thiên tài tương lai hy vọng siêu phẩm linh mạch tuy nhiên trân quý loại này cấp bậc linh khí hắn còn là có tư cách mang theo mang không ít các ngươi đâu tô ẩn nhìn về phía còn lại ba người chúng ta cùng càn huynh ý tứ đồng dạng siêu hạng linh khí không coi vào đâu nguyên hải khoe miệng giơ lên còn lại hai người cũng đồng thời gật đầu trong mắt bọn hắn tiểu tử này nhất định phải thua làm như thiên tài đột phá một cái tiểu cấp bậc vẫn có n ắ m chắc nhưng càn thất rõ ràng tại trong lời nói rơi xuống l ừ a bịp vượt qua vĩnh hằng tam trọng mới tính toán thua vượt qua tam trọng không phải là tứ trọng sao tam trọng cùng tứ trọng tâm đó liên lụy vĩnh hằng hạ đoạn cùng trung đoạn mặc dù là bọn hắn tại vô số trưởng bối chỉ điểm xuống cũng hao tốn không ít thuế nguyệt mới có thể thành công một hơi đột phá n a mơ m cái kia tốt ta đáp ứng rồi thấy bọn họ đều đồng ý tô ẩn mỉm cười có cái này bốn cái nhà giàu siêu hạng linh khí có lẽ đủ rồi vậy thì bắt đầu a song phương thương nghị hoàn tất càn thất cũng không nói nhảm mà là nhàn nhạt nhìn qua trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm không biết tô huynh là ở chỗ này đột phá đâu hay vẫn là cần khác tìm địa phương có cái gì cần có thể cứ việc nói tuy nhiên chúng ta không phải trước người trong liên minh thực sự thường xuyên cùng cự ma chiến đấu đối với nơi này hết sức quen thuộc có một số việc vẫn có thể đủ làm được kỳ thật ta thật đúng là cần các ngươi hỗ trợ đánh gãy lời của đối phương tô ẩn nhìn về phía trước mắt bốn người trong mắt mang theo thành khẩn không biết trong các ngươi ai có bệnh chương một trăm chín mươi mốt còn thừa ba phút càng thất bọn người thiếu chút nữa nổ tung cái gì ý tứ m á n g bọn hắn có bệnh người mới có bệnh cả nhà đều có bệnh tô h i n h công bình đánh cuộc thua không nổi không tiếp là xính miệng lưỡi cực nhanh có mất thân phận à. nguyên hải h ừ lệnh các ngươi đã hiểu lầm ta là y sư đột phá trước ưa thích đám người xem bệnh xem như một loại nghi thức nếu như các ngươi trước kia có thương tích bệnh bệnh kín các loại ta có thể giúp các ngươi trị liệu tôi ẩn giải thích nói thật đúng là không phải nhục mạ đối phương trong đan đ i ể n thái cực đồ trước mắt có hai cái dung hợp năm loại đã ngoài kỹ nghệ linh khí theo thứ tự là luyện khí sư đạo trận văn luyện đan ý đạo nhạc đạo dung hợp cùng với hội họa ý đạo độc sư trận văn phong cấm dung hợp muốn rất nhanh tăng lên tu vi chỉ có nghĩ biện pháp lại để cho cái này hai cái linh khí dung hợp mà cái này hai cái đều có ý đạo chi khí cùng trận văn nói cách khác chỉ phải tìm được người bệnh Thối hợp r ậ nghi văn phần thành n các có c loại, tiểu 8, 9, 10 có thể ô n g thức can thất bọn người mang theo nghi hoặc đột phá còn muốn nghi thức còn cần đám người xem bệnh đây không phải cho người xem bệnh là tự mình có bị bệnh không không tin ta có thể giúp các ngươi bắt mạch thực sự bệnh kín các loại chứng bệnh cũng có thể sớm phát giác sớm trị liệu tô ẩn mặt lộ vẻ khó khăn không có nghi thức ta t i ể u không cách nào đột phá vừa rồi đổ ước cũng chỉ có thể thôi Tốt, người giúp ta nhìn xem trên người của ta có không có vấn đề gì không biết vị này đến cùng làm cái quỷ gì can thất bọn người nhìn nhau lật dương tiến về phía trước một bước đưa tay ra cánh tay đem cái mạch m à thôi lại không có gì đại sự vạn nhất thằng này coi đây là lấy cơ không đánh bạc chẳng phải bạch dày vò nửa ngày tôi ẩn ngón tay đ ắ c tới bình thường tu luyện giả muốn tiến bộ cần nghịch thiên cải mệnh kinh nghiệm vô số chiến đấu cùng sinh tử loại tình huống này hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu một ít nội thương khó có thể trị hết cho nên chỉ cần kiểm tra không có khả năng t r a không xảy ra vấn đề cẩn thận cảm ứng một lát sau tô ẩn nói nếu như ta không nhìn lầm trong cơ thể ngươi có một đạo không thuộc về lực lượng của ngươi cùng tu luyện tương t r ù n g đối với ngươi mà nói trước kia có chỗ tốt mà bây giờ xem như chỗ hỏng đi à n h a cái này vốn tưởng rằng đối phương tại cố lộng huyền hư nghe nói như thế lật dương đồng tử co rụt lại tràn đầy không thể tin được hắn sở dĩ là đại lục nổi danh thiên tài thiên tư không tệ là một nguyên nhân là trọng yếu hơn là một lần cơ duyên một đạo theo linh nguyên trường hạ ở bên trong lấy được chân nguyên tiến vào trong cơ thể về sau có thể gia tốc rèn luyện linh khí tốc độ hơn nữa cho hắn cung cấp đột phá lúc cảm g ộ nguyên nhân chính là như thế mới có thể đột nhiên tăng mạnh tuổi còn trẻ thì đến được hư t i ê n cảnh bất quá có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng trước kia còn không biết là thẳng đến đột phá hư tiên về sau cảm giác mình tu luyện chân nguyên thành đối phương tầm b ổ l ậ t dương hơi sợ tìm không ít y sư điều tra không xuất ra như thế về sau liên minh cựu phẩm ỹ sư đều bị tìm một lần đồng dạng không có kết quả không nghĩ tới thiếu niên này chỉ là giữ cái mạch tự do xét điều tra ra thật hay giả cái này đạo lực lượng đại lượng thôn phệ ngươi luyện hóa hư tiên c h â n nguyên cho ngươi nuốt nhiều hơn nữa bảo vật đều tiến bộ quá mức bé nhỏ không có đoán sai mà nói ngươi tiến bộ không có lấy trước như vậy nhanh a tô ẩn tiếp tục nói tuy nhiên chỉ học qua bác sĩ thu y ỉa nhưng chỉ cần mấu chốt điểm suy nghĩ cẩn thận cùng nhân loại kết hợp cùng một chỗ hay vẫn là rất dễ dàng làm được đối phương loại tình huống này cùng heo trong bụng trường ký sinh trùng một cái ý tứ hơn nữa còn là một kiêng ăn ký sinh trùng trước k i a cơm r a u dưa thời điểm đối phương không để ý tới còn khả năng giúp đỡ hắn rất nhanh tiến bộ hiện tại đạt tới hư tiên rồi đối với nó hữu dụng tự nhiên muốn toàn lực thôn p h ệ là còn có cứu chữa chi pháp lại không có trước khi tiêu ngạo lật dương vội vàng nói từ khi đột phá hư tiên tiến bộ của hắn tốc độ phát triển mạnh mẽ trước kia lưỡng ba tháng có thể đột phá một cái tiểu cấp bậc hiện tại ít nhất cần tốn hao lưỡng ba năm thậm chí càng lâu nguyên nhân chính là như thế cùng vi siêu cấp thiên tài hắn đến bây giờ bất quá hư tiên tam trọng sơ kỳ xa không bằng cản thất bọn người mà cẩn thận lại nói tiếp hắn bước vào hư tiên thời gian vượt xa qua đối phương đương nhiên là có an điểm tiệt trùng dược thì tốt rồi tô ẩn nói đánh tiệt trùng dược l ậ t dương ngẩn ngơ tu luyện tới bọn hắn loại tình trạng này di sơn đảo hải bách độc bất sâm an tiệt trùng dược có thể làm cho mất chân khí thật hay giả ân trong cơ thể ngươi cái kia đạo là chân nguyên cũng không phải chân nguyên đoán không sai đã có tự mình ý thức không sớm làm làm mất mặc kệ lớn lên hội đem ngươi trực tiếp thôn vệ cuối cùng nhất sinh tử cũng không khỏi chính mình khống chế tô ẩn giải thích đối phương đạo kia vô cùng có khả năng là một đạo chân tiên lưu lại tàn phá chân nguyên ẩn chứa chân tiên cường giả lĩnh lộ đối với vừa mới bắt đầu tu luyện hắn mà nói hoàn toàn chính xác trợ giúp rất lớn đối với hắn đạt tới hư tiên về sau tu luyện lực lượng đã có thể bổ dưỡng đối phương rồi tự nhiên sẽ bị cắn nuốt nương theo nuốt càng nhiều đạo này chân nguyên dần dần sinh ra đời ý thức của mình cuối cùng nhất thay thế vị này lẫn dương thực hiện đoạt xá theo lý thuyết chân nguyên là không có tự mình ý thức đạo này lại sinh ra đời rồi nói nó không phải chân nguyên mà là tánh mạng cũng không tính quá phận cho nên tô ẩn mới có lời nói mới rồi ngữ đương nhiên dưới tình huống bình thường chân tiên cường giả chân nguyên đừng nói người bình thường rồi t i ê u tính toán hư tiên cường giản ư t đều sẽ lập tức bạo thể m à vong vị này có thể sống sót hơn nữa rất nhanh tiến bộ cơ duyên chuyện tốt lại để cho người hâm mộ kính xin tô huynh xuất thủ cứu rút gặp đối phương nói ra lo lắng của hắn lật dương nếu không nói nhảm không người đến cùng kỳ thật cũng không khó ta hiện tại liệt ra dược liệu ngươi mau chóng tìm đến một hồi có thể chữa cho tốt tô ẩn nói xong lấy ra giấy bút rất nhanh đã viết một đống lớn dược vật chăn heo dưỡng động vật đều cần cho chúng nó tiệt t r ù n g tử đối với một cái hợp cách bác sĩ thu y mà nói hết sức dễ dàng đương nhiên muốn dung hợp rất nhiều kỹ nghệ còn cần làm ra một cái không đồng dạng như vậy cách điều chế ta tại đây có thể gom góp hơn phân nửa tuyệt huyên thành là nhân loại cuối cùng bình t h ư ớ n g mỗi ngày đều có người bị thương dược liệu làm cho đều không khó tô huynh ở chỗ này chờ một chốc một lát rất nhanh đem trên trang giấy dược vật nhìn một lần lật dương tuy nhiên cảm thấy kỳ quái hay vẫn là lên tiếng quay người l y khai tuyệt tuyên thành mặc dù không có luyện đan đường nhưng luyện đan sư ý sư lại có không ít hơn nữa rất nhiều đều đạt đến c ử u phẩm cấp bậc đối phương ghi dược liệu mặc dù có vài cọm rất chân quý lại không tính rất thưa thớt tìm ra được có lẽ không khó can thất bọn người gặp thiếu niên này giữ bắt mạch thuận miệng nói vài câu lật dương tự ngoan ngoan đi làm hận không thể tôn sùng là thần tượng tất cả đều liếc mắt nhìn nhau riêng phần mình nhữ mày xem ra tiểu tử này đích thực có chút b u ồ n sự triệu tấn truyền â m tới can thất nguyên h ả i đồng thời nhẹ gật đầu không có có bản lĩnh không có khả năng mười bảy mười tám tuổi niên k ỳ tiểu tu luyện tới v ĩ n h hàng cảnh càng không khả năng lại để cho cổ linh nhi cao ngạo như vậy người như thế khâm phục làm sao bây giờ triệu tấn tiếp tục hỏi ta tự có biện pháp can thất khẽ nói với tư cách tình địch đối phương càng l ưu tú áp lực lại càng lớn đã như vậy vậy thì theo nảy sinh trạng thái đem hắn tiêu diệt nghĩ vậy không hề cố kỵ ngẩng đầu nhìn đi qua tô h u n h ngươi nói nửa canh giờ có thể đột phá vạn nhất chữa bệnh kéo bên trên mấy tháng chẳng lẽ lại chúng ta cũng muốn làm chờ biết rõ đối phương lo lắng cái gì tô ẩn mỉm cười này cũng không cần lật h ì n h tìm dược liệu trở lại bắt đầu tính theo thời gian là được rồi phương thuốc chúng ta không thấy nếu là trong đó có rất nhiều hy hữu dược vật cần chờ thêm vài năm mới có thể nở hòa kết quả đâu can thất nói đã chữa bệnh chỉ là ngươi đột phá nghi thức như vậy từ giờ trở đi tính theo thời gian có lẽ không có vấn đề à. tô ẩn nhữ mày như thế nào muốn đổi ý đổi ý cũng được chỉ cần ngươi đáp ứng không hề gặp linh nhi cô đ ư ờ n g lần này đổ ước như vậy thôi can thất cười nhạo đã ngươi có như vậy băn khoăn vậy thì từ giờ trở đi a suy tư một lát tô ẩn đáp ứng hắn ghi dược liệu đều không tính rất thưa thớt có lẽ dùng không được bao lâu có thể gom gót kể từ bây giờ tính theo thời gian cũng không coi vào đâu vậy là tốt rồi can thất cười nhạt một tiếng đột phá vốn là không dễ dàng hơn nữa mua dược tài chữa bệnh nửa canh giờ làm sao có thể đủ đợi hơn mười phút đồng hồ lật dương quả nhiên vội vã đi trở về cần thiết dược liệu dĩ nhiên toàn bộ gom gót thấy hắn tìm không sai chút nào tô ẩn nhẹ nhàng thở ra cổ tay khai đảo một cái khôi sắt xuất hiện tại lòng bàn tay Con tưởng rằng hắn luyện ra hội lấy ra lò đây n đỉnh các loại thứ đồ vật. không nghĩ dược các đồ thứ loại lấy tới vật, ra là gen d ư ợ c đỉnh tất cả mọi người khỏe miệng đồng thời run rẩy cái này đều muốn chị bị bệnh mới chế tạo d ư ợ c đỉnh không phải đến khôi hải a đ n hơn binh bậc bắt loại, cái, cũng cần tốn hao không thiếu thời gian, hiện tại mới giả. rèn luyện muốn cũng cần tốn không khí phức phẩm khí hao Thật hay h kỳ một làm một tạp, là cực cựu cấp dù đầu. sư, nữa thứ này đối với tài liệu yêu cầu cũng rất cao các loại quý hiếm khoáng thạch các loại bảo vật thiếu một thứ cũng không được t h ằ n g này chỉ dùng bình thường tinh thiết t i ê u tính toán có thể rèn đi ra cũng khẳng định cấp bậc có hạn không chịu nổi nhiệt độ cao lửa thang cháy chính đang kỳ quái chỉ thấy thiếu niên chỉ ném ra cái hố nhỏ tự ngừng lại lấy ra bút lông tại khối sắt phía dưới vẽ ra nguyên một đám cổ quái đồ án đây là trận văn cùng phong cấm càn thất bọn người càng thêm choáng luôn đã muốn r è n cái kia cứ tiếp tục đánh liền bán thành phẩm đều không có làm được mà bắt đầu họa trận văn yêu tính toán họa trận văn không có vấn đề có thể có lẽ dùng khắc đao hơn nữa tuân theo trận đồ a làm ra những kỳ kỳ quái quái này hình vẽ làm gì đến cùng đang làm cái gì không chỉ có càn thất bọn người mà ngay cả lật dương cũng đầy là không giải thật vất vả đem dược liệu làm cho đều không có lẽ lập tức luyện dược sao lại g i e n sát lại họa trận văn muốn cái gì đâu mặc kệ mọi người khiếp sợ đem công tác chuẩn bị đều làm tốt tô ẩn lúc này mới đem chuẩn bị cho tốt nồi sắt đặt ở lò lửa bên trên cháy chính mình tắc lai、like、đến dược liệu trước mặt căn cứ dược tính tiến hành phối hợp dung hợp linh khí liên lụy luyện khí sư đạo trận văn luyện đan y đạo nhạc đạo hội họa độc sư cùng phong cấm chín loại kỹ nghệ muốn khiến chúng nó có thể di động nhất định phải làm ra đối ứng c h ứ c nghiệp quả nhiên nương theo hắn dùng tinh thiết rèn luyện khí linh khí có thể di động nương theo bút lông hội họa trận văn phong cấm hội họa chi khí trận văn chi khí phong cấm chi khí cũng có thể khống chế lại gặp suy đoán thành công tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng rất nhanh phân lấy dược vật đồng thời đoàn trẻ trôi nước lại để cho ý đạo cùng luyện đan chi khí cũng có thể khống chế hắn tràn đầy chăm chú can thất bọn người có chút phát điên rồi không tu luyện muốn trị bệnh chúng ta có thể nhẫn không luyện khí đi phối dược chúng ta còn có thể nhẫn có thể nhào bột mì đoàn trẻ trôi nước hoàn toàn chính xác nhịn không được a cái này đặt sao ở đâu là chữa bệnh quả thực t i ể u là tại nhục nhã còn có bao lâu chan đầy phiên muộn triệu tấn nhịn không được hỏi thời gian đã qua một nửa hắn nhất định phải thua nguyên hải đạo theo vừa mới bắt đầu tính toán đã đến giờ hiện tại đã qua không sai biệt lắm hai phút đồng hồ nửa giờ khoảng cách đánh cuộc theo như lời nửa canh giờ chỉ còn lại có một nửa thời gian ngắn như vậy thời gian d ũ n g tâm đột phá đều làm không được vẫn còn làm cho loạn thất bát tạo sự t ì n h thực không biết đến cùng suy nghĩ cái gì không đúng ta tuy nhiên không có học qua y thuật nhưng đối với dược vật dược liệu hay vẫn là hiểu rõ một ít hắn cầm cái tia gốc là hắc hưng ơ thảo a đang tại n g h i hoặc nguyên hải đột nhiên nói vâng lật dương gật đầu hắn mua sắm dược liệu biết rõ danh tự nhớ không lầm thứ này giống như ủng có kịch độc nguyên hải nói tiếp còn có cái kia gốc đoạn hồn hoa thất bộ thảo đồng tâm thiền thuế âm dương mục tựa hồ cũng là vật kịch độc hắn không nói mọi người còn không có ý thức được một giải thích tất cả đều khỏe miệng co giật mặc dù không phải y sư không biết trị bệnh nhưng là bị người trị liệu qua không cần có dược tính dược liệu mà dùng độc dược thang này làm gì chẳng lẽ không phải trị bệnh cho ngươi mà là đem ngươi hạ độc chết nguyên hải nhìn qua lật dương nói không ra lời hắn cũng choáng luôn tình huống bình thường đối phương có thể một ngụm nói ra bệnh của hắn chứng cùng với nơi phát ra có lẽ có thể trị liệu nhưng làm ra nhiều như vậy độc dược làm gì đây là liên minh thân phận của mình cũng không thấp thật muốn hạ độc mình cũng rất tránh khỏi mất ta một mình là độc dược dung hợp cùng một chỗ có lẽ có thể chế biến ra có hiệu quả dược vật ta nhớ được không ít đặc thù dược liệu chính là như vậy làm cho c h a n đ â y xấu hổ lật dương đành phải tự mình ă n ủi lúc này thiếu niên đã phân lấy hết dược liệu một cây gốc hướng dược đỉnh trong ném đi hừng hực dược vật cùng đã cực nóng dược đỉnh vừa chạm vào đụng lập tức thiêu đốt ra hừng hực hỏa diễm thời gian dần qua bắt đầu hòa tan thật cao nhiệt độ gặp bình thường luyện hóa rất khó dược liệu thời gian nháy con mắt biến thành chất lỏng tất cả mọi người đều ánh mắt lấm liệt cái này nhiệt độ rất đáng sợ coi như là bọn hắn đều chưa hẳn gánh vắt được không đúng đột nhiên càng thất thanh âm vang lên hắn vừa rồi dùng thiết truy nện chính là bình thường tinh thiết phóng trong một cực nóng hỏa diễm bên trên cháy theo đạo lý có lẽ đã sớm hòa tan như thế nào một điểm bộ dáng không biến còn có thể rèn luyện dược liệu lần nữa s ừ n g sốt mọi người đồng loạt nhìn lại đồng thời nhũ mày đúng vậy trước mắt lò lửa l à vừa mới lật dương tìm kiếm dược liệu lúc mang tới nhiệt độ cực cao trung phẩm linh khi đều rất khó kiên trì được đối phương chỉ là đem một khối sắt vụn go vài cái hình thành dược đỉnh sớm nên không chịu nổi biến thành thiết chấp rồi như thế nào một điểm bộ dáng đều không thay đổi còn là trước kia hình dáng ngâm đen thậm chí thượng diện gỉ nước động cũng không có thay đổi hóa t r ầ m tư thoáng một phát nguyên hải nói có lẽ cùng hắn dùng mực nước hội họa trận v ă n có quan hệ còn một điều các ngươi phát hiện chưa chúng ta khoảng cách gần như vậy vậy mà không có nghe thấy được chút nào mùi thuốc mọi người lần nữa sửng sốt khoảng cách gần như vậy rèn luyện dược vật hơn nữa còn là mở khẩu dược đỉnh mùi thuốc có lẽ phiêu khắp nơi đều là nhưng bây giờ chút nào đều người không đến nói rõ dược vật dược tính bị hoàn mỹ phong ấn tại n ồ i nội một kia đều không có tràn ra đến cái này cũng có chút đáng sợ lo luyện đan sở dĩ có cái nắp chung quanh phong kín tự l à lại để cho dược tính không tiêu tan đi ra một cái mở khẩu được nổi cũng có thể làm được rõ ràng có vấn đề là hắn hỏa những phong cấm kia đồ án đem dược đỉnh không gian chung quanh đều phong ấn đừng nói mùi thuốc liền hỏa diễm nhiệt độ đều không có biện pháp tràn ra nhìn kỹ một hồi kịp phản ứng càn thất nói không tin các ngươi xem trong nồi hỏa diễm cũng không phải hướng lên thiếu đốt mà là ôm đoàn t h i ế u đốt như là bị bình chướng vô hình nốt mọi người đồng loạt nhìn lại quả nhiên thấy dược liệu t h i ế u đốt hình thành hỏa diễm cùng khói đặc viên cầu lơ lửng tại nồi phía trên mảy may đều tiết lộ không xuất ra đi thậm chí chung quanh đều không có nửa phần cực nóng hắn dùng bút lông tùy tiện h ọ a t r ậ n văn phong cấm không chỉ có, có hiệu quả uy lực còn không yếu xem như hiểu được triệu tấn trận tròn trong mắt trận văn đều là dùng khắc đao điêu khắc tại linh binh bên trên phong cấm phần lớn sử dụng chân nguyên bệnh dùng bút lông tùy tiện họa rõ ràng cũng có hiệu quả nhưng lại có thể giam cầm không gian cái này cũng quá nghịch thiên a tuy nhiên không muốn thừa nhận thực sự không thể phủ nhận đây là sự thật càn thất c ư ờ i khổ nói thật hắn hiện tại cũng là khiếp sợ nói không ra lời loại này tại hắn xem ra hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sự tình đối phương vậy mà nhẹ nhóm tự hoàn thành thực không biết đến cùng như thế nào làm sao làm được tùy tiện bắt mạch có thể nhìn ra lật dương trong cơ thể chứng bệnh tùy tiện luận h o a làm ra trận văn cùng phong cấm không thể không nói vị này tô thiên ngai cứ việc tu vi không cao thủ đoạn hoàn toàn chính xác không ít cũng có khả năng cùng mực nước có quan hệ nghe nói có chút bảo vật điều chế ra mực nước thì có loại này đặc thủ công hiệu nguyên hải đạo mọi người gật đầu bất quá mặc kệ nguyên nhân gì vị thiếu niên này đáng sợ đã thể hiện đi ra xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn h ắ n mau nhìn dược liệu rèn luyện đã xong hắn đem trẻ t r ô i nước ném vào đang tại càng khái một thanh âm vang lên c à n thất lần nữa nhìn sang cùng đối phương nói đồng dạng lúc này thiếu niên đã đem sở hữu dược liệu toàn bộ rèn luyện hoàn tất đem vừa rồi đoàn tốt trẻ t r ô i nước đổ đi vào cùng một thời gian lần nữa lấy ra thiết truy đối với dược đỉnh bắt đầu đánh len ken đông len ken đông kim thiết giao kích phát ra thanh thúy dễ nghe minh hưởng lần nữa nhìn nhau càn thất bọn người càng mê man rồi đây là đem nổi đ ư ờ n g t r u n g nhạc đến gõ hòa diễm nhiệt độ bất đồng thiết tính bền dẻo tựu i sẽ phát sinh biến hóa hơn nữa dược liệu nhấp nô làm cho mỗi lần tiếng đánh n â m đều không giống với có thể hình thành nhạc khúc có thể làm như vậy vì cái gì nguyên hải thì t h ả o tự nói không thể không nói đối phương đánh n â m nhạc thập phân e m h a y cho người một loại dễ nghe hưởng thụ nhưng ai có thể nói cho ta biết cái đồ chơi này có cái gì dùng đối với luyện chế dược vật không có nửa xu quan hệ a chẳng lẽ lại dược vật cũng cần nghe âm nhạc vain chính đầu đầy sương mù thời điểm thiếu niên dừng lại đánh nhẹ nhàng một chảo phong cầm biến mất trong không khí phát ra ba một tiếng mấy viên thuốc lập tức lơ lửng mà lên chung quanh từng vòng màu trắng đan vân kích động không nớt đan vân cấp đan dược đồng tử co rút lại bốn vị đại lục cao cấp nhất siêu cấp thiên tài lần nữa sửng sốt nói không ra lời đan vân cấp đan dược là cấp cao nhất viên đan dược bọn hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua chưa bao giờ thấy tận mắt qua trước mắt vị thiếu niên này vậy mà nhẹ nhõm luyện chế thành công chẳng lẽ loại này dược vật cấp bậc không thể dùng bình thường lò đan chỉ có thể dùng một ngụm nồi sắt mới có thể làm được thực nếu như vậy tin tức một khi truyền ra tất nhiên oanh động đại lục lại để cho vô số luyện đan sư điên cuồng hô tô ẩn bên này gặp đan dược thành công nhịn không được nhẹ nhàng thở ra mỉm cười luyện khí sư đạo trần văn luyện đan y đạo nhạc đạo hội họa độc sư phong cấm chín trùng linh khí dĩ nhiên có thể vận dụng tám loại còn kém sư đạo một cái rồi chỉ phải cái này cũng hoàn thành có thể nhẹ n h õ m đem hai đạo linh khí dung hợp do đó thuận lợi đột phá nhẹ nhàng một chảo không trung lơ lửng đan vân cấp đan g dược bị trào tại lòng bàn tay quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lận dương đây là cho ngươi luyện chế tiệt trùng dược trực tiếp phục dụng trên người chứng bệnh là có thể giải quyết tiện tay giải qua lật dương nháy con mắt trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc tuy nhiên là đan vân cấp bậc đan dược thế chỗ hiếm thấy có thể bên trong dung hợp rất nhiều độc dược độc tính to lớn coi như là hư tiên cảnh cừng giả cũng chưa chắc gánh vác được ăn hết thật có thể đủ giải quyết thai họa ngầm mà không phải đem chính mình hạ độc chết tô huynh thời gian không nhiều lắm rồi chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ đang tại xoắn suýt hơi nghiêng càn thất thanh âm vang lên theo bắt đầu tính theo thời gian đến bây giờ đã qua tiếp cận năm một mươi phút nửa cái canh giờ dĩ nhiên sắp đã xong thời gian chấm dứt tô ẩn còn không có đột phá đã nói lên hắn đánh cuộc thất bại ta biết rõ mỉm cười tô ẩn cũng không nóng nảy mà là ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt l ậ g i ư ờ n g mang theo n g h i hoặc ngươi không phải là bị chứng bệnh làm phức tạp hứa nhiều năm sao vì sao không ăn căn cứ hắn chẩn đoán bệnh đối phương bị đạo kia chân nguyên làm phức tạp hồi lâu rồi lúc này đã có dược có thể trị liệu chắc có lẽ không do dự mới là vì sao như vậy xoắn suýt h ắ t hưng thảo l o ạ n hồn hoa thất bộ thảo đồng tâm thiền thuế âm dương mục chờ thứ đồ vật tẩn chứa kịch độc a cắn răng lật dương đem trong lòng nghi hoặc nói ra thấy hắn lo lắng chính là cái này tô ẩn nhẹ nhàng cười cười ta vừa rồi cũng đã nói trong cơ thể ngươi thứ đồ vật nương theo không ngừng thôn phệ ngươi rèn luyện chân nguyên dĩ nhiên đã có ý thức của mình xem như sinh mạng thể rồi muốn triệt để giải quyết chỉ có thể nghĩ biện pháp khu trục bên ngoài cơ thể bất quá làm như vậy mà nói tương đương đem ngươi những năm này tu luyện lực lượng tiêu hao không còn lãng phí một cách vô ích thời gian dài như vậy biện pháp tốt nhất cũng không phải xua đổi mà là đem đạo kia chân nguyên sinh ra đời ý thức giết bằng thuốc độc như vậy chân nguyên như trước hội ở lại trong cơ thể ngươi không những không có mang đến chỗ hỏng ngược lại thành tựu ngươi chỉ cần thành công trong thời gian ngắn liên tục đột phá không coi vào đâu cái này con mắt t r ọ n tròn lật dương giờ mới hiểu được tới trên mặt tràn đầy xấu hổ đa tạ tô h ì n h nếu quả thật có thể giải quyết chứng bệnh nhất định vô cùng cảm kích về sau có chỗ phân công tất nhiên tuân theo nói xong không hề xoắn suýt n g ử a đầu liền đem đan dược nuốt xuống đối phương đều nói như vậy đã minh bạch lại sợ đầu sợ đuôi cũng không có tư cách xưng là thiên tài cô cô cô đan dược nhập hầu tức hóa sau một khắc tự cảm thấy một cô ôn hòa nhiệt l ư u đối với trong cơ thể đạo kia lại để cho hắn sợ hãi cùng hoảng sợ chân nguyên mạnh vào qua. và qua vê anh trong lỗ thai nghe được một tiếng cực lớn minh hưởng ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra lật huynh mọi người sững sờ tất cả đều vội vàng nhìn qua lần nữa nhìn về phía tô ẩn ánh mắt mang theo bất tiện h không sao mỉm cười lật dương vội vàng k h o á t tay nhổ ra máu tơi ư hắn cũng không cảm thấy bị thương ngược lại cảm thấy một hồi nhẹ nhõm giống như trừ đi trên người bao tải cùng phụ trọng toàn thân lực lượng rất nhanh chạy qua toàn thân nói không nên lời sảng khoái chân nguyên vận chuyển đạo kia làm phức tạp h ắ n hồi lâu chân nguyên một tiếng nổ v a n g muốn nổ tung lên hóa thành từng đoàn từng đoàn nhiệt lưu tẩm bổ toàn thân giang giác giang giác vốn g i a m cầm tại hư tiên tam trọng tu vi thời gian nháy con mắt đột phá ra, cả người khí tức lập tức mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tăng vọt hư tiên tam trọng đình phong hư tiên tứ trọng hư tiên ngũ trọng đột phá tiến bộ nhanh như vậy thân thể cứng ngắc càn g thất bọn người nguyên một đám trợn tròn trong mắt ăn hết một viên thuốc ngay tại chỗ đột phá hơn nữa bỏ qua đẳng cấp hạn chế cái này cũng thật là đáng sợ a chẳng lẽ đúng như thiếu niên nói như vậy giải quyết đối phương trong cơ thể chứng bệnh không biết qua bao lâu lật dương t ấ n chức tu vi ngừng lại hư tiên lục trọng đ ỉ n h phong một phen tiến bộ vậy mà trực tiếp vượt qua càn thất thành bốn người đứng đầu cũng khó trách những năm này tu luyện lực lượng đều bị đạo kia chân nguyên căn bớt hiện tại phản hồi về đến tương đương những năm này tích lũy thêm cùng một chỗ tự nhiên thế không thể đỡ đương nhiên bởi vì không có sớm chuẩn bị lãng phí không ít nếu không chỉ bằng vào một đạo tàn phá chân tiên chân nguyên tựu i đầy đủ hắn trùng kích hư tiên cựu trọng rồi đa tạ tô huynh cảm nhận được lực lượng trong cơ thể biến hóa lật dương kích động địa nhãn con ngươi thấu h ồ n g phù phù thoáng một phát quỵ dạm xuống đất trong mắt cảm kích rốt cuộc kìm nén không được đối phương hạ độc chết chân nguyên chẳng những giúp hắn tăng lên tu vi còn chờ t ạ i cứu được tánh mạng của hắn phần ân tình này thật sự quá lớn thịt nát xương tan cũng khó khăn để báo đáp quá k h á c h khí mau mời lên tô ẩn liền tranh thủ hắn n â m dậy tô huynh đối với ta có tái tạo tri ân về sau vô luận để cho ta làm cái gì cũng sẽ không vi phạm đứng dậy lật dương ánh mắt kiên định nói như vậy ý là muốn nói cho càn thất bọn người giờ phút này hắn đã cùng thiếu niên này liên hợp nếu không cùng hắn làm bạn ẩn rồi thiện tay mà thôi mà thôi mỉm cười tô ẩn lời còn chưa dứt càn thất hơi lãnh đạm thanh âm tựu vang lên khả năng giúp đỡ lật dương chữa cho tốt chứng bệnh hoàn toàn chính xác có bản lĩnh nhưng khoảng cách quyết định chỉ còn lại có ba phút rồi bề ngoài giống như người khoảng cách đột phá còn có rất lớn một khoảng cách mặc dù đối với thiếu niên này không có nhiều như vậy để ý cũng nội phục không ít nhưng cảm tình là không thể nào lại để cho nửa canh giờ chấm dứt đối phương còn không có đột phá vĩnh hằng tam trọng mà nói tự thua lại không thể quáy n h é o cổ linh nhi chỉ còn ba phút không nghĩ tới cho mình chữa bệnh chậm c h ễ lâu như vậy lật dương sắc mặt trở nên trắng bệnh đầy đủ không để ý tới hắn khẩn trương cảm nhận được đối phương vừa mới đột phá đạo kia sư c h i khí cũng có thể vận chuyển tô ẩn nhịn cười không được chương một trăm chín mươi hai cổ linh nhi khiếp sợ luyện chế đan dược giết bằng thuốc độc chân nguyên ý thức chỉ điểm lật dương thôn vệ linh lực lại để cho hắn đột phá tương đương đã có nửa sư c h i nghị ngay tại nửa canh giờ chỉ còn lại có cuối cùng ba phút thời điểm chín chủng linh khí toàn bộ có thể di động dung hợp không đi quản mọi người biểu lộ như thế nào tô ẩn hai mắt đóng chặt tinh thần k h ẽ động hai đạo dung hợp linh khí lập tức hướng cùng một chỗ tới gần d u n g ý đạo cùng trận văn vi ràng buộc rất nhanh dung hợp thời gian nháy con mắt t i ể u hội tụ cùng một chỗ gặp thời gian còn lại ngắn như vậy thiếu niên đều không khẩn trương càn thất nhịu nhữ m ả y vĩnh hằng nhị trọng đột phá tam trọng không có hư tiền đột phá tiểu cấp bậc khó như vậy cũng tuyệt không có khả năng một lần là xong vài phút có thể thành công thống chi hắn cùng với đối phương thương nghị chính là đạt tới đệ tứ trọng bất kể thế nào xem đều nhất định phải thua biết rõ phải thua lại một chút cũng không t h ầ n trường còn nói thời gian đầy đủ không phải t r ò n váng tựu là có càng đủ át chủ bài đối phương vừa mới biểu hiện ra ra nhiều như vậy thần kỳ thủ đoạn chưa đủ nửa canh giờ t ự lại để cho lật dương thái độ đã xảy ra một trăm tám mươi độ biến hóa khẳng định không phải người ngu cái kia lá bài tẩy của hắn rốt cuộc là cái gì nhìn chung biết đến lịch sử chưa từng nghe qua ai có thể trong thời gian ngắn đột phá ít nhất hai cái cấp bậc quán đỉnh đều không được a chính đang kỳ quái chỉ thấy đối diện thiếu niên chậm rãi mở to mắt mỉm cười xem đi qua siêu hạng linh khí đâu là không phải có thể lấy ra cái này nhìn thoáng qua thời gian còn thừa lại chưa đủ một phút đồng hồ càn thất thật sự nghĩ không ra đối phương đến cùng như thế nào l ậ t bản khe nói t i ê u tính toán cho ngươi ngươi cảm thấy như vậy ngắn ngủi thời gian có thể tới kịp thành công trong miệng đùa cận lại cũng không có làng khó nhẹ nhẹ một chút đeo trên người siêu hạng linh khí lập tức hóa thành một đầu cự long bay đi không hổ là càn khôn tông người thừa kế đạo này linh khí tuy nhiên cùng một cái nguyên vẹn siêu hạng linh mạch kém không ít thực sự cùng một đầu nửa siêu hạng linh mạch không kém nhiều rồi đầy đủ lưỡng ba cái hư tiên định phong cường giả đồng thời tu luyện linh mạch khẩn trương dưới tình huống còn có thể trực tiếp xuất ra nhiều như vậy đủ thấy càn khôn tông cường đại cùng với đối với hắn coi trọng mấy người các ngươi cũng lấy ra đi những linh khí này tựa hồ chưa đủ tô ẩn bàn tay nhẹ nhàng khẽ vỗ linh khí cự long lập tức dọc theo hắn chung quanh không ngừng bồi hồi lần nữa nhìn về phía nguyên hải bọn người nữ h nhữ mày nguyên hải triệu tấn hay vẫn là đem mang theo siêu phẩm linh khí tiễn đưa tới không có cản thất nhiều như vậy thực sự viễn siêu hư tiên cảnh cường giả mang theo số lượng về phần lật dương không chỉ có đem mang theo linh khí đưa tới linh thạch các loại cũng thả một đống linh khí là chúng ta thua tiền đặt cược ngươi thua dùng bao nhiêu cần phải thường cho chúng ta bao nhiêu thấy bọn họ thả ra từng đạo siêu hạng linh khí tại đối phương trước mặt nhu thuận như là con mèo nguyên hải tràn đầy phiền muộn h ừ một tiếng yên tâm ta phải thua sẽ không quỵt nợ gặp linh khí đúng chỗ tô ẩn nếu không áp chế trong đan điền lực c ắ n ướt toàn thân h u y ệ t đạo đồng thời mở rộng sau một k h ắ c bốn phía bồi hồi linh khí cự lòng lập tức như là thấy được bánh trái thơm ngon dốc sức liều mạng hướng trong cơ thể hắn dốc tuôn kịch liệt nổ vang tựa như muốn đem không gian xe rách tại thiếu niên trên đầu hội tụ ra một cái cự đại linh khí phong bạo lật dương xuất r a linh thạch đồng dạng muốn nổ tung lên lại để cho khí lưu hội tụ càng ngày càng hùng hậu linh khí càng tuân ra càng nhanh phát ra triều tịch thanh âm may mắn nơi này là phòng tu luyện phụ cận gây ra lại đại động tĩnh cũng dẫn không d ậ y nổi người khác chú ý nếu không khẳng định sớm đã bị vô số binh sĩ vây công rồi cái này đây là đột phá không phải cự ma đã chạy tới tạc hủy tuyệt viên thành hay sao ở đâu b a i kiến loại này đột phá trận chiến càng thất bọn người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh không ngừng run dày một ngụm ăn không hết cái bàn tử áp dụng tại người bình thường càng áp dụng tại tu luyện giả duy nhất một lần thôn vệ linh khí quá nhiều không cách nào luyện hóa rất dễ dàng tạo thành không thể khôi phục tổn thương phá hư tu hành căn cơ được không bù mất nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mặc dù là ngàn năm không gặp thiên tài thôn vệ linh khí cũng cùng người bình thường đồng dạng một chút nước chảy đá mòn mà không phải lắc lư căn bản Bắt cá. thiếu ắ t bắt ao cá. niên trước mắt này thoáng một phát đưa bọn chúng lấy ra siêu hạng linh khí toàn bộ nuốt mất đến cùng nghĩ cái gì thật sự không sợ không kịp chuyển hóa thành chân nguyên từ đó làm cho bạo thể mà vong không đúng như là phát hiện cái gì nguyên hải đồng tử co rút lại những linh khí này giống như không phải là bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể mà là phía sau tiếp trước chui vào hơn nữa chủ động đem mình rèn luyện thành chân nguyên nói cách khác tiến vào trong cơ thể về sau nếu thực như thế mà nói chẳng khác nào đem chính mình tán lạc tại bên ngoài tu vi một lần nữa thu về căn bản không cần phải thời gian a đồng loạt hướng thiếu niên nhìn lại quả nhiên thấy một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to linh khí quay chung quanh tại đối phương trước mặt chó s ù đồng dạng k i ề m tốn tiến vào h u y ệ t đạo trước đem mình đánh thành thích đứng đối phương chân nguyên cũng thì thôi tựa hồ còn lo lắng thiếu niên ghét bỏ nhu thuận tới cực điểm đây quả thật là siêu hạng linh mạch sinh ra đời siêu hạng linh khí khiếp sợ còn không có chấm dứt hấp thu chuyển hóa tốt chân nguyên tô ẩn trong đan điển liên tiếp nổ vàng toàn thân khí tức lập tức mắt thường có thể thấy được hướng lên tăng vọn vĩnh hằng nhị trọng gông cùng xiềng xích thời gian nháy con mắt t i ể u bị xông phá ngay sau đó tam trọng tứ trọng ngắn ngủn mười cái hô hấp không đến thời gian dĩ nhiên đạt đến vĩnh hằng cựu trọng đ ỉ n h phong ở đây bốn vị thiên tài đồng thời há to m ộ m đây cũng không phải là đột phá cảm giác như là đem trước kia t i ể u tu luyện tốt tu vi triển lộ ra đến bằng không thì làm sao có thể nhanh như vậy làm vi siêu cấp thiên tài t i ê u tính toán so với bình thường người tiến bộ nhanh hơn cũng là một cái tiểu cấp bậc một cái tiểu cấp bậc t i ề n l ế n d à i như vậy theo như hô hấp tấn cấp n a m mơ cũng không dám tưởng tượng vê anh khiếp sợ còn không có chấm dứt vĩnh hằng cảnh gông cùng xiềng xích dĩ nhiên bị sông phá thiếu niên tu vi tại hư tiên nhị trọng tả hưu chậm rãi ngừng lại cảm ứng một ít thời gian càng thất thân thể mạnh mài nhoáng một cái thiếu chút nữa thổ huyết còn kém nửa phút mới đến nửa canh giờ nói cách khác đối phương theo bắt đầu trùng kích vĩnh hằng tam trọng bắt đầu đến tấn cấp đến hư tiên nhị trọng chấm dứt tổng cộng sẽ dùng nửa phút chín cái tiểu cấp bậc một cái đại cấp bậc nửa phút nội hoàn thành cho tới nay hắn đều tự xưng là thiên tài tốc độ tiến bộ cực nhanh có tuyệt đối tư cách cùng ngoại nhân khoe khoang chứng kiến trước mắt một màn giờ mới hiểu được cái gọi là thiên tư tính là cái gì chứ a nghi thức t ự u là t r e o chọc chúng ta chơi thi thao tự nói thanh nhâm vang lên nguyên hải muốn khóc đối phương chính thức đột phá ở này nửa phút tầm đó cùng chữa bệnh có nửa xu quan hệ rõ ràng ngắn như vậy thời gian có thể hoàn thành phải cứ cùng bọn hắn đánh cuộc nửa canh giờ rõ ràng cho thấy vì chiếu cố mặt mũi không nhượng hắn tự ti kết quả bọn hắn còn ngây thơ cho rằng làm không được thật là mất mặt nay thiên phú có thể đủ được x ư n g tụng từ trước tới nay để nhất ta cảm khai xong nguyên hải thanh âm tiếp tục vang lên lợi còn chưa dứt chỉ thấy cách đó không xa thiếu niên rốt c ụ c đình chỉ đối với linh khí hấp thu lộ ra phiền muộn chi s á c đi ra hư tiền nhị trọng cái này tiến bộ cũng quá chậm a bốn người che ngực nói không ra lời tiếng người hay không ngắn ngủn nửa phút theo vĩnh hằng nhị trọng tiến bộ đến hư tiên nhị trọng còn đặc sao không hài lòng cảm thấy quá chậm không mang theo giả bội như vậy b ư ớ c người cái này gọi là chậm chúng ta cái kia gọi cái gì tại chỗ nhúc ních sao trong n g á y mắt mấy người đều cảm giác mình sống vô dụng rồi không thể lãng phí gặp đột phá dừng lại biết do đã đến cực hạn tô ẩn nhẹ nhàng một t r ả o không trung còn chưa sử dụng hết linh khí lập tức ngưng tụ thành một đầu thẳng táp tiến vào chân long kiếm trong trôi kiếm n à y vốn là ẩn chứa một đạo nửa siêu hạng linh mạch chỉ cần siêu tập linh khí đủ nhiều hoàn toàn có thể lột sắc thành chân chính siêu hạng nói cách khác chỉ cần thành công tương đương tùy thân mang theo người một cái siêu hạng linh mạch một cái tông môn đem linh khí hấp thu sạch sẽ tô ẩn lần nữa nhìn về phía đan điển không khỏi lắc đầu mới vừa nói tấn chức quá chậm không phải trắc mức mà là thật tâm lợi nói đem chín đạo chân khí hoàn mỹ dung hợp vốn định lấy ít nhất có thể trùng kích hư tiên lục trọng thất trọng như thế nào cũng không ngờ tới chỉ tới nhị trọng tựu i đ ỉ n h chỉ rồi quả nhiên càng hướng lên tấn t r ư ớ c đối với lực lượng yêu cầu càng cao muốn trở thành chính thức hư tiên đ ỉ n h phong sợ là muốn dung hợp mười đạo linh khí đã ngoài hư tiên nhị trọng tại đại duyễn châu được cho vô địch có thể tại hư tiên đi đ ầ y đất vĩnh hằng không bằng chó c à n nguyên minh vẫn còn có chút quá yếu xem ra còn cần mau chóng đi h u y n thánh đi dung hợp càng nhiều nữa linh khí ít nhất cũng phải cùng lật dương thực lực tương tự mới được đã có muốn đi làm mục tiêu tô ẩn không tại xoắn suýt một ngụm c h ọ c khí n ổ ra lúc này mới nhìn về phía trước mắt bốn người thời gian có lẽ không có vượt qua a cho lật dương chữa bệnh chậm trễ thời gian hoàn toàn chính xác quá lâu bằng không thì sớm đã đột phá không có phiền thoái như vậy không có vượt qua là chúng ta thua mọi người đồng thời gật đầu tuy nhiên trong nội tâm không cam l ò n g nhưng làm như thiên tài có thuộc về mình tiêu mình về ngạo, không có khả năng tùy ý chống chế thua thì thua không có gì không dám thừa nhận chỉ có thản nhiên đối mặt mới có thể hóa thành tiến bộ động lực về sau càng ngày càng mạnh tận mắt nhìn đến tô huynh đột phá mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên không người ô m quyền càng thất trước kia lý toàn bộ hóa thành bội phục cũng chỉ có người thiên tài như vậy mới phối hợp linh nhi cô nương khó trách nàng đối với ngươi t ỉ n h hữu độc trung ta càng thất thể từ hôm nay về sau nếu không quay dối linh nhi cô nương ta cũng nguyện đánh bạc chịu thua từ hôm nay trở đi linh nhi t i ể u là tô tẩu còn dám vọng tưởng t i ể u chết không có chỗ trôn nguyên hải cũng liền vội vàng gật đầu triệu tấn lật dương theo sát hắn bên trên tô ẩn bất đắc dĩ hắn và linh nhi nhận thức tổng cộng chưa tới một canh giờ cái gọi là ái mộ các loại thuần túy nói bậy mà thôi bất quá mọi người không có địch t í cũng là chuyện tốt miễn đi không ít phiền thoái vừa nghe tô huynh đối với đột phá tốc độ cũng không hài lòng chẳng lẽ tô huynh dùng cái gì đặc thù phương pháp tu luyện mới có thể như thế hậu tích bạc phát đ ú n g n h ậ ệ m tưởng mọi người dễ dàng không ít càn g thất nhịn không được đem nghi hoặc hỏi lên thoáng một phát đột phá nhiều như vậy cấp bậc tuyệt đối không phải bình thường tu luyện có thể làm được vô cùng có khả năng vị này sử dụng một loại bọn hắn chưa từng nghe qua bí thuật ngược lại cũng không phải cựu là tích lũy đã đến mà thôi tô ẩn khoắt tay đặc thù linh khí cùng với hắn tu luyện sự tình tự nhiên không thể nói ra được tích lũy đã đến mấy người cười khổ thoáng một phát đột phá một cái tiểu cấp bậc gọi là tích lũy thoáng một phát đột phá chín cái đây đã là nghịch thiên được không ta xem tô huynh hiện tại bất quá mười bảy mười tám tuổi không biết tích lũy bao lâu mới có thể có được như thế lực lượng chẳng lẽ trời sinh thông minh vừa ra đời mà bắt đầu tu luyện càn thất tiếp tục hỏi truyền thuyết v ạ năm n trước thiên tài lâm huyền theo từ trong bụng mẹ có thể miệng phun tiếng người có thể tu luyện đương nhiên những điều này đều là hậu bối nghe nhầm đồn b ậ y thần thoại thuyết pháp đổi lại trước kia là khẳng định không tin nhưng tận mắt thấy vị này tuổi còn trẻ t i ể u tu vi như thế nhịn không được có chút dao động không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này tô ẩn lắc đầu vừa ra đời t i ể u tu luyện nào có thiên tài như vậy ta tu luyện tương đối chế, hơn nữa tư chất so sánh ngu dốt mười tám tuổi trước một điểm tu vi đều không có thậm chí liền tụ tức nhất trọng cũng không phải đừng nói cùng các ngươi dựng lên một ít bình thường tu luyện giả cũng đều xa xa không bằng mọi ngươi ngẩn ngơ cái gì ý tứ mười tám tuổi trước kia một điểm tu vi đều không có vậy ngươi bây giờ lớn bao nhiêu triệu tấn nhịn không được nói mười tám tuổi a tô ẩn gật đầu mọi người không nói gì ý của ngươi theo bắt đầu tu luyện tới có được tu vi hiện tại liền một năm thời gian cũng chưa tới ân tô ẩn suy tư thoáng một phát gật đầu nói không sai biệt lắm ba ngày đi à n h a hắn là ly khai cấm địa ngày thứ tư mới biết được có thể s i ê u tập linh khí lại để cho tu vi tiến bộ cẩn thận tính tính toán toán đã tu luyện suốt ba ngày rồi thời gian trôi qua thật nhanh hiện tại tưởng tượng trước kia không có tu vi thời gian còn dường như đã có mấy lời tựa như cũng không lâu lắm mọi người miệng hà khai toàn bộ cũng không muốn nói lời nói ba ngày liền từ không có tu vi tiến bộ đến hư tiên nhị trọng đặc sao đùa nghịch chúng ta đùa a có thể tận mắt thấy đối phương tiến bộ tốc độ cùng khủng bố không giống giả bộ trong n g a y mắt tất cả mọi người có loại chính mình thiên tư biến thành giả mạo ngụy kém đồng dạng nói không nên lời tâm nhét tô ẩn bên này đột phá cổ linh nhi cũng rốt cục gặp chỗ có chuyện giải thích xong theo trưởng lão điện đi ra linh nhi mới đi vài bước phạm điện chủ vội vàng cùng đi qua càn thất bọn người tính cách b ư ớ n g b ỉ n h cũng đều đối với ngươi tình hữu độc t r ù n g ta vừa rồi tiễn đưa thời điểm tự nhìn ra đối với vị kia tô thiên n g a i ôm lấy lý ngươi qua một hồi khuyên can thoáng một phát không cần thiết nháo ra chuyện đầu ân cổ linh nhi gật đầu ta sẽ hảo hảo nói nói càn thất bọn người nghĩ cách nàng đã sớm đã nhìn ra chỉ là đối với bọn họ không có cảm giác mà thôi vậy là tốt rồi khuyên căn xong cùng một chỗ đưa đến phong cấm điện cự ma nhất tộc chết năm đại ma vương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ ta nghe nói đã bắt đầu điều binh kể i tướng tùy thời đều tiến công phạm điện chủ trên mặt thần sắc lo lắng mà nói chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ rồi là cổ linh nhi lên tiếng cũng không nhiều lời vội vã hướng phòng tu luyện phương hướng đi đến đồng thời tràn đầy lo lắng chỉ mong càn thất bọn người không có lô mãng càn thất tính tình nàng biết đến rất rõ ràng tại trưởng lão điện đều nhịn không được huống chi bí mật thực sự gây ra mâu thuẫn bất quá như vậy cũng tốt vừa vặn cũng có thể kiểm tra một chút thiếu niên chính thức tu vi cùng thực lực đối với đối phương có càng nhiều hiểu rõ bởi vậy cho thiếu niên phòng tu luyện lệnh bài cũng có chút loại ý tứ này ở bên trong vượt qua một đạo tương thấp liên tiếp phòng tu luyện xuất hiện tại trước mắt cổ linh nhi bốn phía nhìn quanh quả nhiên thấy mấy người thân ảnh ngạo nghệ đứng ở phía trước bốn phía không gian mang theo lắc lư như có linh khí vừa mới cọ rửa qua vừa giống như tản ra chiến đấu dư ba không phải người khác đúng là c ă n thất nguyên hải mấy cái lúc này tô thiên ngai đang bị vây quanh ở trong bốn người thoạt nhìn như vậy suy yếu như vậy vô lực đáng giận đồng tử co giụt lại cổ linh nhi lại chẳng quan tâm nói nhảm thân thể n h o á n một cái gấp gáp v ọ t tới bên cạnh phi bên cạnh hô lên âm thanh đến càn thất còn không ngừng tay người trên không chung một thanh trường kiếm xuất hiện phá không chạm rơi tà không gian lập tức xuất hiện một đạo vết rách cũng thuận lợi triển lộ tu vi của nàng t h ư tiên thất trọng khó trách lại để cho càn thất đều kiêng kỵ không thôi phần này thực lực quả nhiên được xưng ơ tụng trẻ tuổi đệ nhất ân kiếm khí còn chưa tới đến mọi người trước mặt lập tức nhìn rõ ràng trước mắt trắng cảnh da mặt mạnh mà run lên mau theo đem lực lượng thu hồi bởi vì thu quá nhanh có chút không có khống chế được thiếu chút nữa từ không trung té xuống xuất hiện tại trước mắt cũng không phải c à n thất bọn người ở tại khi dễ tô thiên nhai mà là nhu thuận tùy tùng bình thường mặt mũi tràn đầy tươi cười nhìn về phía thiếu niên cho người một loại tùy thời đều bái ngã xuống đất cảm giác cổ linh nhi tiểu thư thấy nàng xuất hiện mọi người vội vàng lui về phía sau mấy bước một bộ sợ người khác hiểu lầm muốn nàng đoạn tuyệt quan hệ biểu lộ ngươi muốn tìm tô huynh sao chúng ta đây sẽ không quáy giày rồi cổ linh nhi ngẩn ngơ không có bệnh a nửa canh giờ trước đang đằng s ắ c khí hận không thể đem thiếu niên b ă m thành thịt nát như thế nào chuyển mắt không thấy biến như vậy nhìn về phía thiếu niên trần chờ một chút nhịn không được hỏi bọn hà án không có khi dễ ngươi đi tô ẩn cười cười không có tuy nhiên vừa mới bắt đầu bất hữu thiện nhưng đánh cuộc qua đi đã khá nhiều h ú n g chi còn cung cấp nhiều như vậy siêu hạng linh khí thật không có không cần sợ hãi bọn hắn trả thù chỉ cần ta tại bọn hắn không dám cổ linh nhi đạo thật không có t ô ẩn gật đầu tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía càn thất bọn người lại nhìn một chút vẻ mặt vui vẻ thiếu niên cổ linh nhi mày n h u lại nhanh tràn đầy không giải căn cứ nàng đối với càn thất bọn người rất hiểu rõ tuyệt không có khả năng tùy ý buông tha cho trước khi còn hùng hổ như thế nào lại đột nhiên kinh sợ thành có thể như vậy được rồi qua một hồi theo chúng ta đi phong cấm điện a gặp đối phương không thừa nhận biết rõ không có biện pháp cẩn thận hỏi t h ă m cổ linh nhi đành phải như vậy thôi tôi ẩn n g h i hoặc phong cấm điện có vạn năm trước một vị cao thủ lưu lại một kiện tiên khí lần này triệu tập rất nhiều tài tuấn tới tự làm u ố n thử xem có không ai có thể thành công luyện hóa thấy hắn không biết cổ linh nhi giải thích càn thất bọn hắn cũng là vì chuyện này mà đến tôi ẩn giờ mới hiểu được tới khó trách có thể thoáng một phát đến như vậy nhiều thanh niên t à i tuấn náo loạn nửa ngày là chuyện này trong mắt t r ợ t l o e sáng vẻ mặt chờ mong ta cũng có thể thử xem đương nhiên chỉ cần là nhân tộc nguyện ý cùng cự ma chiến đấu đều có tư cách người thiên tư như vậy cao không so mấy người bọn hắn yếu tuy nhiên hiện tại tu vi nhược đi một tí nhưng chỉ cần cấp cho đầy đủ thời gian khẳng định càng mạnh hơn nữa mỉm cười giải thích cổ linh nhi tiếng nói còn không có chấm dứt đột nhiên khỏe miệng co lại sững sờ tại nguyên chỗ tu vi của ngươi vừa mới bắt đầu lo lắng vị này bị càn thất bọn người đánh không sao cả chủ ý lúc này nâng lên tu vi lập tức cảm thấy được không đúng vị thiếu niên này trong cơ thể khí tức tùy ý đại dương mênh mông cho người một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác rõ ràng cũng giống như mình chân nguyên cùng tánh mạng cấp độ đều đã có cực lớn l ộ t xác không phải chỉ có vĩnh hằng nhị trọng sao tại sao là hư tiên nhị trọng thân thức lan tràn lần nữa cảm ứng thoáng một phát đúng vậy đích thật là hư tiên cường giả cổ linh nhi triệt để mộng thật là nửa canh giờ không thấy mà không phải đã qua hơn mười năm nhìn ra khiếp sợ của nàng t ô ẩn cười giải thích vừa rồi cắn huynh nguyên huynh mấy vị cung cấp siêu phẩm linh khí ta liền thuận tiện đột phá một điểm chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm cho nàng biết rõ cùng hắn che lấp còn không bằng quang minh chính đại dù sao càn thất đám người đã chứng kiến muốn giấu giếm cũng giấu giếm b ấ t trụ mượn cơ hội đột phá còn một điểm ngươi ngươi đây là tấn cấp chín cái tiểu cấp bậc a cổ linh nhi nhanh muốn điên rồi hay nói dỡn a tiểu tính toán trước kia tại đại d u y ê n châu không có tiếp xúc qua siêu phẩm linh khí lần thứ nhất tiếp xúc sẽ có trên phạm vi lớn tiến bộ có thể cũng không trở thành nhanh như vậy a vĩnh hằng cùng hư tiên là hai cái tánh mạng đẳng cấp như vậy ngắn ngủi thời gian vượt qua chuyến đi tuyệt đối không dám để cho người tin tưởng can thất bọn người n ở nụ cười xem gia vị này cũng không so với bọn hắn tốt ở đâu được rồi hay vẫn là đừng nói ra chân tướng rồi bằng không thì cho nàng biết rõ đối phương chỉ dùng nửa phút t i ể u có được loại thực lực này thực không biết có thể hay không không chịu nổi tại trô biến mất Đã đi p h o n gặp cấm điện, cũng sắp điểm đi thôi. Lắc càn cái công, chúng cũng cũng cẩn trước thất tấn điểm một mò, mà m điện, đi đầu, hướng một cái phương hướng bay đi đầu đi, đi đuổi đi thôi. Hải, triệu thôi. hướng phương hướng Nguyên hắn bên trên. ân Dương không thận từng ly từng sắp sát theo Thô ta Lật theo tí là ly bay vào t chàn súng đầy g bái. ặ vị này rõ ràng chấp đệ tử lễ hơn nữa xưng hô â n công cổ linh nhi lần nữa cứng đờ nhìn về phía đối phương tu vi đồng dạng ra đầu nổ tung lật dương tứ đại thiên tài ở bên trong được cho yếu nhất như thế nào đồng dạng ngắn ngủn nửa canh giờ không thấy bạo tăng bốn cái cấp bậc đặt tới hư tiên lục trọng hư tiên cảnh dễ dàng như vậy đột phá sao mấu chốt nhất chính là mới vừa rồi còn địch dí c h à n đầy giờ phút này khiêm tốn như là đệ tử đến cùng xảy ra chuyện gì lại nhịn không được nhìn về phía thiếu niên bên cạnh bọn hắn đều đi rồi chúng ta cũng nhanh lên đuổi kỳ ba lười giải thích tô ẩn phi thân lên đi theo cản thất bọn người sau lưng về phía trước bay đi thấy hắn không nói cổ linh nhi đành phải mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đi theo nói thật vị thiếu niên này cái gì đều tốt tựu l à quá vô danh rồi quá khiêm tốn rồi quá vững vàng rồi có đôi khi thật làm cho nhân khí nghiến răng ngứa nếu có cơ hội lời nói nhất định phải làm cho hắn cao điệu một lần mà không giống như bây giờ lão thành lắc đầu nguyên một đám nghĩ cách trong đầu loạn c h u y ể n tất cả mọi người là hư tiên cảnh tu vi tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát một tòa đại điện xuất hiện tại trước mặt tự nhiên không phải chân chính phong cấm điện mà là tuyệt u y ê n thành rất nhiều phong cấm sư dùng để chống đỡ c ử ma tạm thời nghỉ chân điểm dù vậy linh khí cũng thập phần sung túc xem xét đã biết rõ phía d ư ớ i chôn giấu một đầu chính thức siêu phẩm linh mạch chương một trăm chín mươi ba thần nguyên phó điện chủ t ô ẩn hướng bốn phía nhìn lại từng đạo phong cấm hư ảnh xuất hiện tại trong con mắt treo ở tường thành phía trên tựa như phơi nắng lưới đánh cá những hư ảnh này cùng kiếp trước sóng vô tuyến điện đồng dạng không kích hoạt mà nói người bình thường không thể nào thấy được hắn bất đồng chuyên môn đã làm huấn luyện giấu ở vận đục đáy nước dây nhỏ đều có thể nhất thanh nhị sở húng chi những này lực lượng tập trung ở hai mắt lập tức chứng kiến giữa không trung lần lượt từng cái một lưới đánh cá r ầ m rạp c h ẳ n g t r ị tầng tầng đ i ệ t điện không biết lơ lửng bao nhiêu số lượng mê ngông h chủng loại phôn đa như là tiến nhập bán lưới đánh cá thị trường tô ẩn chấn động muốn bố trí nhiều như vậy phong cấm mặc dù là hắn cũng cần ít nhất mấy tháng công phu khó trách cự ma không cách nào đột phá chỉ cần có lực lượng đủ mức đem những vật này vận chuyển muốn phá vỡ độ khó không thua gì sẽ rách giới vực bình t h ư ớ n g giới vực bình t h ư ớ n g hai cái giới vực tầm đó chỉ mỗi hắn có không gian ngăn cách so bình thường không gian càng thêm ổn định chân tiên cường giả đều rất khó phá trừ hư tiên đến nhiều hơn nữa cũng không có dùng có lẽ nguyên nhân chính là như thế cự ma nhất tộc cứ việc cường thế thực sự không có biện pháp đột phá tại đây phòng ngự trong nội tâm rung động Tô ẩn tiếp tục xem đi vô số lưới đánh cá cuối cùng ra hỏa cùng một chỗ hội tụ thành một căn vừa thô vừa to đường cong hướng tiền phương đại điện lan tràn mà đi chẳng lẽ là nghiêm chỉnh cái những phong cấm này r ầ m rạp chẳng chịt lan tràn không biết bao nhiêu ở bên trong nếu như chỉ là một cái mà nói cũng có chút đáng sợ mặc dù là h ắ n đều chưa hẳn có thể bệnh đi ra tràn đầy không thể tin được nhìn kỹ lại rất nhanh lắc đầu là khung phong cấm người thủ đoạn quá mạnh mẽ ngạnh xanh xanh đem mấy vạn cái phong cấm hoàn mỹ đan vào cùng một chỗ mặc dù không phải một cái thực sự không kém nhiều rồi nếu như đem nguyên một đám phong cấm trở thành điện tử n g u y ê n kiện làm khung người tựu là làm ra một cái sơ đổ mạch điện đem hắn sâu chuỗi cùng một chỗ làm như vậy đối với lực lượng tiêu hao tuy nhiên rất lớn lại đem từng cái phong cấm đều liên hợp cùng một chỗ một khi vận chuyển chỗ thiếu hụt càng thiếu uy lực bạo tăng mấy lần thậm chí mấy chục lần tựa như trong đó mạnh nhất cái tia đạo g i a n cầm phong cấm dưới tình huống bình thường một cái hư tiên đ ỉ n h phòng phối hợp tiên khí có thể đánh bại nhưng đã có mặt khác p h o n g cấm liên hợp đừng nói một vị t i ể u tính ra bên trên mười cái đều chưa hẳn có thể xé rét đ ộ n g nhiều người lực lượng đại không chỉ có tiếng người đối với p h o n g cấm cũng có hiệu quả một cái lưới đánh cá rất dễ dàng phá vỡ số lượng nhiều rồi liền băng sơn đều có thể kéo đi bất quá đạo lý ai cũng hiểu muốn chính thức làm ra đến t i ể u khó khăn liên quan nhiều như vậy p h o n g cấm còn có thể chiếu cô riêng phần mình thuộc tính cùng mỹ lực cần cực kỳ tinh diệu cấu tứ cùng thiết kế cùng kiếp trước chịp khung đồng dạng cũng không phải là vô cùng đơn giản có thể hoàn thành đã liên lụy đến hắn lần thứ sáu khảo hạch nội dung rồi căn cứ trước khi kinh nghiệm dĩ nhiên viễn siêu càn nguyên đại lục c ử u phẩm sở học không biết những phong cấm này là ai làm ra đến hay sao lại nhịn không được tô ẩn nhìn về phía bên người nữ hải tự nhiên là phong cấm điện rất nhiều phong cấm sư dựng mà thành không biết hắn tại sao lại hỏi như vậy cổ linh nhi đạo không có khả năng tô ẩn lắc đầu cái này khung cũng không phải nhiều người có thể làm được cái này liên hợp phong cấm đường vân rõ ràng cấu tứ tinh diệu ngay từ đầu liền đem tiến công phòng thủ bổ sung chờ phong cấm vị trí giữ lại hơn nữa rất nhiều kết cấu cùng chuyển hướng cực kỳ tương tự tuyệt đối xuất từ một nhân thủ mà không phải là nhiều người hợp tác đang muốn hỏi ý kiến hỏi rõ ràng chợt nghe một cái không vui thanh âm tại cách đó không xa vang lên à nghe ý của ngươi tại nghi vấn chúng ta phong cấm sư thực ự c l Quay đầu nhìn khoảng lại, là cái tân u trung ổ i n h nhân, nhân hơi bạc trồng dâu, đầu đội khăn bông, thoang trắng bệnh, ngón hơi chút thoát hơi đội dài giặt rửa thoang, có chút trắng bậy, ngón tay thoáng dài, bạc bộ sạch có có một tay rửa dâu, đầu yếu. gầy Tần áo sẽ, vẻ phó điện chủ thấy rõ dung mạo của đối phương cổ linh nhi vội vàng ôm quyền giới thiệu nói vị này chính là phong cấm điện tần nguyên phó điện chủ đại lục nổi danh cựu phẩm đỉnh phong phong cấm sư t ầ n điện chủ vị này tô thiên ngai là ân nhân cứu mạng của ta ân nhân cứu mạng sửng sốt một chút t h ầ nguyên n phó điện chủ vớt tròm dâu nói có thể cứu linh nhi nói rõ có chút buồn sự có thể dù vậy cũng không thể không coi ai ra gì tô ẩn mỉm cười ta không có ý tứ này chỉ là cảm thấy tại đây phong cấm cùng tường thành bên ngoài cấm chế liên tiếp cùng một chỗ kết cấu tinh d i ệ u làm cho người tán thưởng cảm giác cũng không phải là nhiều người hợp tác có thể làm ra mới có n ả y cảm thán ngươi có thể chứng kiến cả hai có liên quan thần nguyên sửng sốt nghe nói như thế cổ linh nhi cũng nghi hoặc nhìn qua phong cấm không vận chuyển thời điểm rất khó coi ra cái gì nguyên nhân chính là như thế mới có ẩn n ấ p tính tại đây phong cấm cùng thành bên ngoài phong cấm liên tiếp cùng một chỗ nàng cũng là chờ đợi nhiều năm lão sư nói cho vị này rõ ràng thoáng một phát t i u nhìn ra chẳng lẽ không vẹn vẹn đối với trận văn hiểu rõ rất nhiều đối với phong cấm cũng có nhất định được lĩnh ngộ ân tô ẩn gật đầu nói nghe một chút lại không có vừa rồi chất vấn tần nguyên nói ngươi vẫn là thứ nhất lần thứ nhất đến cái này có thể nhìn ra cả hai có liên hệ người nói cho ta nghe một chút nếu như có thể nói đúng hai nơi không ngại phá lệ thu ngươi làm đồ đệ cái này nhai vinh không ngại có thể đáp ứng kích động sắc mặt đỏ lên cổ linh nhi vội vàng truyền t â m tới tuy nhiên vị này tần nguyên chỉ là phó điện chủ nhưng nếu bàn về đối với phong cấm lý giải tuyệt đối tại điện chủ phía trên chỉ là hắn nữa thích nghiên cứu không thích xuất đầu lộ diện càng không thích xử lý v i ệ c vặt mới không muốn đi làm vị trí kia những năm gần đây này không biết bao nhiêu thiên tài muốn bái làm muôn hạ đều chẳng thèm ngó tới làm mơ đều không nghĩ tới hôm nay vừa xuất hiện tiểu nói ra lời này đối với bất kỳ người nào mà nói đều được cho cực lớn cơ duyên rồi can thất bọn người cũng minh bạch điểm ấy nguyên một đám kích động hô hấp r ồ n r ậ p thu đồ đệ coi như xong nếu như ngươi muốn nghe ngược lại là có thể nói nói ý kiến của ta cùng cái nhìn đã cắt đứt nữ h à i mà nói tô ẩn nói tại đây phong cấm tuy nhiên lại để cho hắn kinh ngạc bội phục lại còn chưa tới bái sư tình trạng có ý tứ thấy mình lần thứ nhất chủ động muốn thu đồ đệ lại bị cự tuyệt t ấ n nguyên đồng dạng sửng sốt một chút lộ ra vẻ thất vọng người trẻ tuổi có ngạo khí thật là tốt nhưng quá ngạo rồi cũng chưa hẳn là chuyện tốt được rồi ngươi nói đi cho ta nhìn xem đối với phong cấm đến cùng có thể có cái dạng gì lĩnh ngộ cùng lý giải loại này tự cho mình rất cao người trẻ tuổi hắn thấy nhiều rồi có chút thiên phú đã cảm thấy rất giỏi kỳ thật tại h ắ n loại này uy tín lâu năm tu sĩ trong mắt không coi vào đâu ai lúc tuổi còn trẻ còn không phải cái thiên tài chẳng muốn so đo đối phương thái độ tô ẩn nói dùng phong cấm điện làm trung tâm xây dựng toàn bộ tuyệt u y ê n thành phong cấm mạng lưới làm như vậy có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất giải quyết mấy trăm dặm xuất hiện biến cố cùng vấn đề lại để cho mấy vạn cái liên hợp dựng phong cấm giống như nhất thể thật là tốt c ấ u tứ đáng tiếc cũng có một ít không ổn ở bên trong Đầu tiên, chân nguyên hội nương theo truyền tống khoảng cách gia tăng mà tương đối ứng suy giảm điểm ấy không cần ta giải thích tần h điện chủ cũng có thể minh bạch thần nguyên gật đầu chân nguyên thụ tinh thần k h ô n g chế có cực hạ n t í n h tu vi đạt tới h ư tiên phương viên vài g i ả m thậm chí hơn mười dặm cũng có thể rất dễ dàng k h ô n g chế có thể đã đến trăm g i ả m có hơn sẽ không đơn giản như vậy hơn nữa khoảng cách thân thể càng xa lại càng yếu đến cuối cùng dần dần biến mất vì giải quyết vấn đề này cái này phong cấm gia tăng lên có thể đưa vào lực lượng đường nhỏ gia cố đường vân lại để cho hắn có thể thừa nhận được thêm nữa càng hùng hồn chân nguyên thậm chí sắp nhập vào một ít phụ trợ linh hồn khống chế thủ đoạn nhưng mà t r ị phần ngọn không chừng t r ị bản đối phương cách làm như là wifi lan tràn cái 1 0 m hơn 1 0 m vấn đề không lớn tín hiệu cũng đều rất tốt muốn lan tràn mấy trăm giảm tự khó khăn lúc này một mặt gia tăng rủ tờ công suất mặc dù có thể gia tăng m ộ m ư m cũng chỉ phần ngọn không chừng trị bởi ả n b vì ngọn nguồn tại tín hiệu tần suất bên trên không giải quyết được vấn đề này lại đại công suất cũng không có khả năng lại để cho mấy trăm dặm bên ngoài còn tín hiệu đầy cách thấy hắn nói đúng là nhất buồn nguyên vấn đề tần nguyên nhữ n h ư mày lại nói tiếp đơn giản làm nào có dễ dàng như vậy làm như thiên hạ cao cấp nhất phong cấm sư lại ở chỗ này nghiên cứu không biết bao nhiêu năm vấn đề này nhất thanh nhị sở đáng tiếc biết rõ quy biết rõ không giải quyết được thì không có c bất kỳ biện pháp nào. Kỹ thuật kỳ Kỹ nào. n pháp ũ gian không khó, chỉ cần t ạ đây, đây, tại đây, bố trí bố r cái k h ô g gian phong cấm lực lượng có thể nhẹ lại đi ra ngoài. Chế mấy trăm dặm bên ngoài lực lượng, có chế cũng nhẹ nhóm truyền ngoài, không bên ngoài thể trăm mấy dặm ra đi sửng ẽ trở nên rất Tô theo tay nên đơn giản.、Tôi、ẩn theo ngón tay 2 cái địa phương. Không gian phong cấm. địa cái s sốt một chút tần nguyên lắc đầu thứ này không tốt bố trí còn có thể phá vỡ nguyên bản phong cấm hơi không cẩn thận sẽ trở thành lớn nhất lỗ thủng được không bù mất đối phương theo như lời không gian phong cấm không ít người đều cân nhắc qua cùng cửa không gian truyền t ố n g có chút tương tự một khi bố trí đi ra có thể đem chân nguyên nhẹ nhõm truyền t ố n g đến mấy trăm dặm có hơn tốc độ nhanh hao tổn thiếu nhưng lại dễ dàng khống chế nhưng nếu thực như thế chẳng khác nào tại nguyên bản phong bế tốt trên vách tường đào ra lưỡng cái lỗ thủng cự ma còn muốn xé rách cũng t i ể u đơn giản phong cấm mục đích đúng là vì ngăn trở cự ma chính mình đào lỗ thủng chẳng phải là muốn chết con tưởng rằng đối phương sẽ nói ra cái gì kinh thế ngôn luận không nghĩ tới lại là cái này trong nháy mắt tần nguyên lộ ra nhàn nhạt thất vọng xem ra hay vẫn là kỳ vọng quá lớn nếu như ta theo như lời không gian cấm không phải lỗ thủng không phải lỗ thủng đâu biết do ý nghĩ của hắn tôi ẩn nói không đào lỗ thủng như thế nào truyền thống tần nguyên nhữ mày ngươi nên biết ma tộc tế tự a chỉ cần vật phẩm đầy đủ giới vực bình t h ư ớ n g cũng có thể nhẹ nhõm xe rách nhưng chỉ có tế tự lực lượng có thể xuyên thấu mặt khác lực lượng muốn xuyên thấu qua ít khả năng tôi ẩn ánh mắt loay lên nếu như ở chỗ này thêm hai cái tế đàn thông qua loại lực lượng này đem chân nguyên c h u y ể n tống đến trăm dặm có hơn có phải hay không sẽ không có lỗ thủng lực lượng cũng lại càng dễ k h ô n g chế cái này tân nguyên chấn động con mắt t r ò n tròn ngược lại là có thể chỉ là cái này không thuộc về phong cấm đi à nha có phải hay không phong cấm không sao cả chỉ cần dung hợp cùng một chỗ có thể phát huy càng lớn uy lực không thể so với chỉ một phong bế càng thêm trọng yếu tô ẩn gật đầu tư duy muốn khoáng đạt một ít không muốn chỉ chịu phong cấm hạn chế có đạo lý như thể hồ quản đính tần nguyên toàn thân cứng đờ lần nữa nhìn về phía thiếu niên không có vừa rồi khinh thị ngược lại mang theo đội phụ mặc dù đối phương nói chỉ là một loại lý luận có thể hay không thành công còn chưa biết được lại tương đương đưa ra một loại mạch suy nghĩ một cái mới phương hướng h ả o h ả o nghiên cứu chưa hẳn không có kết quả nhưng còn có ý khác nhịn không được hỏi trong mắt tràn ngập tò mò thứ hai toàn bộ phong cấm đông nam tây bắc bốn phía đều có tụ linh cơm chế cũng có siêu phẩm linh mạch duy trì vận chuyển cách làm không có vấn đề nhưng đối với linh lực hao tổn thật sự quá lớn không nói mặt khác quan duy trì cái này phong cấm hàng năm muốn hao tổn một đầu siêu phẩm linh mạch ra tô ẩn nói tiếp thần nguyên gật đầu phong cấm uy lực thì rất c ư ờ n g có thể đủ ngăn trở cự ma điên cuồng công kích nhưng cũng là cái tiêu hao linh mạch nhà giàu có thể so với năm cái nhất lưu tông môn hao tổn không nói trước cái này phong cấm dùng vô cùng thiếu trăm năm đều chưa hẳn có thể sử dụng một lần t i ể u nói một năm một đầu siêu phẩm linh mạch nếu không phải duy trì cái này vận chuyển mà dùng để đào tạo thiên tài có thể đào tạo ra bao nhiêu vị hư tiên đ ỉ n h phong nhiều như vậy hư tiên đ ỉ n h phong đồng thời ra tay có phải hay không cũng có thể phát ra nổi phong cấm hiệu quả tô ẩn tiếp tục nói phong cấm là nhân loại cuối cùng bình t h ư ớ n g cơ bản không cần dùng không dùng đến còn muốn duy trì vận chuyển bản thân tựu i là một loại cực lớn hao tổn đương nhiên cũng là không có biện pháp sự tình thật giống như kiết trước vũ khí hạt nhân không dùng đến tựu i không nghiên cứu phát minh không chế tạo sao khẳng định không được đã có thứ này mới có thể uy hiếp quốc gia khác đổi lấy hòa bình cái này phong cấm cũng đồng dạng bởi vì có mới có thể để cho cự ma kiến kỵ cầm ở cân đối mới có thể để cho bọn hắn không điên cuồng tiến công bằng không thì đã sớm xông lại rồi n h â n loại c ũ nguyên không có khả năng kiên h năng n có i trì ề năm như v ậ Tần n g u y đang muốn đem đã ra muốn những nói ra này, thiếu niên thiếu nhưng... tiểu lắc đầu lời còn chưa dứt trận nghe thiếu niên tiếp tục nói vì sao không có khả năng trận văn t i ể u là như thế không cần thời điểm một điểm lực lượng đều không hao tổn sử dụng thời điểm lập tức phát huy ra siêu tuyệt uy lực thần nguyên lần nữa nói không ra lời đây thật là trận văn l ưu thế không để ý tới nét mặt của hắn tô ẩn tiếp tục nói thứ ba những phong cấm này quá mức phức tạp một khi địch nhân tập kích cần phong cấm sư mới có thể vận chuyển cùng duy trì bình thường tu luyện giả cường thịnh trở lại cũng không có biện pháp nếu như cự ma dùng nào đó biện pháp sớm chém giết sở hữu phong cấm sư thứ này có thể hay không thành bài trí lại không có hiệu quả thần nguyên miệng hà khai không biết trả lời như thế nào phong cấm quá mức dườm già mặc dù là hắn cũng cần nghiên cứu nhiều năm mới có thể rất tốt vận chuyển thật muốn phong cấm điện bị diệt hoàn toàn chính xác sẽ biến thành bài trí lại không có nửa điểm tắc dụng tô ẩn nói thứ tư sở hữu mạng lưới đều hội tụ tại phong cấm điện nói rõ tất cả lực lượng đều ở đây ở bên trong khống chế cùng xử lý một khi một vị siêu cấp cứng giả đánh len tới hủy diệt phong cấm điện phong cấm có phải hay không cũng tự vô dụng wifi bao trùm lại quẳng chỉ có một mà nói cũng có phiền t o á i rất lớn chỉ cần cắt cắt nguồn điện t i ự u sẽ biến thành s á t vụn lại không có nửa điểm tác dụng cái này cũng là như thế sở hữu mạng lưới đều tập trung ở tại đây thoạt nhìn lại càng dễ k h ô n g chế nhưng cũng có rất lớn an toàn thai hoạ ngầm một khi phong cấm điện tổn thương toàn bộ phong cấm đều tê liệt tại phát huy không xuất ra nửa điểm tác dụng nói trắng ra là nếu không có đổ dự bị phương án thứ năm thứ sáu thứ bảy mặc kệ sẽ đối với phương tô ẩn tiếp tục mở miệng ngắn ngủn vài phút đã nói hơn mười đầu vấn đề cường đại như thế phong cấm tại đối phương trước mặt tựa hồ biến thành phế phẩm không đáng một đồng điều đó không có khả năng không có khả năng ánh mắt tan rã không ngừng lắc đầu tần nguyên phó điện chủ lại không có vừa rồi bộ dáng ngược lại như là rơi xuống nước gà trống cổ linh nhi càn thất bọn người tắt thì mở to hai mắt nhìn hai mặt nhìn nhau một câu đều nói không nên lời tuy nhiên cái gì đều không có nghe hiểu có thể tận mắt thấy tần phó điện chủ thái độ biến hóa có ngốc cũng minh bạch thiếu niên này tại phòng cấm bên trên tạo nghệ không so với đối phương yếu không có gì không có khả năng cường thịnh trở lại thứ đồ vật đều có lỗ thủng sẽ có khuyết điểm bất quá chỉ cần nhận rõ vấn đề rất tốt xử lý t i ê u không còn là vấn đề ngược lại sẽ trở thành dụ dỗ địch nhân bấy giờ t ô ẩn tiện tay một chỉ không nói mặt khác t i ể u nói cái này nếu như ở chỗ này thêm một cái truyền thống trần văn một khi địch nhân đến đây đánh lén cũng sẽ bị truyền tống đến dự đoán mai phục tốt b â y dập có phải hay không t i ể u có thể giải quyết không ít vấn đề còn có nơi này gia tăng hai đạo tuyến đường có phải hay không t i ể u tính toán phong cấm điện bị hủy xa xa cũng có thể đã khống chế nhìn về phía đối phương theo như lời vị trí tần nguyên đồng tử co rút lại hắn nói không sai chỉ cần tại những địa phương này dung hợp bên trên đối ứng phong cấm hoàn toàn chính xác có thể tạo được tuyệt hảo hiệu quả một ít hai hoàng ẩm cũng sẽ được giải trừ không đúng ý thức được cái gì tần nguyên nắm đấm x i ế t chặt không tự chủ được run r u dậy người người có thể chứng kiến những phong cấm này đường cong hắn biết có phong cấm ở địa phương nào như thế nào bố cục là vì nghiên cứu nhiều năm lại xem qua bản vẽ đối phương lần đầu tiên tới những phong cấm này lại không có vận chuyển làm sao có thể biết đến rõ ràng như vậy nói không sai chút nào vừa rồi không có chú ý giờ phút này mới nhớ tới có thể a tô ẩn gật đầu chẳng lẽ là phá vọng nhãn c h ừ n g to mắt tần nguyên lại không có trước khi trầm ổn ngược lại sắc mặt có chút đỏ lên trong truyền thuyết có người vừa ra đời có thể khám phá hết t h ể vô căn cứ chứng kiến ẩn nấp mạng lưới những người này học tập phong cấm thật giống như mở sách cuộc thi đơn giản đến cực điểm v ạ năm n trước lâm huyền tổ sư nghe nói tựu i là như thế lúc này mới có thể đem phong cấm một thuật phát huy đến cực hạn viễn siêu những người khác chẳng lẽ lại vị này cũng là nếu thực như thế cũng có thể giải thích vì sao đến một lần đến tự nhìn ra nhiều như vậy vấn đề đó là cái gì tô ẩn nhữ n h ư mày không phải huấn luyện thoáng một phát có thể chứng kiến sao dù sao hắn trước kia nhìn không tới huấn luyện một thời gian ngắn là được rồi vốn tưởng rằng là rất chuyện đơn giản chẳng lẽ lại rất khó huấn luyện đây là trời sinh hậu thiên huấn luyện không thể nào làm được thật giống như tiên thiên nhan sắc phân biệt mất nhất định người lại huấn luyện như thế nào cũng không có khả năng nhìn ra mặt khác nhan sắc thần nguyên lắc đầu đột nhiên nhớ tới cái gì trừ phi nói đến đây gấp vội ngầm đầu nhìn về phía trước mặt thiếu niên liên tục chuyển hai vòng trong mắt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm quả nhiên là tiên thiên đạo thể khó trách tiên thiên đạo thể có cái gì bất đồng sao đương nhiên bất đồng gặp vị này không rõ tần nguyên giải thích tiên thiên đạo thể thích hợp đại đạo đặc thù thể chất phá vọng nhãn những này người bình thường không cách nào tu luyện thứ đồ vật loại này thể chất chỉ phải tìm được phù hợp biện pháp cũng có thể học hội nói cách khác loại này thân thể tiên thiên không có năng lực cũng có thể hậu thiên học tập có thể nói tu hành giới đệ nhất thần thể thì ra là thế t ô ẩn mừng tỉnh đại ngộ một mực không thể tu luyện con tưởng rằng cái gọi là tiên thiên đạo thể rất rát rưởi không nghĩ tới lợi hại như vậy khó trách nhiều như vậy trước nghiệp hắn vừa học liền biết một hồi tự tinh con tưởng rằng là là người của hai thế giới nguyên nhân náo loạn nửa ngày cùng tiên thiên đạo thể có thật lớn quan hệ cái này an tính một lát tần nguyên sắc mặt trở nên h ồ n g hơi trần trờ mà nói ta có một yêu cầu quá đáng chẳng biết có được không có thể không có ý tứ ta đã có lao sư sẽ không bái sư tô ẩn lắc đầu không phải tần nguyên b ộ i hỏi ta là muốn nói ngươi có thể thiếu đệ tử ta muốn bái ngươi làm thầy tô ẩn ngẩn ngơ can thất bọn người cũng há to mồm nguyên một đám nói không ra lời đây chính là tần nguyên phó điện chủ được xưng đệ nhất thiên hạ phong cấm sư cũng không đủ người khác đều là cầu lấy làm đệ tử của hắn mà không bị cho phép bây giờ lại cầu lấy làm người khác học sinh trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy của mình thế giới quan sụp đổ lần nữa nhìn về phía thiếu niên càng phát sùng bái rồi đồng dạng da mặt run run cổ linh nhi sắc mặt tràn đầy thấu h ồ n g trước khi nàng còn làm cho đối phương nắm chắc cơ hội thừa cơ b á i sư kết quả tần nguyên phó điện chủ muốn b á i sư hay vẫn là nàng tầm mắt quá chật có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận b á i sư gây sát ta rồi tô ẩn k h o á t tay đặt người vi sư người đối với phong cấm lĩnh mộ hơn sát ta không bái sư mà đi hỏi thăm mà nói thuộc về trộm nghệ quân tử không là thần nguyên điện chủ lắc đầu liên tục cái này gặp đối phương tràn đầy chăm chú quyết tâm muốn bái sư tô ẩn có chút đau đầu giấu giếm vốn tính danh tự làm muốn thấp điều thật muốn thu một cái phó điện chủ vi học sinh còn thế nào thấp điều không phù hợp người của hắn thiết ta không c h u n g hai cái lao giả hướng phong cấm điện phương hướng bay tới các ngươi nói bọn hắn có người có thể thành công sao cổ vân thu hỏi khó mà nói ta chỉ có thể nói khó một cái khác lao giả lắc đầu phong cấm điện điện chủ quyền phụ thiên cũng thế và năm qua đều không có người thành công muốn tại chúng ta cái này thời kỳ thành công cũng đích thực có chút ý nghĩ hao huyền rồi cổ vân thu gật đầu nhanh lên đi qua đi lão tần tính tình ngươi cũng không phải không biết vừa thối lại vừa cứng ta sợ đi trễ đem cái kia mấy vị thiên tài đều dọa chạy không tại vấn đề này bên trên xoắn suýt quyền phụng thiên cười nói như thế thang này quá chăm chú rồi thực sợ hắn lôi kéo mấy người khảo hạch không thông qua không cho phép nếm thử kể từ đó phong cấm thạch bị luyện hóa không biết phải chờ tới năm nào tháng nào rồi cổ vân thu gật đầu vị này tần nguyên phó điện chủ mặc dù là hắn cũng không có nửa điểm biện pháp đáng tiếc đối phương có b u ồ n sự này mặc dù tính tình thiếu chút nữa cũng chỉ có thể chịu được quyền phụng thiên gật đầu nhớ tới cái gì trong mắt đột nhiên tràn đầy hiếu kỳ n g ư ờ i nói cái này mất cái thiên tài ở bên trong có hay không hắn có thể vừa ý hơn nữa nguyện ý thu làm đệ tử hay sao khả năng không lớn linh nhi như thế thiên tư hắn đều không muốn những người khác thì càng bị suy nghĩ không tìm phiền t h á i cũng không tệ rồi cổ vân thu lắc đầu hai người đang khi nói chuyện dĩ nhiên đi vào phong cấm điện bên ngoài quả nhiên thấy vị này phó điện chủ chính đứng ở đó vị mới tới tô thiên n g a i trước mặt biểu lộ ngưng trọng mà nghiêm túc tựa hồ tại do dự cái gì quả nhiên tại tìm phiền thoái tô thiên n g a i đ o á n chừng muốn xui xẻo quyền phụng thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thật đúng là toàn cơ bắp một câu không có giao đại tự gây phiền thoái bất kể thế nào nói đều là cổ linh nhi ân nhân cứu mạng hơn nữa lần đầu tiên tới tuyệt uyên thành như thế nào cũng cho cái mặt mũi à khuyên c a n một chút đi bằng không thì về sau ai còn dám đến phong cấm điện cổ vân thu cười khổ ân quyền phụng thiên gật đầu dừng lại thân hình sáng sủa thanh â m vang lên lao tần mấy vị này đều là thiên hạ nổi danh nhất thiên tài cắt chớ làm khó lời còn chưa d ư ớ c chỉ thấy tần nguyên phó điện chủ đầu gối mềm nhũng quỷ dạp xuống thiếu niên trước mặt trong mắt mang theo thành khẩn cùng cứng cỏi cầu văn ngươi ta là chân tâm thật ý mong rằng thành toàn lời nói nghẹn tại cổ họng quyền phụng thiên cổ vân thu cứng ngắc tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy phát n g ộ n xảy ra chuyện gì điều t í chương toán không muốn làm khó h làm một trăm chín mươi bốn tô ẩn đã thất bại làm như vậy không được tô ẩn cũng không nghĩ tới trước mắt vị này như thế cố chấp đều từ chối lưỡng ba lượt còn không thuận theo không đung t h à thậm chí hai đầu gối quỳ xuống đất trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ đều biểu hiện ngận đê điều rồi hay vẫn là như thế xem ra hắn tô ẩn thân phận có lẽ ẩn giấu diếm không được bao lâu người không đáp ứng ta t i ể u không đứng dậy rồi thần nguyên tràn đầy kiên định ách gặp đối phương thái độ kiên định tựa hồ không cách nào cải biến tô ẩn chỉ tốt nhẹ gật đầu như vậy đi n g ư ờ i gia nhập của ta tô n g môn có chuyện gì mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận cũng t i ể u không vi phạm quy củ về phần thu đồ đệ coi như xong cũng tốt chân chờ một chút thần nguyên gật đầu hiếu kỳ nhìn qua không biết tô tông chủ là cái kia tông môn đại duyễn châu một môn phái nhỏ hơn nữa ta không phải tông chủ là trưởng giáo tiểu sư thúc tô ẩn lắc đầu trấn tiên tông q u a nhỏ rồi tại đại duyễn châu đều sắp xếp đến chóp nhất càn nguyên minh loại địa phương này mặc dù nói ra đ o á n chừng cũng không có người biết rõ mặc kệ cái gì tông môn có thể xuất sư thúc như vậy một thiên tài ghi tên sử sách chỉ là vấn đề thời gian thần nguyên cười nói tô ẩn gật đầu đến không có phủ nhận ly khai cấm địa bảy ngày thời gian toàn bộ đại d u y ễ n châu cũng biết c h ấ n tiến tông tiếp qua bảy ngày càn nguyên minh lưu t r u y ề n ra đến có lẽ không tính việc khó bọn hắn bên này trao đổi quyền phụ n g thiên cổ vân thu bên kia cũng làm tình tưởng chuyện gì xảy ra rồi như trước không thể tin được đây chính là bọn hắn đều bội phục không thôi cao ngạo đến cực điểm tần phó điện chủ muốn b á i một cái mười tám tuổi thiếu niên vi sư mấu chốt đối phương còn không đáp ứng là thế giới điên rồi hay vẫn là ta điên rồi lao tẩn tràn đầy xấu hổ đi vào trước mặt trong mắt mang theo n g h i hoặc các ngươi đã tới vậy h a y để cho bọn hắn toàn bộ thử xem a biết rõ bọn hắn muốn hỏi cái gì tần nguyên lắc đầu cũng không giải thích mà là liền vội mở miệng ân hay vẫn là do n g ư ờ i chủ trì a thấy hắn không muốn nói hai người cưỡng chế ở hiếu kỳ quyền phụng thiên đạo tần nguyên gật đầu vài bước đi vào mọi người trước mặt nhìn quanh một vòng thanh âm vang lên phong cấm thạch là vạn năm trước một vị tiền bối theo linh nguyên trường hà trong v ấ t tuyệt thế bảo v ậ n thượng diện ấn coi trận đồ chúng ta có thể bố trí ra phía ngoài liên quan cùng một chỗ cực lớn phong cấm dựa vào đúng là nó cũng là nó làm như đầu mối mới có thể bảo chứng nhiều như vậy phong ấn liên hợp cùng một chỗ không đến mức xảy ra vấn đề a nghe xong lời này tôi ẩn giật mình trước khi đã cảm thấy kỳ quái cái này liên hợp phong cấm khẳng định xuất từ một nhân thủ bằng không thì không có khả năng như vậy hòa hợp não loạn nửa ngày đều cùng cái này phong cấm thạch có quan hệ tương đương nó xây dựng kết cấu thiết kế tốt rồi sơ đồ mạch điện mặt khác phong cấm sư chỉ là vào trong bỏ thêm vào linh kiện mà thôi không chỉ có như thế thứ này còn có khống chế điều chỉnh tác dụng đơn giản nói đem tuyệt u y ê n thành bên ngoài lan tràn mấy trăm dặm phong cấm trở thành vật file tín hiệu phong cấm thạch cựu là dù tờ rất quan trọng yếu khó trách rất nhiều điện chủ như thế coi trọng nguyên nhân chính là như thế trọng yếu muốn luyện hóa đối phương cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy còn cần thông qua khảo nghiệm của nó mới có thể làm được thấy mọi người minh bạch tần nguyên tiếp tục nói về phần khảo nghiệm cùng bên ngoài phong cấm sơn đồng dạng chia làm rất nhiều cửa khẩu bất qua số lượng muốn thiếu nhiều chỉ có ba cái theo thứ tự là tâm tính tinh thần cùng lực ý chí càng nguyên minh phong cấm điện cũng có phong cấm sơn dùng để khảo hạch tân tấn phong cấm sư tinh thần cùng lực ý chí như thế nào khảo hạch ta biết rõ tâm tính như thế nào khảo hạch Căn trong h nhìn ấ t t kỷ quái nhìn qua.、Trong、tông môn có không ít khảo thí lực ý chí cùng tinh thần pháp bảo tỉ như giết c h ó c thạch uy áp thạch các loại trường kỳ tôi luyện đối với linh hồn tấn cấp cũng có thật lớn chỗ tốt về phân tâm tính như thế nào khảo hạch cụ thể như thế nào khảo nghiệm mỗi một lần cũng sẽ không giống nhau nói ra cũng t i u mất đi ý nghĩa chỉ có thể dựa vào chính các ngươi ư ứng đối có thể toàn bộ thông qua t i ể u đại biểu bị nó tán thành có cơ hội đem hắn luyện hóa tần nguyên nói một khi thành công tương đương khống chế tuyệt y ê n thành sở hữu phong cấm vô luận sức chiến đấu hay vẫn là tu vi đều cấp tốc bạo tăng có thể hay không đối kháng c h â n tiên chúng ta không biết nhưng tuyệt đối vượt qua hư tiên đ ỉ n h phong đương thời không người có thể địch cái này càn thất bọn người hô hấp r ồ n r ậ p nguyên một đám nhãn tỉnh kích động thấu hổng chỉ cần là tu luyện giả ai không muốn vô địch thiên hạ mà chỉ cần đạt được cái này phong cấm thạch tán thành có thể nhẹ nhõm làm được đổi lại ai đều khó có khả năng buông tha cơ hội mà ngay cả cổ linh nhi cũng không có trước khi bình tĩnh tú quyền siết chặt tuy nhiên nàng quý vi cổ vân thu thân truyền đệ tử càng nguyên minh đệ nhất thiên tài cũng là lần đầu tiên tới tốt rồi phải nói ta cũng nói rồi có thể hay không thành công chư vị tất cả bằng cơ duyên cùng bản lĩnh các ngươi ai tới trước thử nói trước một tiếng phong cấm thạch chỉ có một khối trước thử cơ hội càng lớn hơn một chút thấy mọi người đều mang theo kích động thần nguyên đạo ta đến a không có x o a n suýt quá lâu lật dương cười cười tiến về phía trước một bước ta biết rõ ta có thể cơ hội thành công cơ h ộ i không có nhưng có thể cho tô huynh dò đường trước kia hắn tự nhận là không kém gì bất luận kẻ nào cho dù là cổ linh nhi nhưng nhìn thấy vị này tô thiên ngai biết rõ t r ê n lệch nhiều lắm vô luận luyện khí chữa bệnh t r ậ n văn hay vẫn là phong cấm đều không tại một cấp bậc bên trên cho nên trong bọn họ thật muốn có người thành công khẳng định cũng là vị này hắn bất quá phụ gia mà thôi đã như vậy còn không bằng rộng lượng một điểm cái thứ nhất đi lên thuận tiện tìm kiếm ngọn n g u ồ n ân tiến vào phía trước cái kia môn u hộ khảo thí tựu i sẽ bắt đầu thấy hắn nói như vậy thần nguyên cũng không nói nhảm chỉ về phía trước l à đại điện một cái cửa hông có chút n g â m đen lật dương hít sâu một hơi nhấc chân đi tới ánh mắt n g ư n g trọng tô ẩn nhìn kỹ đi qua chỉ thấy từng đạo đường vân cùng tinh thuần linh lực chậm chạp vào bên trong lan tràn trước khi còn tưởng rằng là rất nhiều phong cấm sư điều khiển bên ngoài những n à y lưới đánh cá Náo lật o ạ lại n nửa ngày, lại là một cái khí linh. Có thể không chế nhiều như là cái một thể Có chế khí v y đạo đường, văn bố r ra rượm í như phong không không nói, cái này vận, cường thể vậy Lật cấm già cái bảo đồ, đại đáng sợ. Lật dương đi vào cửa phòng chậm rãi đóng cửa hết thể lực lượng đều giống như chặt đứt bình thường lại cảm ứng không đến mảy may không biết lật huynh có thể kiên trì bao lâu cổ linh nhi tràn đầy chờ mong nhìn sang bao lâu chẳng lẽ phải chăng có thể luyện hóa phong cấm thạch có thể đúng hạn gian suy tính đi ra nghe ra trong lời nói lỗ thủng càn thất quay đầu hỏi cổ linh nhi gật đầu tuy nhiên không biết khảo hạch nội dung nhưng cơ bản có thể xác định ở bên trong đợi đến thời gian càng ngắn thành công tỷ lệ càng thấp càng dài tỷ lệ càng lớn càn thất hiểu được ánh mắt lộ ra hiếu kỳ không biết trong lịch sử kiên trì thời gian dài nhất chắc thí giả là ai lại giữ vững được bao lâu hẳn là năm ngàn năm trước siêu cấp thiên tài thạch khung hành a giữ vững được đại khái một nén nhang thời gian suy nghĩ một chút cổ linh nhi đạo dù chưa khảo nghiệm qua nhưng làm như cổ vân thu đệ tử càn nguyên minh bí mật nên cũng biết không ít thạch khung hành người nói là vị nào nghiên cứu gia cắt liệt băng hàn phá thể chờ hai mươi bảy loại cửu phẩm phong cấm trận đồ thạch điện chủ hán cũng chỉ giữ vững được một nén nhang đồng tử co r i ú lại càn thất tràn đầy không thể tin được thạch khung hành mặc dù là h á n đều nghe qua danh tự trong lịch sử nổi danh cừng giả một người t i ể u nhiên g cứu ra hai mươi bảy loại phong cấm đồ càng là đào tạo ra vô số đệ tử danh truyền thiên hạ bọn hắn càng khôn tông thứ m ộ ư ơ i bảy đảm nhiệm tông chủ tự chịu được qua đối phương ân huệ cho tới nay đều là thần tượng của hắn không nghĩ tới đều không có thành công vâng hắn hẳn là kiên trì thời gian dài nhất về phần gần ba trăm năm qua ai đợi thời gian dài nhất hẳn là tần lão đại khái một phút đồng hồ điểm hơn về phần những người khác phần lớn đều tại nửa chén trà nhỏ t à hữu cổ linh nhi giải thích t ô ẩn âm thầm suy tính một phút đồng hồ ba mươi phút một phút đồng hồ mười lăm phút nửa chén trà nhỏ năm phút đồng hồ tả hữu như vậy thoạt nhìn trên lệnh có chút lớn ta chỉ là vận khí tốt mà thôi thần nguyên lắc đầu mọi người không cần phải nhiều lời nữa cái gọi là vận khí có đôi khi cũng là thực lực một loại đã hắn không muốn tại vấn đề này bên trên xoắn suýt không có người tự tìm phiền thoái t ô ẩn bọn người tiếp tục hướng cửa hông nhìn lại đồng thời trong nội tâm âm thầm suy tính lật dương tiến vào thời gian về phần cổ vân thu bọn người tắc thì cùng tần nguyên truyền âm trao đổi rất nhanh biết rõ ràng chuyện gì xảy ra hai người đồng thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh thiên thiên đạo thể cái này khó trách xem r a đoán không sai vị này tô thiên n g a i cựu l à c h ấ n tiên tông cái vị kia tiểu sư thúc tô ẩn trước khi một mực tại phòng đoán đại d u y ê n châu khi nào toát ra một cái siêu cấp thiên tài hiện tại xem ra là người kia không tệ rồi mười năm trước đại d u y ễ n châu xuất hiện một vị tiên thiên đạo thể đại căn châu đại nguyên châu kể cả bọn hắn c ả n nguyên minh đều nghe qua cũng đều muốn đi mời bất quá liên minh sáng lập bắt đầu thì có quy định không cho phép cách châu cướp đoạt thiên tài nếu không mỗi người thậm chí nghĩ đi đại càn châu đại d u y ễ n châu loại địa phương này sớm muộn gì đều bị cự ma t h ô n p h ệ cho nên chỉ có thể nhịn đau n h ấ t thôi về sau cũng p h ả i người nghe ngóng qua tin tức chỉ tiếc đối phương một mực bế quan không có động tĩnh cũng không có không danh khí, sự thực ì n cũng có tức, dần dần phai nhạt. Không nghĩ tới 10 năm không có tin tức, vừa xuất hiện tiểu gây già lớn như vậy động tĩnh. gây già tiểu tới xuất tiểu t phai h vừa vậy lực của hắn cảm khai xong cổ vân thu nhìn ra tô ẩn tu v i biến hóa cùng quyền phụng thiên nhìn nhau riêng phần mình trận tròn con mắt nửa canh giờ trước vẫn chỉ là vĩnh hằng nhị trọng thế nào thoáng một phát biến thành hư tiên nhị trọng vội vàng truyền âm cho cổ linh nhi rất nhanh đã nhận được trả lời thuyết phục không nghe khá tốt sau khi nghe xong hai người càng thêm mê man rồi tu h vi đột phá đối với hắn dễ dàng như vậy đấy sao cách đang tại tràn đầy không g i ả i thời điểm cửa hông phát ra âm thanh mọi người lập tức chứng kiến lật dương mặt mũi tràn đầy trắng bệnh đi ra vừa đi một bên miệng lớn thở hổn hển cả người trong mắt đỏ hoe tràn đầy mọi mệnh xem xét đã biết rõ tiêu hao thật lớn như thế nào cổ vân thu nhìn qua lật dương trên mặt vẻ xấu hổ cô phụ chư vị điện chủ nhờ vả cũng không thông qua cũng không có gì có thể kiên trì một thời gian uống cạn trung t r à đã xem như không tệ rồi thần nguyên lắc đầu nói và năm qua đều không có người thành công loại tình huống này trong nội tâm đã sớm có chuẩn bị một chiếc t r à mười phút rồi cùng hắn so còn kém một ít trăm năm qua đủ để sắp xếp tiến lên năm rồi đi vào mọi người trước mặt lật dương đã uống một miếng dược vật sắc mặt mới khôi phục đi một tí ta tiến vào về sau một cỗ mênh g ô n g lực lượng nghiền áp tới không ngừng công kích của ta thức hải để cho ta chỉ có thể dùng đem hết toàn lực chống lại không thể bất qua ý khác biết rõ mọi người muốn biết mấy thứ gì đó lật dương nói bất quá cố lực lượng này đến cùng như thế nào áp bách tinh thần lực ta lại đã trải qua cái gì có chút n h ớ không rõ rồi chỉ biết là hết sức thống khổ toàn bộ bằng lực ý chí kiên cường dẻo dai mới có thể kiên trì đến đằng sau thần chí đều có chút mơ hồ mọi người nhữ mày thậm chí nghĩ nghe hắn giảng giải thoáng một phát đã trải qua cái gì tốt sớm có chuẩn bị tâm lý kết quả lại cái gì hữu dụng tin tức đều không có nói ra không cần tìm hiểu rồi phong cấm thạch chính là tiên khí nó khảo hạch nội dung chỉ phải ly khai đại điện sẽ tự động theo tu luyện giả trong đầu lao đi nguyên nhân chính là như thế chúng ta mới không có biện pháp nói cho các ngươi biết mà không phải là không muốn nói thần nguyên giải thích mọi người lúc này mới chợt hiểu hiểu ra tràn đầy xấu hổ tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này lao đi người bình thường trí nhớ dễ dàng tiên nhân lao đi bọn hắn có lẽ đồng dạng dễ dàng xem ra muốn mượn trợ tiền nhân kinh nghiệm nghĩ cách chỉ có thể ngâm nước nóng rồi ta đi thôi biết rõ tiên tiến người hiểu biết ít đều không có gì khác nhau càn thất không hề xoắn suýt quay người đi vào hắn mặc dù là gần với cổ linh nhi thiên tài kiên trì thời gian lại không bằng lật dương đại khái tám chín phút bộ dạng t i ể u hô hấp rồn d ậ p xuất hiện ở trước mặt mọi người lật dương thiên phú hoàn toàn chính xác không bằng vị này nhưng hắn đạt tới hư tiên về sau cả ngày cùng đạo kia tiên nhân chân nguyên đối kháng tinh thần tính bền linh dẻo đều đã nhận được thật tốt ma luyện tôi ẩn âm thầm gật đầu người khác sẽ kỷ quái kết quả này hắn lại có thể đoán ra một ít bình thường thiên tài sẽ có đoàn bản nhưng đạt tới bọn hắn loại này cấp bậc lực ý chí tính bền linh dẻo đều là cao cấp nhất không thể bắt bẻ tình huống bình thường sẽ không kém quá lớn nhưng lật dương cả ngày đối kháng tiên nguyên ngay từ đầu t i ể u chiếm cứ ưu thế thời gian có thể kiên trì lâu một chút cũng cái cũng thạch bình thường. Đương nhiên, cái này cũng nổi nảy không hành đáng đã rất bật vị sau ợ bọn hắn loại này thiên tư, đều có thật lớn trinh lệnh, vạn thật khó trách có thể loại tư, đều u có có ở vạn năm q sắp xếp bên trên thứ nhất, không người thứ dùng y n Sau đó triệu tấn nguyên hải cổ linh nhi liên tiếp tiến vào kiên trì lâu nhất chính là cuối cùng đi vào cổ linh nhi vượt qua một nén nhang thời gian triệu tấn nguyên hải cùng kỳ càn thất không sai biệt lắm bảy tám phút bộ dạng liền lật dương ghi chép cũng không đánh phá linh nhi bất quá mười năm thời gian mà nói chưa hẳn không thể vượt qua thạch khung hành đem sở h ư u thành tích đều nhìn ở trong mắt tần nguyên nguyên bản hy vọng ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng thở dài một tiếng thiên phu cao tu vi có thể thời gian ngắn tăng lên có thể tầm mắt tư lịch tâm tính những cần này lắng động thứ đồ vật cần kinh nghiệm càng nhiều nữa nhân sinh kiến thức càng nhiều nữa thăng t r ầ m mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa không là đơn thuần xem lý luận có thể trở nên mạnh mẽ thật giống như không có nói qua yêu đương chỉ nhìn qua một vài yêu đương sách vở tiểu nói đã hiểu tiểu tính toán nói chi chuẩn xác nhiều nhất cũng chỉ là lý luận xuông m à thôi tình huống hiện tại tiểu là như thế hắn lúc trước đến thời điểm tuổi so mọi người lớn tu vi cũng càng cao cho nên mới có thể kiên trì càng lâu đáng tiếc thời gian không đợi người một khi không cách nào thành công tùy ý cự ma nhất tộc sinh ra đời c h â n tiên nhân tộc đều muốn diệt vong cũng chỉ có thể đem vốn kéo dài sau khảo thí nói trước lắc đầu đem ánh mắt tập trung ở tô ẩn trên người cổ linh nhi bọn người không có thành công chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vị này rồi nhai huynh cố gắng lên tú quyền siết chặt cổ linh nhi khích lệ nói ân mỉm cười tô ẩn nhấc chân đi tới cái này phong cấm thạch lợi hại như thế hắn cũng muốn tự mình thử xem đồng thời kiểm tra đo lường thoáng một phát đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian về phần có thể hay không luyện hóa hắn cũng không dám xác định dù sao tiên khí đều có tính tình của mình bản tính không nhận chính mình cũng rất bình thường cửa phòng mở ra t ô ẩn thân thể n h ó á n g một cái đi vào phòng thấy hắn biến mất chung quanh an tĩnh lại lao tần ngươi thấy thế nào chấm ngâm một lát quyền phụng thiên nhìn qua nói thật không t ầ n nguyên đạo đó là tự nhiên quyền phụng thiên đạo cái này dừng lại một chút tần nguyên nói vị này tô thiên nhai sư thúc vô luận tu luyện thiên phú hay là đối với phong cấm lý giải vạn năm qua đều có thể sắp xếp bên trên đỉnh tiêm đáng tiếc niên kỷ hay vẫn là quá nhỏ rồi nếu là có thể chậm thêm vài năm ta dùng cam đoan có tám mươi đã ngoài cơ sẽ thành công mà bây giờ tuy nhiên nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ rất rõ ràng cũng không cho rằng đối phương có thể thành công cái này cũng khó trách lại trải qua một ít thời gian có lẽ có thể thành công hiện tại chỉ có một mươi tám tuổi tự tính toán theo từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập bất quá m ộ ư ơ i tám năm mà thôi tỷ lệ hay vẫn là quá nhỏ rồi đúng vậy a quyền phụng thiên miệng há khai cuối cùng thở dài một tiếng vốn tưởng rằng phong cấm thạch đột nhiên đại phong quan minh chỉ cần thiên tư đầy đủ tự có cơ hội hiện tại xem ra muốn hay vẫn là rất đơn giản ta cảm thấy thiên n g a i huynh có thể thành công nghe được bọn hắn đối thoại cổ linh nhi răng n g ả cắn chặt ta cũng hiểu được tô huynh có thể thành công lật dương đồng dạng chen vào nói nếu như hắn đã thành công không được nói rõ cái này miếng phong cấm thạch không người có thể luyện hóa ta cũng hiểu được tô huynh thiên phú chúng ta tất cả đều tán thành cũng tất cả đều bội phục hắn cũng không thể thành công ai có thể thành công can thất bọn người đồng dạng gật đầu thấy mọi người vậy mà cũng như này ủng hộ quyền phụng t i ê n tần nguyên sửng sốt lập tức c ư ờ i khổ chúng ta cũng hy vọng hắn có thể thành công được rồi các loại xem đi chỉ cần hắn có thể kiên trì thời gian vượt qua thạch khung hành vượt qua một nén nhang thành công tỷ lệ sẽ tăng lớn đến năm thành đã ngoài đúng lúc này cửa phòng mở ra tô thiên n g a i thon d à i thân ảnh đi ra cái này vẫn chưa tới hai phút trong sáu người trong thời gian ngắn nhất đã xong mọi người run rẩy sắc mặt đồng thời trở nên tráng bệnh vô cùng cổ linh nhi lật dương bọn người giữ vững được một phút đồng hồ đều không thể luyện hóa thậm chí liền phong cấm thạch gặp mặt một lần đều làm không được vị này như vậy ngắn ngủi thời gian không cần n g h ĩ cũng biết khẳng định đã thất bại thậm chí khả năng liền cửa thứ nhất đều không có qua qua không được cửa thứ nhất như thế nào luyện hóa ta sớm nên nghĩ đến hắn mặc dù thiên tư thật tốt nhưng chỉ là đại d u y ê n châu loại địa phương nhỏ này đến không có trải qua tâm tính lực ý chí chuyên môn huấn luyện cũng không có trải qua cùng cự ma tàn khốc chiến đấu càng không có qua sinh tử nguy cơ đối mặt chính thức ý thức u y áp kiên trì không được bao dài thời gian là bình thường nhất bất quá sự tình cổ vân thu thần nguyên bọn người nhìn nhau đồng thời thở dài quả thật không thể ôm hy vọng quá lớn quả nhiên vẫn bị chương ấ t thiên tài bại. Nhiều n h một trăm chín mươi lăm k h u n g nguyên đột phá chân tiên thời gian trở lại hai phút trước tô ẩn đi vào phòng chính giữa chỉ có một bệ đá hơi có vẻ trống trải an t ĩ n h dị thường căn cứ lật dương bọn hắn theo như lời một khi bàn tay va chạm vào bệ đá sẽ có vô cùng áp lực vô tận chuyển tới kích thích linh hồn lại để cho người không kiên trì nổi tô ẩn âm thầm cảnh giác lúc này cần sớm vận chuyển tinh thần lực buộc chặt linh hồn miễn cho bị thương cứ việc về khảo hạch nội dung trí nhớ bị lao đi rồi nhưng có lẽ phòng bị cái gì lại nên làm như thế nào mới có thể kiên trì càng lâu mọi người vẫn có một ít tâm đắc nhận thức hắn hiện tại tự là tham khảo những kinh nghiệm này sớm chuẩn bị chân nguyên nội liễm tinh thần tập trung tô ẩn đưa bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở bên trên bệ đá ông một cỗ lực lượng khổng lồ lan tràn tới dọc theo mi tâm hướng trong thức hải toàn tới biết rõ trận đánh ác liệt muốn tới rồi tô ẩn hít sâu một hơi đang muốn chống lại thử xem có thể kiên trì bao lâu khoe miệng đột nhiên co lại sững sờ ở tại chỗ chỉ thấy khí thế hung hung huy áp tại hắn thức hải trước mặt nhu thuận tiểu cầu bình thường không ngừng cọ qua cọ lại thậm chí huyên hóa ra đầu lưỡi bốn phía loạn thẻ lưỡi r a liếm không phải nói áp bách người không thở nổi sao cái này tình huống như thế nào vương lỏng tinh thần tùy ý đối phương tiến nhanh mà vào kết quả thẻ lưỡi r a liếm lợi hại hơn rồi hận không thể tại chỗ quỳ trên mặt đất tô ẩn nhữ mày l ậ t dương bọn hắn từ nơi này đi ra nửa cái mạng cũng bị mất như thế nào chính mình tới chẳng những không có áp lực ngược lại làm m a s s a g e bình thường rất thoải mái khác biệt không sẽ lớn như vậy a chẳng lẽ là trước hấp dẫn để cho ta buông lỏng tinh thần sau đó lại đến một kích mạnh nhất một cái ý nghĩ s n g ra có thể làm cho nhiều thiên tài như vậy đều kiên trì siêu bất quá một phút đồng hồ thời gian uy áp tất nhiên rất cổ quái không có khả năng như thế đơn giản tràn đầy n g h i hoặc đang muốn tìm tìm một cái phong cấm thạch đến cùng ở địa phương nào cũng tốt sớm phòng bị hai chân mạnh mà x i ế t chặt bị cái gì ôm lấy quả nhiên biết rõ khảo nghiệm còn không có chấm dứt tô ẩn cúi đầu đang muốn vận chuyển lực lượng lập tức chứng kiến một cái ụ c kịch bóng người ghé vào trước mặt gắt gao ôm đ u ổ i trong mắt mang theo cầu khẩn tô ẩn nhữ mày ngươi là ai tại đây còn có người như thế nào không có người đã từng nói qua ta chính là phong cấm thạch ngươi cũng có thể bảo ta tiểu phong phong dẫn ta đi a ta nhận ngươi làm chủ nhân ưu kịch bóng người không ngừng cọ qua cọ lại tràn đầy kích động mỹ mắt nhảy loạn tô ẩn ngần người phong cấm thạch không phải binh khí sao cái này là của ta linh tính bản thể tuy nhiên xấu xí một chút cũng rất đáng yêu nhận lấy ta được không ta sẽ mát xa hội truy eo còn có thể khiêu vũ ca hát trông mong nhìn qua bàn t ử hai cái nằm đấm không đứng ở hắn trên đ u ổ i văn v ề đến văn vê đi mát xa thủ pháp thập phần chuyên nghiệp linh tính tô ẩn hiểu được linh khí sở dĩ mang linh là v ì binh khí trong có được linh tính có suy nghĩ của mình thật giống như trước khi luyện chế cái chảo chân long kiếm có thể nói chuyện có thể phi hành thậm chí có thể chiến đấu bình thường tình huống linh tính là binh khí sinh ra đời cùng binh khí dung hòa nhất thể không cách nào tách ra nhưng đạt tới tiên khí thậm chí càng cao cấp bậc có thể thoát xác mà ra biến thành tu sĩ lúc trước tôn chiêu t i ể u là hy vọng thê tử có thể làm được điểm ấy chỉ tiếc đối phương nhập vào thân thủ trạng cấp bậc quá thấp hơn nữa tàn hồn thương thế cũng quá trọng mặc dù là hán đều không có biện pháp gì trước mắt cái này khả năng t i ể u là như thế chỉ là không phải nói rất khó luyện hóa sao vừa lên đến t i ể u ôm đùi cầu khẩn m á t x a cùng tưởng tượng khác biệt có chút lớn à là ta là phong cấm thạch linh tính chỉ cần nhận chủ chẳng khác nào phong cấm thạch nhận chủ chủ nhân nhận lấy ta đi ta rất tốt ban tử liên tục gật đầu thấy hắn nói chăm chú tô ẩn nhữ mày hắn chưa thấy qua phong cấm thạch ai ngờ thằng này có phải hay không bị phong ấn ma đầu thật giống như tử mộc tiên thoa phong cấm một đầu cự ma đồng dạng cho ta nhìn xem ngươi bản thể tốt ban tử tràn đầy mừng rỡ đứng d ậ y vung tay lên gian phòng lập tức xuất hiện một cái cửa hộ ngay sau đó một cái rộng lớn gian phòng xuất hiện tại ánh mắt đi vào trong đó lập tức chứng kiến một cái thạch đầu lơ lửng tại chính giữa hai người rất cao một người rộng bao nhiêu ngoài điện lan tràn mà đến đường vân hội tụ ở phía trên tại mặt ngoài tạo thành trắng đoán vầng sáng hướng thạch đầu nhìn lại tương đạo mảnh khảnh đường vân điêu khắc ở phía trên tựa như tóc t i rậm rạp chẳng trịt không biết bao nhiêu đổi lại người khác chỉ nhìn lên một cái khả năng tựu t r c n g luôn nhưng tô ẩn rất nhanh hiểu được những này cùng ngoại giới đại trận giống như lúc không sai chút nào khó trách tần nguyên nói t o à nếu như là bị phong cấm ma đầu thạch đầu nhất định sẽ phản kháng hiện tại cái này bộ dáng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì luyện hóa ngươi không có gì chỉ là ngươi có thể ly khai tại đây gặp đối phương mặt mũi tràn đầy chờ mong tô ẩn không hề xoắn suýt mà là nghi hoặc nhìn qua toàn bộ tuyệt huyên thành phong cấm đều dùng tảng đá kia làm trung tâm tiến hành khu động một khi bị chính mình luyện hóa lấy đi có phải hay không phong cấm cũng t i u mất đi hiệu quả tuyệt huyên thành sở hữu phong cấm đều cho ta không chế dựa theo lẽ thường ta là không thể ly khai nhưng vạn năm khai ta vẫn muốn thoát ly để lại không ít thủ đoạn hiện tại chỉ cần không ly khai linh nguyên cùng càn nguyên đại lục vấn đề tựu i sẽ không quá lớn bản tử cười hắc hắc thủ đoạn gì nói nghe một chút tô ẩn hỏi ta đem thân thể thiết cắt một bộ phận c h ấ n thủ những phong cấm này một khi xảy ra vấn đề khống chế không nổi ta cũng có thể căn cứ cảm ứng vô luận tại càn nguyên đại lục bất kỳ địa phương nào cũng có thể lập tức đâm thủng không gian về tới đây bản tử giải thích nhẹ nhàng nhoáng một cái nguyên bản huyền nổi giữa không trung thạch đầu đồng dạng bay lên tô ẩn lần nữa nhìn lại quả nhiên thấy một cái bóng đá lớn nhỏ thạch đầu xuất hiện tại vừa rồi vị trí duy trì lấy sở hữu phong cấm vận chuyển không có đã bị chút nào ảnh hưởng nhìn một hồi tôi ẩn nhịn không được gật đầu đối phương nói không sai cái này tiểu thạch đầu cứ việc thể tích cùng lực lượng đều nhỏ hơn không ít lại đồng dạng có thể duy trì phong cấm lại để cho hắn sẽ không sụp đổ xem ra vì thoát thân nó rơi xuống không ít công phu không ảnh hưởng là tốt rồi nhận chủ a biết rõ sẽ không chậm trễ cả nguyên minh cùng cự ma đối kháng tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra vậy vây tay ông mi tâm mắt lạnh một đạo ý niệm chui đi vào ngay sau đó t i ể u cảm thấy tảng đá kia biến thành binh khí của mình có thể tùy ý điều khiển không phải nói chỉ có thông qua ngươi khảo hạch mới có thể đem ngươi luyện hóa vì sao tô ẩn hơi nghi hoặc dựa theo tần nguyên bọn người nói pháp vạn năm qua không có người thành công qua như thế nào mình mới tiến đến cái này linh tính liền trực tiếp quỳt thẻ lươi ra liếm không nhận chủ đều không để cho mình đã đi ra ta phụng lâm huyền chủ nhân mệnh lệnh ở chỗ này thủ hộ chỉ chờ tới lúc cùng hắn giống nhau khí tức người tới có thể nhận chủ ban tử giải thích nói ngươi cùng lâm huyền chủ nhân khí tức hoàn toàn giống nhau vừa tiến đến ta tự nhận ra được khí tức tự là đối với phong cấm lý giải đồng x u ấ t nhất mạch ban tử đạo tô ẩn giật mình não loạn nửa ngày cái này miếng phong cấm thạch dĩ nhiên là c h ấ n tiên tông tổ tiên lâm huyền lưu lại hiện tại xem ra vị này đồng dạng tiếp nhận qua cấm địa truyền thừa bằng không thì không có khả năng cùng chính mình học tập đồng dạng minh bạch chuyện gì xảy ra tô ẩn không tại nhiều lợi đem thạch đầu cùng bản tử khí linh đồng thời thu vào chữ vật giới chỉ bước nhanh ra ngoài đi đến người khác tiến đến hơn mười phút không thu hoạch được gì hắn m ớ i đến hai phút liền thành công luyện hóa n g ắ m lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thất bại t i ể u thất bại a cũng không có gì thấy hắn xuất hiện sợ tin tưởng bị hao tổn cổ vân thu mở miệng ă n ủi đúng vậy à làm chuyện gì đều có thất bại không có khả năng mỗi người đã thành công như vậy cũng tốt có áp lực có ngăn trở mới có thể rất tốt tiến bộ quyền phụng thiên đồng dạng gật đầu nghe nói như thế gặp cổ linh nhi bọn người ánh mắt đồng dạng ảm đạm tràn đầy thất lạc tô ẩn ở đâu không rõ chuyện gì xảy ra mỉm cười vội vàng giải thích kỳ thật ta đã đang muốn đem luyện hóa phong cấm thạch sự tình nói ra chợt nghe đến thiên không một đạo sấm sét vang lên lập tức c h ó i m ắ t khí mang vạch phá thương khùng tựa hồ đem thiên địa đều kéo ra một đạo cự đại vết rách ngay sau đó vô số ma khí phóng lên trời tạo thành một cái cự đại mây hình ấm kích động ở phía xa phong lôi cùng xuất hiện sấm sét vang r ộ i nguy rồi cổ vân thu đồng tử co r ụ t lại lại chẳng quan tâm nói chuyện vội vàng hướng tường thành phương hướng bay đi qua đi xem cổ linh nhi nhanh đổi tới mọi người đổi kịp một lát sau đi vào phía trên tường thành xuyên thấu qua phong cấm chỉ thấy ma hoàng thành phương hướng tiếng sấm văn g rển thiên địa đều giống như bị xé rách ra vô số tinh thuần ma lực theo bốn phương tám hướng hướng hội tụ như là nở rộ một đoá ma liên một bóng người yên tĩnh lơ lửng tại lôi đình ở giữa tùy ý lôi điện bổ chém tới điện chủ làm sao vậy đây là có người đ ộ kiếp chẳng lẽ không khí phát ra cấp tốc phong minh trước khi bãi kiến chư vị điện chủ đồng loạt bay tới đồng thời trên tường thành cũng rơi xuống thiệt nhiều chưa bao giờ thấy qua hư tiên cảnh c ự n giả g rậm rạp chẳng trịt đủ có mấy trăm nhiều chỉ bằng vào những người này cũng có thể thấy được càn nguyên minh cường đại khó trách có thể cùng cự ma đối kháng trên v ạ n năm không rơi vào thế hạ phong vị tiêu cự ma nhất tộc không nguyên l á o tổ thành công hấp thu tiên nguyên linh khí trung kích chân tiên thành công rồi nắm đấm siết chặt hít sâu một hơi cổ vân thu cưỡng chế ở nội tâm chấn động cắn răng nói thành công mọi người trước mắt một hắc mà ngay cả quyền phụng thiên tần nguyên hai người cũng đều thân thể n h ó á n g một cái riêng phần mình nắm đấm siết chặt còn t ư ở n g rằng ít nhất có ba tháng hai tháng giảm sóc ít nhất có thể cho bọn hắn tìm được đối kháng phương pháp không nghĩ tới bảy ngày thời gian liền thành công rồi như vậy trải qua trước khi sở hữu cố gắng đều muốn buồn phí đều muốn phi công nhân tộc lại vô pháp đối kháng không nói t r ư ớ c vị này không nguyên láo tổ bị tiên khí phong ấn không biết bao nhiêu năm thực lực trăm không còn một t i ê u tính toán toàn thịnh kỳ làm bọn chúng ta đây đạt được tiên linh chi khí t r ù n g kích thành công cũng không có dễ dàng như vậy a thẩm mặc bình đi vào trước mặt hãn phần lớn thời gian đều tại ma hoàng thành nhật nấp tìm hiểu tin tức biết rõ vị này không nguyên lão tổ chi tiết căn cứ phỏng đoán nửa năm thời gian có thể đột phá coi như là rất lợi hại rồi như thế nào lại nhanh như vậy chân tiên không phải mặt khác cấp bậc một khi đột phá thánh mạng linh hồn đều có bay vọt về chất cùng lột xác so cá chép hóa rồng đều muốn khó hơn v ạ n lận một đạo tiên linh c h i khí không có người chỉ điểm không có người nói cho con đường phía trước như thế nào cũng không có người trợ giúp đơn giản thành công vô luận như thế nào xem đều bị người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hư tiên trùng kích chân tiên là rất khó là rất nguy hiểm có thể đã cắt đứt hắn nghi vấn cổ vân thu nói nếu như hắn bản thân không phải hư tiên đ ỉ n h phong mà là chân tiên đâu chấn động toàn thân thẩm mặc bình nói không ra lời cái này điều này sao có thể hư tiên b ộ t phá không có kinh nghiệm không có thời gian rất khó làm đến nhưng đối phương bị phong ấ n trước tự là chân tiên tự không nhất định rồi loại tu sĩ này chỉ cần có tiên linh chi khí cùng đầy đủ ma lực hoàn toàn có thể rất nhanh khôi phục trong thời gian ngắn thành công không có gì không có khả năng đây không phải thành tiên kiếp mà là giới vừa ư kiếp ngươi nếu là nhìn kỹ mà nói mới có thể phân biệt ra được đến cổ vân thu lắc đầu thẩm mặc bình lần nữa ngầm đầu nhìn một hồi lại nói không ra lời trong mắt sinh ra hối hận c h i s á c vì một gối xuống tại địa cổ điện chủ là tình báo của ta xuất hiện sơ hở thẩm mộ muôn lần chết khó từ hắn tội trạng không cần tự trách không chỉ có ngươi không nghĩ tới ta cũng không có ngờ tới đem hắn n â m vậy cổ vân thu thở dài nói vị này không nguyên chúng ta biết đến quá ít hơn nữa vừa xuất hiện t i ể u bế quan tu luyện dò xét không xuất ra tin tức cũng rất bình thường lao sư thành tiên kiếp giới vực kiếp đều là cái gì có cái gì khác nhau thấy hai người đã ách mê nói lại để cho bọn hắn nghe không hiểu cổ linh nhi nhịn không được hỏi thành tiên kiếp cùng hóa long kiếp đồng dạng là đột phá hư tiên gông cùng xiềng xích đại đạo hàn g lâm trừng phạt ngăn cản tu luyện giả lột xác lại để cho hắn khó có thể thành công nhìn đệ t ử liếc cổ vân thu lộ ra sùng lịch c h i sắc giải thích nói nói thông tục điểm tự là cái này kiếp nạn hàn g lâm thời điểm tu luyện giả còn chưa đột phá chân tiên cổ linh nhi gật đầu tô ẩn cũng bừng tỉnh đại ngộ hắn tận mắt thấy cựu m ạ n g hóa rồng thành công lôi đình đ ắ p xuống đánh nát huyết n h ụ nói là ngăn trở cũng là một loại rèn luyện một khi khiên qua chỗ tốt to lớn khó có thể tưởng tượng giống như là nhân viên công vụ cuộc thi khó quý khó thông qua chẳng khác nào phụ chính nếu không là tạm thời công thân phận cùng địa vị đều có bay vọt về trước thành tiên kiếp cũng là như thế muốn thành tiên phải độ kiếp là ngăn trở cũng là thông qua loại phương thức này đem p h à m thể rèn luyện thành tiên thể giới vực kiếp thì là một cái giới vực vì tự mình bảo hộ đối với vượt qua khống chế lực lượng đánh xuống trừng phạt bởi vì ẩn chứa một cái giới vực ý niệm uy lực càng lớn phạm vi càng rộng nhưng lại càng dễ đối phó cổ vân thu tiếp tục nói dễ dàng mọi người không giải ma hoàng thành cùng tuyệt liên thành cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn giảm mặc dù xa như vậy đều cảm giác lôi đỉnh nhanh bổ đã tới đủ thấy giới vực kiếp đáng sợ như thế lực lượng cường đại lại càng dễ đối phó thật hay giả chúng ta cũng có thể đem tu vi áp chế thành người bình thường lại để cho ngoại nhân nhìn không ra chân tiên càng không cần nhiều lời cổ vân thu nói giới vơ kiếp chỉ là đối kháng vượt qua lực lượng chỉ cần đem lực lượng thu hồi trong cơ thể biến thành hư tiên thậm chí thấp hơn lôi đ ỉ n h tìm không thấy mục tiêu dĩ nhiên là hội chậm rãi tán đi như thế mọi người gật đầu tội phạm giết người muốn hình phạt đầu tiên phải bắt được hắn người đều tìm không thấy như thế nào phá n giới v ư ợ t kiếp đã là như thế cho dù là chân tiên thậm chí càng mạnh hơn nữa nhưng chỉ cần đem tu vi che giấu thành hư tiên có thể nhẹ nhõm hóa giải rồi tô ẩn lần nữa hướng người ở ngoài xa ảnh xem qua quả nhiên thấy lôi đ ỉ n h tuy nhiên c u ồ n g bạo lại như là không tìm được vị trí đồng dạng không ngừng lắc lư lại thủy chung không rơi xuống nổi thông qua hai chủng hạo kiếp đối lập rất dễ dàng phát giác cổ điện chủ nói đúng vị này không nguyên lao tổ vô cùng có khả năng bản thân tựu là chân tiên chỉ là bị phong ấn áp chế mà thôi làm sao bây giờ gặp lôi đ ỉ n h tùy thời đều biến mất không nguyên lão tổ vị này đột phá chân tiên tùy thời đều có thể xông lại tàn sát giết nhân tộc thẩm mặc bình nhịn không được hỏi không có biện pháp cổ vân thu nói lại để cho dấu ở ma hoàng thành người đều trở về a những thủ đoạn này dấu diếm được hư tiên muốn dấu diếm được chân tiên không có bất kỳ khả năng thẩm mặc bình ánh mắt lộ ra thê lương vì lẻn vào ma hoàng thành người của hắn hao tốn không biết bao nhiêu năm tất cả đều rút về tương đương với nhiều năm như vậy cố gắng tất cả đều b ư ở n g phí kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ thông chi đại càn châu đại nguyên châu rất nhiều t ô n g môn sở hữu cao thủ nhất lưu nửa ngày nội tập hợp tuyệt u y ê n thành bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do cự tuyệt cổ vân thu tiếp tục nói sau lưng lập tức có lao giả ôn quyền lại để cho lại tới đây thiên tài tiếp tục tiến về phong cấm điện tranh thủ cơ hội cuối cùng đem chiến đạo điện tất cả mọi người đều mang tới một khi không kiên trì nổi lại để cho bọn hắn đi đầu tự bạo nếu là chủng tộc cuộc chiến không thể lùi bước không thể có nửa phần trần trờ cổ vân thu một mảnh dài hẹp hạ đạt mệnh lệnh trên tường thành mọi người khuôn mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng kiên nghị cự ma nhất tộc xuất hiện chân tiên h giống như là thiên bình một mặt bị phóng lên càng nhiều nữa pháp mã quy mô đột kích chỉ là vấn đề thời gian không đề cập tới trước chuẩn bị đến lúc đó luôn cuống tay chân chỉ biết tổn thương càng lớn cùng n g ư ơ i chiến đấu hành quân bày trận binh pháp điện có thể chủ tính chung quản lý nhưng như thế nào ứng đối như thế nào nên chiến đều cần trưởng lão điện làm ra quyết định đem hết t h ể phân phó xong cổ vân thu hít sâu một hơi lấy ra một cái n g â m đen lệnh bài đồng thời bàn tay nhẹ nhàng một chiêu không khí lắc lư một cái bóng đen liên tục lập lòe rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người mặc màu đen khôi giáp mang trên mặt n g â m đen mặt nạ chân nguyên ấm lãnh giống như quỷ mị hoặc như là ẩn n ú t trong góc bóng dáng chẳng lẽ cái này trong truyền t h u y ế tám ảnh trường lão điện thực sự cái này cái tổ chức bốn phía xôn xao không chỉ có là càng thất tô ẩn bọn người mà ngay cả c ả n g nguyên minh bát đại điện rất nhiều điện chủ cũng chỉ là nghe qua nghe đồn chưa bao giờ thấy qua vẫn giấu kín chỉ chịu t r ư ờ n g lão điện điện chủ k h ô n g chế ám ảnh lần thứ nhất xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt không để ý tới bọn hắn khiếp sợ cổ vân thu cong ngon búng ra bàn tay màu đen lệnh bài t i ể u rơi vào ám ảnh trong tay cũng không quay đầu lại thanh âm chậm rãi vang lên chuẩn bị đi một khi chúng ta không kiên trì nổi tự chấp hành kế hoạch kia vâng khi sâu một hơi ám ảnh nhẹ gật đầu sau một khắc lần nữa biến mất ở trước mặt mọi người hết thể chuẩn bị thỏa đáng tất cả mọi người báo hẳn phải chết tuyệt vọng cổ vân thu lần nữa hướng ma hoàng thành phương hướng nhìn lại lúc này không chung bóng người như là triệt để củng cố tu vi tùy thời đều vạch phá thương khung lực lượng như thủy triều tiêu tán thiên không trồng chất lôi đ ỉ n h cũng bắt đầu chậm dại biến mất chúc mừng tổ tiên đột phá chân tiên đúng lúc này trong hoàng thành k h u n g lạc ma hoàng to rõ thanh â m vang lên chúc mừng tổ tiên đột phá chân tiên dẫn đầu cự ma đánh bại nhân tộc nhất thống cảng khôn ngay sau đó càng thêm to thanh â m vang lên là ma hoàng thành vô số cự ma liên hợp cùng một chỗ hình thành nổ vang to rõ thật lâu không thôi ha ha vạn năm hơn một vạn năm ta không nguyên rốt cục lần nữa trở lại rồi cảm nhận được lực lượng trong cơ thể cùng với rất nhiều hậu bối chúc mừng không trung cự ma kích động lên tiếng thét dài yên tâm ta sẽ đưa bọn chúng cho ta khuất nhục toàn bộ hoàn lại sẽ để cho nhân tộc triệt để diệt sạch không còn một ngống nghe đến mấy cái này ngôn ngữ tuyệt huyên thành tất cả mọi người đồng thời sắc mặt trắng bệnh còn không có động thủ đã lập lời thề cuối cùng một tiêu may mắn cũng không có cổ điện chủ binh pháp điện điện chủ phùng trường khê hô lên chính muốn tiếp tục nói tiếp chợt nghe đến xa xôi hoàng thành phương hướng một cái nhút nhát e lệ thanh â m vang lên bán con lửa rồi bán con lửa rồi mới lạ con lửa có thể nồi sút làm hòa thiêu tuyệt đối mỹ vị chương một trăm chín mươi sáu ma vương bán con lửa thanh âm không tính quá lớn nhưng không biết nguyên nhân gì chuyển tới rõ ràng rơi vào tay tuyệt u y ê n thành tất cả mọi người trong thai bán con lửa hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người tràn đầy không giải mà ngay cả cổ vân thu địa chủ cùng với phụ trách tình báo thẩm mặc bình cũng đều mở to hai mắt nhìn ngây người tại chỗ không nguyên l á o tổ người ma hai tộc vạn năm qua cái thứ nhất chính thức trên ý nghĩa chân tiên cừng giả đệ nhất thiên hạ chính đang tiếp thụ vô số cự ma triều bái lập lời thề thời điểm đột nhiên xuất hiện cái thanh âm này vô luận từ chỗ nào điểm xem đều có chút lỗi thời vừa lớn lại cường tráng con lửa chỉ cần ba miếng ma nguyên tinh ngươi có thể khiên đi giá cả vừa phải già trẻ không gạt thanh âm tiếp tục chuyển đến tô ẩn nhữ mày thanh âm này hắn có thể khẳng định trước kia chưa từng nghe qua nhưng chẳng biết tại sao có loại quen thuộc cảm giác ẩn ẩn cảm thấy cùng chính mình có quan hệ không có khả năng nhịn không được lắc đầu h á n t i u nhận thức một đầu con lửa thì ra là đại hắc không có gì bất ngờ xảy ra giờ phút này có lẽ vẫn còn bích lạc hải làm sao có thể chạy đến ma hoàng thành m ẫ u chốt nhất chính là t h ằ n g này tuy nhiên ngu ngơ thực lực thật là không kém chắc có lẽ không bị bán vẫn chỉ là ba miếng ma nguyên tinh ma nguyên tinh tương đương với nhân tộc ba lượm bạc bình thường con lừa giá cả cũng không đủ loại giá này cách nói thật liền cái con lừa cây roi đều mua không được đoán chừng đối phương nói thật dễ nghe vô cùng có khả năng chỉ là câu cho nên có lẽ cùng hắn không có quan hệ l a ma tộc cố ý làm ra đến quỷ kế t i ê u tính toán không phải cũng cùng nhân tộc không có quan hệ mọi người không muốn đi quản tiếp tục dựa theo ta nói chuẩn bị cổ vân thu k h o á t tay vâng rất nhiều trường lão điện chủ đồng loạt lũi về phía sau rất nhanh chuẩn bị、đi. đại i đ chiến sắp xảy ra dĩ nhiên không có đường lui thời gian trở lại một canh giờ trước đại d u y ễ n h o à n thành thọ sơn trong sân con lửa con rùa đen anh vũ ba thú đang tại cho hôn mê đại mà vương rội nước lạnh trong mắt có chút mê ly tùy thời đều q u ả i điệu cực nhạc dãy r ù a lấy lần nữa mở to mắt gặp con lửa để lập tức vừa muốn rơi xuống lại nhịn không được dừng tay ta có biện pháp có biện pháp tìm được ra ra bây giờ là đã nhìn ra mặc kệ cùng hắn có quan hệ hay không không thừa nhận nhất định sẽ bị đánh chết cùng hắn chịu tội còn không bằng trực tiếp nhận biết chỉ phải tìm được g i a g i a giải thích rõ ràng cựu có thể còn sống sót bằng không thì hắn hiện tại trạng thái đoan trừng kiên chỉ không được mấy chân rồi a con mắt sáng ngời anh vũ nghiêng đầu nhìn qua nói nghe một chút các ngươi xác nhận g i a g i a linh hồn ngọc phủ cũng không nghiền nát ta đại ma vương đạo chúng ta tới trước khi chuyên môn đi chấn tiên tông nhìn anh vũ gật đầu chúng cũng là xác nhận chủ nhân không chết mới có tâm tư thẩm vấn trước mắt vị này bằng không thì sớm tại chỗ đập chết rồi cái đó có nhiều như vậy thời gian rỗi lại là hỏa lại là điện có thể hay không mang ta đi nhìn xem cực nhạc hít sâu một hơi tận lực lại để cho thanh âm của mình trở nên vững vàng ta có thể mượn nhờ ma tộc bí pháp lợi dụng linh hồn ngọc p h ù trong lưu lại ý niệm nghĩ biện pháp tìm được ra ra vị trí cụ thể cùng hoạt động qua quy tích a ba thu con mắt đồng thời sáng sợ chúng không tin cực nhạc giải thích linh hồn ngọc phụ ẩn chứa tu luyện giảm một bộ phận hồn phách ý niệm chỉ cần người không chết cùng bản thể tầm đó nhất định sẽ có cảm ứng tiêu tính toán vị trí cụ thể xác định không được đại khái phạm vi vẫn có thể đủ tìm được hơi c h ầ n c h ờ anh vũ nhìn về phía hai người đồng bạn chủ nhân nói thằng này gần đây bịa đặt l u n g t u n g muốn hay không tin h ắ n có thể thử xem thật muốn có âm mưu lại giết chết không muộn lao quy gật đầu là cực nhạc hốc mắt một hồng có thể thụ nhiều như vậy tội cái này đầu lao âm quy tuyệt đối đứng nuôi chịu xào không nghĩ tới lần này rõ ràng giúp h ắ n nói chuyện thật sự là không thể tin được vậy thì nhanh lên a gặp lao quy mở miệng anh vũ không tại nói nhảm đôi cánh tránh đạo bộ dáng của ta bây giờ đã không có biện pháp phi hành kính xin các chủ nhân đem ta mang về trấn tiến tông chứng kiến ngọc phù nói sau cực nhạc xấu hổ đi thôi lão m ạ n cũng không nói nhảm nhẹ nhàng n h ó á n g một cái thân thể biến lớn đường kính vượt qua 10 m m ộ t người hai thú ngồi lên hô một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời mấy hơi thở công phu c h ấ n tiên tông tựu i xuất hiện tại trước mắt tốc độ rõ ràng so xé rách không gian đều phải nhanh hơn vài phần tìm được tôn chiêu đem linh hồn ngọc phủ cầm đi qua đã có tông c h ủ bọn người vết xe đổ c h ấ n tiên tông chỉ cần đạt tới trưởng lao cấp bậc đều để lại cái này tô ẩn cũng không ngoại lệ chỉ là một d ọ t huyết dịch tinh luyện mà thành đối với bản tôn linh hồn không có bất kỳ ảnh hưởng Là cái này. một ngụm máu tươi phun ở phía trên đại ma vương khuôn mặt trắng bệnh đen nhánh tóc rõ ràng trong thời gian ngắn xuất hiện hoa dơm tựa hồ cảm nhận được lực lượng của hắn cùng tinh huyết tấm gương lắc lư một cái phát ra thanh minh tri âm cực nhạc c o n ngón búng ra đem tô ẩn lưu lại linh hồn ngọc phù ném tới、Bành. ngọc phù trên không trung n ứ t vỡ một đạo linh hồn sương mù đ ư n g đưa tiến vào tấm gương sau một k h ắ c trên gương phương như là cái bóng bình thường hiện ra một bóng người đúng là tô ẩn giờ phút này thiếu niên hai mắt nhắm nghiển bình nằm trên mặt đất bên trên chung quanh bốn cái mặc đặc biệt quần áo ma đầu nhanh chằm chằm tới nguyên một đám ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm p h ú c lần nữa máu tươi phun ra cực nhạc lắc lư một cái sủi lơ trên mặt đất trong kính hình ảnh lập tức biến mất vô tung vô ảnh giống như chưa bao giờ xuất hiện qua lạc hôn kính không chỉ có co thu nạp linh hồn lại để cho người bất tử bất diệt công hiệu còn có căn cứ tàn nghiệm dò xét bản thể năng lực chỉ có điều sử dụng một lần tiêu hao thật lớn cực nhạc toàn thịnh kỳ thi triển đều không rất dễ dàng huống chi hiện tại có thể dò xét một lần tiêu rất tốt chủ nhân đây là hôn mê t r u n g quanh mấy cái ma khi đằng đằng chính là ai có hay không nguy hiểm ba thu tràn đầy lo lắng nhìn qua chủ nhân lâm vào hôn mê t r u n g quanh cũng đều là lợi hại như vậy đại ma đầu nên có nhiều nguy hiểm n g ắ m lại đều cảm thấy khủng bố hiện tại chủ nhân khẳng định rất cô độc rất bất lực rất đáng thương a tuy nhiên bọn hắn sẽ giết ta làm hỏa thiêu nhưng ta vẫn còn muốn cứu chủ nhân con lửa càng là dọa đến sắc mặt đều trắng rồi bờ môi không ngừng run rẩy cái này bốn vị phân biệt đang mặc t h à n h hồng hắc bạch bốn màu quần áo đoán không sai hẳn là ma hoàng tòa trước bốn đại ma vương cấp tốc thở hổn hển mới n g ụ m cực nhạc hơi chút khôi phục một ít, giải thích nói, không phong nhiên bị phong lớn năm, nhưng cử ma nhất tộc đích được. quen, cường giả các loại, lợi khẳng rất rồi. cười khổ ma hoàng tọa hạ ma vương chỉ ở ma hoàng thành phụ cận xuất hiện nói cách khác gia gia vô cùng có khả năng tại linh nguyên chủ thế giới ở chỗ sâu trong muốn đi vào cần thông qua đại c à n châu đại nguyên châu thông đạo hiện tại đi qua t i ê u tính toán lao mạn chủ nhân tốc độ cực nhanh không có có một ngày công phu cũng đến không được hơn nữa đối phương chưa hẳn cho phép các ngươi đi qua đại c à n châu đại nguyên châu chỗ giao giới cách cách nơi này xa không nói đến còn có không gian bình t r ư ớ n g cùng vô số cường giả lưu lại phong cấm cứ như vậy bay qua không biết lên giá phí bao lâu nếu thực như thế gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi linh nguyên chủ thế giới nháy con mắt anh vũ tràn đầy không giải mặt khác hai thú cũng xem đi qua linh nguyên chúng hiện tại đã biết có thể phạm vi thoạt nhìn cũng không tính quá lớn a như thế nào còn có chủ thế giới linh nguyên giới chia làm chủ thế giới cùng một ít giải rác tiểu thế giới đại duyên châu đại minh châu đại ung châu những địa phương này câu thông đều là bị t r ư ờ n g h à nhánh sông lao tới tiểu thế giới thông đạo lực lượng có hạn không cách nào thừa nhận hư tiên cảnh cường giả tiến vào thậm chí vĩnh hằng cường giả đều rất ít gặp mà đại càn châu đại nguyên châu c h ấ n thủ chính là chủ thế giới cũng là trường hà chủ lưu vị trí có được hư tiên đỉnh phong tu vi cường giả cao thủ không biết bao nhiêu t i ê u tính toán toàn thịnh kỳ ta đây đi qua đều chưa hẳn có thể trốn đi ra cực nhạc đại ma vương dùng đơn giản nhất ngôn ngữ giải thích một lần không có nghe hiểu ngươi tự nói sao có thể nhanh lên tìm được chủ nhân hơn nữa đem hắn cứu xuống đây đi ba thú nhìn nhau tất cả đều tràn đầy không g i ả i anh vũ cuối cùng đạo chúng quản không được cái gì chủ thế giới tiểu thế giới chỉ biết là chủ nhân rất nguy hiểm hiện tại mục đích chỉ có một vô luận tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn đều muốn đem hàn cứu căn nguyên đại lục cùng linh nguyên giới vạn năm trước đụng nhau để lại không ít liên tiếp địa phương có rộng rãi có hẹp h ỏ i đại bộ phận đều che giấu rất khó tìm đến bất quá ta có thể căn cứ ra ra linh hồn ấn k ý cùng bản thể liên tiếp dò xét điều tra ra chỉ phải tìm được có thể trực tiếp tiến vào chủ thế giới cực nhạc đại ma vương đạo linh hồn ấn ký cùng bản thể ở giữa câu thông đi tự nhiên là gần đây lộ tuyến chỉ phải nghĩ biện pháp tìm được có lẽ có thể tìm ra một đầu người khác không biết đường tuyến biết rõ phương pháp cực nhạc cũng không nhiều lời lần nữa đem lạc hồn kính lấy đi ra ma nguyên tinh huyết lần nữa thiếu đốt hô một đầu dây nhỏ hiện hiện tại tấm gương mặt ngoài dọc theo hư không hướng xa xa lan tràn quả nhiên có mặt khác con đường cực nhạc mắt sáng rực lên dựa theo bình thường đi càng nguyên minh mà nói lộ tuyến có lẽ thẳng tắp chỉ hướng đại cản châu phương hướng mà không phải hướng trấn tiên tông phía sau núi ngồi ở con rùa đen trên lưng một người ba thú dọc theo dây nhỏ phương hướng cấp tốc đi về phía trước thời gian qua một lát một cái tràn đầy sương mù địa phương xuất hiện tại ánh mắt anh vũ con rùa đen con lửa hai mặt nhìn nhau đúng là chúng cùng chủ nhân sinh hoạt nhiều năm trấn tiên tông cấm địa tại đây rõ ràng có thể liên tiếp linh nguyên chủ thế giới tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này ta có thể đi sao đồng dạng ý thức được vấn đề chỗ cực nhạc đại ma vương khỏe miệng co lại chúng ta đều có thể tiến ngươi cũng được ca dù sao đều là chủ nhân sùng vật nói sau cứu người quan trọng hơn không cần phải s o đo nhiều như vậy anh vũ cơ cước cánh chúng là chủ nhân sùng vật thằng này là sùng vật của bọn nó đi vào có lẽ cũng không có gì cấm địa m à t h ô i chúng sinh sống nhiều năm đã sớm đi khắp rồi không có gì kỳ lạ quý hiếm được rồi gặp chúng đồng ý cực nhạc cũng biết cứu người quan trọng hơn lúc này không nói thêm lời chỉ điểm lộ tuyến lại để cho con rùa đen dọc theo dây nhỏ đã bay đi vào một lát sau xuất hiện tại một tòa phần mộ trước mặt trên bia mộ văn tự đã thấy không rõ lắm không biết là vị nào tàn n i ệ m ở lại chỗ con rùa đen trờ thú nhìn quanh phải trái một vòng cũng không có tàn n i ệ m xuất hiện cũng không biết đi nơi nào biết rõ những cái thứ này gần đây cổ quái ba thú cũng không nhiều lời nhìn về phía đại ma vương chỉ thấy thứ hai dọc theo phần mộ dạo qua một vòng nói đây là một chỗ thông đạo chỉ cần đi vào có lẽ có thể rất nhanh h ã y tiến vào chủ thế giới tìm được ra ra vậy thì đừng do dự rồi vào đi thôi chẳng muốn nói nhảm con rùa đen nhẹ nhàng nhoáng một cái thẳng tắp hướng huyệt v ọ t tới vốn tưởng rằng hội đem hắn đụng nát ấy mới tiếp xúc một người ba thú đồng thời cảm thấy thân thể nhoáng một cái dĩ nhiên tiến nhập một đầu đèn kỵ thông đạo cực nhạc con mắt sáng ngời linh nguyên chủ thế giới cùng càn nguyên đại lục giao tiếp địa phương không phải do liên minh c h ấ n thủ tự là dấu ở hiểm địa ở chỗ sâu trong lại để cho người khó có thể tới gần c h ấ n tiên tông cái này môn phái nhỏ vậy mà cũng đã ẩn tàng một chỗ đây là hắn tuyệt đối đều không nghĩ tới khó trách cái này xa xôi tông môn có thể xuất hiện ra ra như vậy tuyệt thế cao thủ cùng chủ nhân như vậy ba đầu tiên thú quả nhiên bất thường trong thông đạo không gian loạn lưu không ngừng kích động coi như là hư tiên đ ỉ n h phong đều có thể sẽ bị q u ạ y thoái khó có thể còn sống nhưng lão quy cường đại vô cùng nhất là mai r ù a cứng rắn đến cực điểm một người hai thú trốn ở trong đó một điểm thương đều không có thụ phi hành không biết bao lâu trước mắt rộng mở trong sáng xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thế giới bên trong so với trước bái kiến linh n g uyên bao la không biết gấp bao nhiêu lần linh khí cũng càng thêm nồng đậm hùng hồn chỗ địa phương tựa hồ là dòng sông cuối cùng hai bên đều là rộng lớn lòng sông quan sát thoáng một phát dây nhỏ phương hướng dọc theo dòng sông phi hành là được cực nhạc nói con rùa đen gật đầu tăng thêm tốc độ thẳng tắp hướng trường hà cuối cùng bay đi sau nửa canh giờ một tòa cự đại thành thị xuất hiện tại trước mắt tường thành cao lớn đứng vững ma khí ung tùm cực nhạc đại ma vương đây là cự ma nhất tộc trọng yếu nhất địa phương ma hoàn thành chúng ta trước khi chứng kiến t r a n g cảnh có lẽ t i ể u phát sinh ở kề bên này chủ nhân ở đâu vũ cánh tìm kiếm khắp nơi anh vũ rất nhanh lắc đầu cái gì cũng không thấy ngươi lại dò xét một lần lao quy nhìn qua không nói trước lực lượng của ta bây giờ không đủ để tiến hành lần thứ hai t i u tính toán có thể cũng không có ra ra linh hồn ngọc p h ụ rồi cực nhạc lắc đầu không phải hắn không muốn dò la xem mà là không có ngọc p h ụ đi nơi nào tìm nói tiếp theo dò xét đến bây giờ bất quá một canh giờ tả hữu ra ra lúc ấy đã hôn mê không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định bốn vương đại bị b ma t Bị bà trào. Trưng to mắt, thú nhìn q u a Cực nhiên ạ n ó ơn, chúng ta hiện tại muốn làm chính là... nghĩ biện pháp lẫn vào ma hoàng thành, tìm được ra ra bị giam ở nơi nào, bằng không thì, tùy tiện được pháp thì, giam ta tại tìm tùy tiến ma ra ra làm là l vào bị ở đối phương da ù n tánh mạng g c ủ hắn áp chế, không có biện pháp cứu người rồi. Tuy nhiên biện người áp có cứu tiểu Tuy rồi. da ra trong lòng hắn vô địch thiên hạ nhưng lâm vào hôn mê t i u khó mà nói rồi tại tăng thêm cự ma nhất tộc thủ đoạn quỷ dị vạn nhất thật có thể đem hắn chém giết đâu nếu không cùng trước khi đồng dạng ta giả dạng làm sùng vật của ngươi dù sao ngươi là ma tu chỉ cần vận chuyển ma khí có lẽ không có người nhìn ra con lừa đạo trước khi liền cùng với vị này đi qua đại diêm thành đã tìm được hảo hữu tiểu hắc con lừa ra t ố t cực nhạc gật đầu hắn bản thân t i ể u là ma tu nhưng lại am hiểu ngụy trang trà trộn vào đi không khó về phần cái này ba con yêu thú không có bất kỳ chân nguyên chấn động ngụy trang thành sùng vật của hắn có lẽ không có người nhìn ra được Đi、thôi. thương nghị xong thuận miệng khai báo một câu một người ba thú đi nhanh hướng cửa thành đi tới lúc này ma hoàng thành bị một cái cự đại cách ngăn bao phủ không đi cửa thành căn bản phi không đi vào cửa thành khẩu đã khôi phục thông suốt có cự ma ra ra vào vào một người ba thú thoạt nhìn cực kỳ bình thường cũng không khiến cho người khác chú ý muốn đi vào cần giao nạp ba miếng ma nguyên tinh vào thành phí giao nạp không được đừng ở chỗ này chậm trễ công phu đang muốn đi qua chỉ thấy một cái cự ma hộ vệ chắn phía trước tràn đầy không kiên nhẫn mở miệng ma nguyên tinh cực nhạc đại ma vương cùng ba đầu thú sùng hai mặt nhìn nhau bọn hắn một mực sinh hoạt tại nhân tộc nào có thứ này ngạnh sông đi vào khẳng định không được không có tiền người ta lại không cho vào trước kia triệu an không có tiền lúc sẽ đem đồng bạn của ta bán đi nếu không như vậy người đem ta bán đi mới có thể bán đi ba miếng ma nguyên tinh chỉ cần trà trộn vào thành ta lại chạy thoát là được rồi đánh nữa cái phát ra tiếng phì phì trong núi đại hát truyền âm trước kia làm bình thường con lừa lúc chủ nhân triệu an nghèo rất mùng tơi thật sự không có tiền đến rồi sẽ bán con lừa nó có không ít bằng h ư u chính là như vậy mất đi liên hệ mình cũng là như thế này bị bán nhập c h ấ n tiên tông nhận thức chủ nhân đã có hôm nay thực lực được rồi cực nhạc gật đầu trên người hắn tuy nhiên cũng có chút dược liệu các loại thứ đồ vật có thể bán ra nhưng quá mức chân quý rất dễ dàng bạo lộ thân phận bị người phát giác bán con lửa ngược lại đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất con lửa thịt hỏa thiêu mặc dù ma tộc cũng là rất được hoang n ê n g dù sao ban chính là con lửa anh vũ lao quy cũng không có ý kiến cực nhạc đi vào ven đường xoắn suýt một hồi cắn răng hô lên âm thanh đến vì p h o n g ngừa bị người nhận ra thân phận còn cố ý cải biến thanh âm bán con lửa rồi bán con lửa rồi mới lạ con lửa có thể n ổ i sút làm hỏa thiêu tuyệt đối mỹ vị tiếng la còn chưa kết thúc thiên không một hồi nổ vàng một bóng người hiện hiện tại trên hoàng thành phương t ừ n g đạo lôi điện r ầ m rạp mà xuống đây là chân tiên đồng tử co g ụ c lại cực nhạc thân thể cứng n ắ c cái gì là chân tiên ba thú nhìn qua cực nhạc không có giải thích mà là sắc mặt trắng bệnh có người vừa mới đột phá chân tiên có thể hay không cùng ra ra có quan hệ không nguyên cự ma khôi phục chân tiên tu vi cánh mạng cấp độ dĩ nhiên bất đồng trước khi cực nhạc cứ việc cảm ứng được hắn ma khí lúc này hoàn toàn lột xác về sau cũng không không nhận ra đến còn tưởng rằng là cự ma nhất tộc một vị cường giả thậm chí ma hoàng có ý tứ gì ra ra tu vi vô địch trong cơ thể càng là ẩn chứa rất nhiều thánh nguyên chân ý có thể hay không là cự ma cường giả đưa hắn giết lấy ăn hết lúc này mới một lần hành động đột phá bằng không thì không có tiên linh chi khí là không thể nào đột phá hư t i ê n cửa ả i này cực nhạc đem suy đoán của mình nói ra tám ngàn năm trước hắn vì đột phá đã dùng hết hết thệ thủ đoạn kết quả đều không có thành công hiện tại một đi tới nơi này t ự thấy có người đột phá gông cùng xiềng xích kết hợp với tô ẩn một canh giờ trước tại đây bị bốn đầu mà vương về công không nghĩ như vậy cũng khó khăn chủ nhân được ăn đồng loạt nhìn về phía không t r u n g bóng người ba thú con mắt lập tức đỏ lên dám ăn chủ nhân chúng ta muốn giết chết ngươi chương một trăm chín mươi bảy đã cái tịch mịch không có có chủ nhân sẽ không có chúng hôm nay dám đối với chủ nhân bất lợi tự là địch nhân của bọn nó không chết không nớt ngay tại anh vũ con lửa tùy thời đều bạo tạc thời điểm lão quy thanh âm vang lên không đúng chủ nhân nếu chết rồi làm như thú sủng chúng ta nhất định có thể đủ cảm ứng được、Lam、làm làm sủng vật linh hồn hiến tế cho chủ nhân trước khi cách giới vực cảm ứng không đến cũng thì thôi cùng tồn tại linh nguyên mà nói thật muốn bị giết không có khả năng không biết có khả năng bị giam lại cắt thịt chữ huyết cực nhạc đại ma vương nói bằng không thì gia gia vừa bị bốn đại ma vương vòng vây đã có người đột phá chân tiên cấp bậc này thế nhưng mà vạn năm qua theo không có người thành công qua có khả năng con lửa gật đầu triệu an trước kia loại qua giao h ẹ chỉ cần không đem căn làm hư mỗi lần cắt xong đều một lần nữa sinh trưởng nếu như chủ nhân huyết nhục ũ n g có thể đám người đột phá như vậy bắt lấy người của h ắ n khẳng định không bỏ được giết hội thường cách một đoạn thời gian cắt thịt lấy máu như vậy có thể cung cấp liên tục không ngừng sức mạnh đáng giận nghe chủ nhân thật không ngờ bị tội anh vũ lao quy tất cả đều sát ý sôi trào từ khi có ý thức đến nay còn là lần đầu tiên như vậy thống hận một người tu luyện người chúng ta xông đi lên t i ể u tính toán giết không được hắn cũng muốn buộc hắn đem chủ nhân thả anh vũ đạo không thể lỗ mãng không nói trước đối phương đột phá c h â n tiên tu vi cường đại t i ể u nói tại đây vi ma hoàng thành nội địa cao thủ không biết bao nhiêu liên gia g i a cao thủ như vậy đều bị làm cho hôn mê chúng ta tùy tiện tiến lên sợ hội rơi vào đối phương bấy dập cực nhạc ngăn lại nói chúng ta bị chảo bị giết không bị giết đều không sao cả nếu là bởi vậy chậm trễ cứu ra ra t i ể u luôn lần chết khó từ hắn tội c h ẳ n g rồi cái này n g ư n g lại ba thú mang theo lo lắng vậy ngươi nói làm sao bây giờ cho ta suy nghĩ cực nhạc đại ma vương hướng lên bầu trời nhìn lại lúc này khung nguyên lão tổ đã áp chế trong cơ thể bành trướng lực lượng đ ầ y trời lôi vân tìm không thấy mục tiêu bắt đầu chậm chạp tán đi chúc mừng tổ tiên đột phá chân tiên k h u n g lạc ma hoàng cùng vô số cự ma thanh âm vang lên thanh âm xé rách thiên không chấn vỡ h o à n vũ quả nhiên tốt nhiều cường giả gặp một cái tiếng la cường đại như vậy con lửa con rùa đen ba thú đồng thời gật đầu rất đúng vui cười mà nói đã tin tưởng vài phần chủ nhân mạnh như vậy đều bị mê đi sinh tử chưa biết chúng chỉ là có chút thực lực bình thường động vật thật muốn bị nhiều như vậy cường giả vây quanh đừng nói cứu người rồi đào tẩu cũng khó khăn dùng làm được da da bị chảo khẳng định bị nhốt bị tại m anh h o à g cung o ặ mặt c khác cơ mặt chỗ,、muốn、cứu là trà mặt muốn muốn tiên đầu người, trộn vũ à o đi, mới hội. nói, cái biện phối một một mấy có cơ cực nhạc có còn cần mấy vị chủ pháp, khả nhân phối hợp. Anh Suy tư lát, ta năng vị v không do dự chỉ cần có thể cứu chủ nhân mặt khác đều là chuyện nhỏ đương nhiên ngươi nếu cùng trước khi đồng dạng quấy dối chúng ta không ngại đem ngươi đánh chết chủ nhân yên tâm cho ta mười cái lá gan cũng không dám biết rõ đối phương vẫn còn hiểu lầm chính mình cực nhạc cười khổ ba ậ n rộn lo lắng nói r lo hoạch đem kế hoạch nói ra. biện pháp r ấ thu đơn đem giản, tự là k ô n g c h n g chân dẫn xuống. Sau đó, đem đại hát chủ nhân bán ra chờ o ngoại hắn. Chỉ cần đem nói vô cùng kỳ diệu, đối phương nhất định sẽ mua đem cùng ra ra chung chỗ. chúng hợp, cần ngươi nói cùng xuống ngươi cùng Đến nội ứng n lúc đem đối đem đó đem mua giam một g ư diệu, vô kỳ ta sẽ ra ra i con ứ u sau. ra Ba nói trần thú trờ, c lừa dọa đến sắc mặt trắng bệnh có chút run rẩy đây chính là cự ma nhất tộc hang ổ cao thủ vô số kể thật muốn bị chảo bị b làm làm thành hỏa thiêu hỏa sao ân y giờ? k h ô g vào h nói g cộng, được c làm sao bắt được con? t tại một chúng lo lắng cái gì, cực nhạc đại ma rằng, hiện lắng vương cắn gì, cái đại được ma mới ra ra quan rằng, có này biện bị bằng pháp, phương, thể địa không thì, tiêu tính toán t ra à vào thành, trộn h i đợi tinh mắt một vòng hác, đợi tìm tinh tường vòng phương, hắc, lời ạ i biết lên giá không phí h lên t g i anh dài Nói bao lâu. Ấn. k ô n anh g ra lời, anh vũ lần nữa nhìn về phía lao quy chỉ thấy thứ hai ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu ta cảm thấy có thể thực hiện trà trộn vào đi nói sau dù sao t i ể u tính toán nguy hiểm cũng là đại hắc không phải hai ta đại hắc n g ẩ n ngơ ta đ ặ c sao không phải người nhưng ngươi thật sự cầu a bất quá phiền muộn mà nói cũng không nói ra đại hắc cuối cùng nhất gật cực lớn đầu lâu chỉ cần có thể cứu chủ nhân mạo hiểm cũng được dù là trong nội tâm sợ hãi chỉ cần có thể cứu người hết thể đều đáng giá vậy là tốt rồi ta đã bắt đầu gặp chúng đồng ý cực nhạc đại ma vương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra gặp không trung k h u n g nguyên láo tổ phát xong lời thề hít sâu một hơi nhút nhát e lệ thành âm vang lên bán con lửa rồi bán con lửa rồi mới lạ con lửa có thể n ổ i sút làm hỏa thiêu tuyệt đối mỹ vị t h a n h âm không vang dội lại làm cho cả hoàng thành cự ma cũng nghe được rồi không trung k h u n g nguyên cũng không ngoại lệ trong nháy mắt bốn phía yên tĩnh vô cùng đây chính là cự ma nhất tộc xuất hiện chân tiên ngày tốt lành uy thế vạn năm để đạt tới đỉnh phong nhất đột nhiên toát ra cái bán con lửa làm cái quỷ gì đang tại nghi hoặc thanh âm mới vừa rồi tiếp tục vang lên vừa lớn lại cường tráng con lửa chỉ cần ba miếng ma nguyên tinh ngươi có thể khiên đi giá cả vừa phải già trẻ không gạt sở hữu cự ma đều ngốc trệ tại chỗ tất cả đều nói không ra lời trước khi quắt lớn bọn hắn mấy cái hộ vệ giờ phút này cũng chừng to mắt một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ có thể đem thanh âm truyền triệt xa như vậy không cần nghĩ cũng biết không đơn giản có thể đang tại chân tiên làm như vậy có phải hay không quá kiêu ngạo ma hoàng cung bậy hạ thanh âm ở ngoài thành truyền đến dám như thế hung hăng càng quái có thể hay không hòa thím thanh hồng hắc bạch năm vị ma vương chết có quan hệ ma hoàng vệ thống lĩnh xuất hiện tại trong đại địa gian ân khả năng rất lớn không lạc ma hoàng con mắt n h o lại căn cứ hắn và mấy vị cao thủ phỏng đoán năm vị ma vương là bị một vị không kém gì chân tiên cường giả đánh lén chém giết hơn nữa cái này cao thủ rất có thể tự ở ngoài thành bồi hồi cũng không ly khai nguyên nhân chính là bởi vậy kiên kỵ nhìn thấy lao tổ đột phá mới lên tiếng chúc mừng mục đích đúng là vì cho đối phương cảnh bày ra vốn tưởng rằng t i ê u tính toán không sẽ bỏ chạy cũng sẽ ẩn nặc không dám làm cản không nghĩ tới tàn nhẫn như vậy côn g vọng về phần bán con lửa lấy cớ mà thôi rõ ràng cho thấy đang gây hơn v ớ i v à n g không thì nhà ai con lửa mới ba miếng ma nguyên tinh rõ ràng không phù hợp lẽ thường làm sao bây giờ thống linh nắm đấm xiết chặt cổ tay khẽ đảo trường kiếm xuất hiện nếu không ta dẫn người đem hắn bát không cần hay vẫn là ta qua đi xem a không lạc ma hoàng chính muốn nói chuyện không một người trong nhàn nhạt thanh âm vang lên gấp vội ngầm đầu chỉ thấy khung nguyên lão tổ chẳng biết lúc nào đã đi tới cách đó không xa thần s á c lạnh nhạt hiển nhiên đối phương hung hăng càng quái dĩ nhiên chọc giận lão tổ nhẹ nhàng thở ra không lạc ma hoàng mở miệng ta cùng lão tổ cùng một chỗ nhìn xem nói xong bay tới hơi hiếu kỳ xem ra lão tổ đã đột phá trần tiên có thể nhìn ra thành giao hàng con lừa cái vị kia đến cùng là người nào ta hoài nghi nam đại ma vương là bị hắn giết chết chỉ là trên người hắn ma khí nồng đậm rõ ràng cùng chúng ta đồng tộc tu vi đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này mặc dù cách xa nhau trăm dặm thần thức quét qua cũng có thể rõ ràng phát hiện đến cùng chuyện gì xảy ra cực nhạc thanh âm vang lên hắn tự dùng thần thức dò xét đã qua một cái chưa bao giờ thấy qua cự ma bên người đi theo ba đầu thoạt nhìn bình thường không thể lại bình thường động vật nghe hắn hỏi thăm không nguyên lão tổ lắc đầu không phải cự ma mà là ma tu ma tu ma hoàng đồng tử co rụt lại cung tu luyện chính là ma công cả hai có bản chất khác nhau ma tu nhưng thật ra là nhân tộc tu vi so về ngươi không chút nào yếu mấu chốt nhất chính là có được tiên khí không nguyên lão tổ gật đầu tự là trên người có thương tích khả năng chính là ngươi theo như lời chém giết năm đại mà vương trả giá cao không lạc ma hoàng giật mình vừa chứng kiến đối phương liền suy nghĩ thương thế như thế nào hội nặng như vậy lao tổ một nhắc nhở mới hiểu được nhất định là chém giết năm vị mà vương tạo thành bằng không thì loại cao thủ này siêu thoát thiên địa bên ngoài muốn bị thương cũng khó khăn biết rõ ta đột phá trần tiên biết rõ chúng ta đoán ra hắn đã giết người lại không trốn đột thằng này sợ có át chủ bài qua một hồi không muốn lô mãng có thể kéo l u n g đến chúng ta bên này tốt nhất lôi kéo không được còn muốn những biện pháp khác không nguyên láo tổ giao đại ân k h u n g lạc ma hoàng gật đầu đang khi nói chuyện hai người dĩ nhiên đi vào thành bên ngoài lập tức chứng kiến cực nhạc tràn đầy suy yếu đứng tại nguyên chỗ sau lưng một đầu con lửa một chỉ con rùa đen một chỉ anh vũ ba ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua ba đầu động vật thoạt nhìn đều rất bình thường một điểm yêu nguyên ma nguyên đều không có, có lẽ không có gì thực lực về phần ma tu bởi vì bị thương nặng có chút suy yếu nhưng giấu ở lực lượng trong cơ thể hùng hồn đến cực điểm cho thấy căn cơ vững chắc người muốn bán con lửa không nguyên l á o tổ mở miệng hỏi là biết rõ vị này chính là chân tiên cương giả cực nhạc đại ma vương tuy nhiên khẩn trương lại kiên trì tiến về phía trước một bước bầu trời thịt rồng trên mặt đất con lửa thịt ta cái này đầu con lửa chỉ cần ăn hết tuyệt đối có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới xem như g i ớ i đời này cấp cao nhất bảo bối rồi bao nhiêu tiền đánh gây hắn tự mình tuyên truyền không nguyên lão tổ đạo con tưởng rằng muốn nói nhảm nhiều một thời gian ngắn không nghĩ tới đối phương như thế trực tiếp cực nhạc đành phải đem lời nói mới rồi nói ra ba miếng ma nguyên tinh quá ít như vậy đi ta nơi này có một miếng ma hoàng b ệ hạ hiếu kính ma linh quả dùng để trao đổi tốt chứ không nguyên l á o tổ cổ tay khe đảo một miếng hình người bộ dáng trái cây hiện hiện trên không t r ú n g khoảng cách cực xa có thể cảm nhận được trong đó tán giật nồng đậm sinh mệnh chi lực không cần nghĩ chỉ cần phục dụng cực nhạc cái này hai canh giờ đến thụ sở hữu thương thế cũng có thể đơn giản khôi phục sắc mặt đỏ lên cực nhạc tràn đầy kích động đồng thời cũng có chút n g h i hoặc tại sao cùng tưởng tượng không giống với dựa theo hắn phỏng đoán cần tốn hao rất lớn miệng lưỡi đối phương mới có thể tin tưởng con lửa không tệ hơn nữa còn vô cùng có khả năng muốn thử dò xét tu vi của hắn cùng thực lực ai ngờ song phương vừa thấy mặt không nói hai lời trực tiếp mua sắm còn xuất ra như vậy chân quý bảo vật thực sự ngu như vậy chân tiên đầu óc không có vấn đề a như thế nào cảm thấy chưa đủ những chữa thương đan dược này đều đạt đến cựu phẩm cấp bậc cũng có thể cùng nhau t i ệ n đưa ngươi thấy hắn không nói lời nào không nguyên lão tổ lần nữa cổ tay k h ẽ đảo một đống lớn đan dược hiện ra đến mỗi một chủng đều chân quý vô cùng giá trị liên thành cực nhạc càng ngộng cứ việc hắn tu luyện chính là ma công nhưng vẫn nghe nói cự ma trời sinh tính mỏng mát thâu bạo hám lợi không có bất kỳ ân tình cho nên mới không cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc không nghĩ tới hảo phóng như vậy cái này đầu con lửa t i u bán cho các ngươi đã đối phương xuất ra như vậy giá cao mua sắm nhất định là nhìn ra đại hắc không đơn giản cực nhạc không nói thêm lời tiếp nhận đối phương đưa tới bảo vật đem con lửa dây cương đưa tới con lửa chúng ta cũng đừng có rồi thầm nghĩ vị bằng hữu kia đến ta ma hoàng cung làm khách thấy hắn nhận lấy không lạc ma hoàng mỉm cười sen vào nói ma tu cùng cự ma vốn là một nhà trước khi khả năng có chút hiểu lầm bất quá không phải cái đại sự gì không bằng chúng ta ngồi xuống nhất tiếu mẫn ân cửu cộng đồng thương nghị như thế nào đối kháng nhân tộc hiểu lầm nhất tiếu mẫn ân cửu cực nhạc sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng con mắt nhau lại ý tứ này là thừa nhận bắt lấy ra ra sao bằng không thì ở đâu ra ân cửu không có thủ như thế nào mẫn làm sao bây giờ ba thú cũng ý thức được điểm ấy vội vàng nhìn qua đáp ứng trước hắn tiến vào ma hoàng cung nói sau tìm cơ hội xuất thủ bắt được bên trong một cái tự nhiên có thể ép hỏi ra ra ra hạ lạc cực nhạc truyền âm ba thú lên tiếng chúng vừa khai chi không lâu không có biện pháp gì cũng chỉ có thể nghe vị này đột phá chân tiên cự ma nhất t ộ c thống lĩnh thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất không nguyên l á o tổ an ủi đạo ân uy tịnh thi b ư ớ c bách đối phương được rồi ta tùy các người đi hoàng cung nhất tiếu m ư n ân cứu cực nhạc gật đầu đáp ứng trước khi còn muốn như thế nào trà trộn vào đi lúc này đã đối phương mời đến vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh thấy hắn đáp ứng không nguyên không lạc đồng dạng nhẹ nhàng thở ra hướng hoàng cung bay đi cực nhạc ma nguyên vận chuyển mang theo tiểu vũ bọn người theo sát hắn bên trên đồng thời đem đối phương cho đủ loại dược vật phục giới đi không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cái mục đích gì muốn muốn cứu người nhất định sẽ xuất hiện mâu thuẫn một hồi ác chiến không thể tránh được có thể khôi phục một ít t i ể u khôi phục một ít miễn cho đến lúc đó cản trở ma nguyên quả vừa tiến vào trong cơ thể nồng đậm lực lượng lập tức chạy toàn thân bị thương linh hồn thân thể ma nguyên lập tức đã nhận được tầm b ổ cứ việc khoảng cách triệt để khôi phục còn có rất lớn một khoảng cách lại không giống trước khi như vậy hư nhược rồi chỉ chốc lát đi vào ma hoàng cung song phương ngồi vào chỗ của mình không lạc ma hoàng nhớ tới cái gì hơi nghi hoặc nhìn qua vị bằng hữu kia có thể nghe qua 8.000 n ă m trước cực nhạc đại ma vương trước mắt vị này tuy nhiên cải biến dung mạo ôn tôn âm nhưng có thể đem ma công tu luyện tới như thế cảnh giới và năm qua chỉ có như vậy một vị khó tránh khỏi có chỗ hoài nghi tự nhiên nghe qua cực nhạc không tại vấn đề này bên trên dây dưa nhìn về phía khung nguyên láo tổ theo ta được biết vô luận linh nguyên giới hay vẫn là cản nguyên đại lục đều không có tiên linh c h i khí không biết các h ạ n như thế nào đột phá chỉ cần ngươi dùng ma tâm vi thể gia nhập ta cự ma nhất tộc ta không những được nói cho ngươi biết còn có thể nghĩ biện pháp cho ngươi cũng thành công không nguyên láo tổ đạo vô luận cự ma nhất tộc hay vẫn là ma tu vô cùng tàn nhẫn nhất độc tựu là dùng ma tâm vi thể một khi phát ra bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm nếu không sẽ rất nhanh sẽ ma tâm sụp đổ mà chết trực tiếp nói như vậy tương đương bức bách đối phương lựa chọn đã lời nói nói đến đây ta cũng tựu không che giấu rồi muốn cho ta gia nhập cũng không phải là không thể được cần có một điều kiện thấy hắn cố ý lôi kéo chính mình cực nhạc hiểu được tương kế tự kế có phải hay không các người bắt một vị trẻ tuổi chỉ cần đưa hắn giao cho ta đáp ứng các ngươi tự là người trẻ tuổi không nguyên láo tổ nhữ mày thời bỏ phong ấn về sau một mực bế quan cũng không biết trong tộc tình huống quay đầu nhìn về phía khung lạc ma hoàng chỉ thấy hắn sắc mặt biến hóa ánh mắt hiếp lại ngươi nói thế nhưng mà một canh giờ trước xâm nhập ma hoàng thành cái vị kia vị kia nhân tộc cương giả tại ma hoàng cung ma hoàng thành trắng trợn quấy dối dưới sự phẫn nộ hắn mới phái năm đại ma vương vây giết kết quả phản bị sát hại vốn tưởng rằng là vị này chạm giết bọn chúng đi cứu đi ném phương hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải bằng không thì sẽ không biết đối phương đã thuận lợi đào t ẩ u đã không phải vị kia thu vi sẽ không tưởng tượng đáng sợ như vậy nói cách khác hai người bọn họ khả năng bị đối phương đùa nghịch rồi cực nhạc trả lời ách đúng không biết ra ra sông không có xâm nhập ma hoàng thành nhưng có thể khẳng định nhất định là đến đến rồi chỉ cần thời gian đúng là bên trên không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là cùng một cái nói như vậy ngươi chưa thấy qua tử dực thanh nhạc hồng phong hắc rượu bạch ngự năm đại ma vương càng không cùng bọn họ đã giao thủ không lạc ma hoàng tiếp tục nói ta vừa tới đến ma hoàng thành tự nhiên chưa thấy qua bọn hắn không biết đối phương có ý tứ gì cực nhạc n h ư mày nghe hắn nói như vậy không lạc ma hoàng ánh mắt hiếp lại chưa thấy qua năm vị ma vương nói cách khác ngươi không chính là hắn giết chính mình cùng lao tổ rõ ràng thật sự nháo cái đại ô long ha ha đã bằng hữu đưa ra điều kiện ta đây cũng để một cái cái kia chính là muốn trước thử xem bằng hữu thân thủ tu vi không đủ có tư cách gì đảm điều kiện điểm ấy có lẽ không đến mức cự tuyệt ta đứng dậy không lạc ma hoàng cười lạnh trước khi đưa tặng các loại bảo vật các loại khách khí là vì cảm thấy hắn l ặ n g yên không một tiếng động chém giết năm vị ma vương đã không phải cũng không cần phải nén giận rồi thử thân thủ không nghĩ tới đối phương đột nhiên trở mặt cực nhạc biết rõ tình huống không ổn lặng lẽ cho ba thú truyền âm hẳn là phát hiện chúng ta muốn cứu người ý định trở mặt rồi p h i ê n thoái ba vị chủ nhân nghe ta mệnh lệnh đồng loạt ra tay chỉ cần đem hắn bắt lấy lập tức đào tẩu không lo bọn hắn không bắt người để đổi tốt ba thú gật đầu âm mưu quỷ kế chúng không được đánh nhau vẫn có năm chắc đã bệ hạ có này hào hứng cũng vừa làm cho ta biết một chút về bệ hạ thực lực cực nhạc nhẹ nhàng thở ra ánh mắt lóe lên lạc hồn kính hiện hiện tại đi ra tản mát ra tiên khí chỉ mỗi hắn có lực lượng quả nhiên có tiên khí ánh mắt ngưng trọng không lạc ma hoàng đồng dạng bàn tay một chảo một phương đại ấn xuất hiện tiên khí ma hoàng ấn có thể chấp trưởng nhất tộc tiên khí đối với người khác mà nói mong muốn không thể thành với hắn mà nói không coi vào đâu hô ma hoàng ấn vừa ra bốn phía không gian lập tức phong tỏa cực nhạc lạc hồn kính nhẹ nhàng n h o n g một cái rơi đập mà xuống hai đại tiên khí lập tức đụng thẳng vào nhau đổi lại trước kia lạc hồn kính tuy nhiên cường đại cùng ma hoàng ấn so hay vẫn là kém một đoạn nhưng giờ phút này tấm gương bị tô ẩn một lần nữa rèn luyện đẳng cấp rất cao chính diện chống lại cũng không yếu mảy may rồi hai hai đ ô i bính kích động ra khí lãng khổng lồ cực nhạc một tiếng la hét động thủ không có thương tổn hắn không ý kỵ đối phương hiện tại khẳng định không là đối thủ chỉ có thể hy vọng ba vị chủ nhân có thể phối hợp hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn cầm xuống ân vừa dứt lời ba đầu thú sùng đồng thời ra tay trong n g á y mắt con lửa đề hỏa diễm cùng với tia chớp đột ngột hiện hiện trong chốc lát liền đem khung nguyên l á o tổ bao phủ ở bên trong cực nhác xứng sở ý của hắn là mượn cơ hội bắt lấy khung lạc ma hoàng chảo vị này làm cái gì nhưng hắn là chân tiên đánh không lại không chỉ có hắn ngộng khung nguyên cũng không nghĩ tới cái này ba cái thoạt nhìn quá bình thường động vật cũng dám đối với hắn ra tay ha ha cười cười ma nguyên kích động vằn vẹo không gian ta hậu thế gian đều không có địch t ô m tép ngại nhép cũng dám chiến ta tiếng gầm gừ ở bên trong nắm đấm đối với con lửa để nên đón tiếp lấy tiếng nói còn không có chấm dứt cực đại chân đã xuất hiện tại trước mắt một cỗ vô cùng vô t ậ n mênh ngông vô cùng lực lượng áp bách tới trong n g a y mắt không nguyên l á o tổ cảm thấy toàn thân lực lượng nịch hướng chạy xuôi bị áp bách nói không ra lời ánh mắt ngưng tụ cả người ngây người tại chỗ ai có thể nói cho ta biết cái này đặc sao tình huống như thế nào ta là chân tiên ta đều không có địch lạch cạch vị này thế gian đệ nhất nhân nằm trên mặt đất bị kinh phong giống như không ngừng run rẩy không lạc ma hoàng cực nhạc đại hắc cũng xứng sở ở tại chỗ nhịn không được vào đầu không phải nói chân tiên rất nhu sao như thế nào yếu như vậy hay sao chẳng lẽ đã cái giả hay sao đã cái tịch mịch chương một trăm chín mươi tám chém cái sợi lông lao tổ khiếp sợ qua đi không lạc ma hoàng sắc mặt trắng bệnh cổ tay khai đảo một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay ma hoàng khống chế mặt khác một kiện tiên khí ma hoàng kiếm ma nguyên dọc theo thân kiếm c h ả y xuôi phóng xuất ra đặc thù lực lượng không chung từng đạo đường vân đã nghe được hiệu triệu giống như chậm chạp triển lộ ra hình dạng đem chọn cái hoàng thành đều bao phủ ở bên trong cảm ứng được cố lực lượng này vô số hư tiên cảnh cự ma nhao nhao bay tới cường đại khí t ứ c áp bách không gian đều có chút giam cầm bất trụ ba vị chủ nhân dì mau bằng không thì t i ể u không còn kịp rồi cảm nhận được bốn phía xuất hiện lực lượng muốn đưa bọn chúng v ò n g đây cực nhạc đại ma vương lại chẳng quan tâm khiếp sợ hô lên ba thu thực lực là cường đại vô cùng nhưng đây là cự ma h à n hổ tới gần trường hà khởi nguyên tri địa và năm qua lấy được bảo vật không biết bao nhiêu một khi cá chết lưới rách chúng ba cái dựa vào cường đại phòng ngự khả năng không có chuyện gì nhưng chính mình chỉ là bình thường ma vương lại bị trọng thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ Tốt biết ba thú cũng không nhiều lời con rùa đen lần nữa biến lớn mạnh mà tìm tòi vẫn còn run r ậ y khung nguyên lão tổ lập tức bị bắt hết ngồi vào ta trên lưng lão m ạ n hét to không dám c h ầ n c h ờ đại hắc tiểu vũ đồng loạt bay đi đi trong tiếng quát khẽ lão m ạ n ánh mắt lộ ra vẻ hung ác chậm gì gì thân thể trong lúc đó che kín tia chớp mạnh mà n h ó á n g một cái đối với đại điện thẳng tắp vào tới tốc độ cực nhanh mắt thường căn bản thấy không rõ vô n h vô số trần văn bị tia chớp đơn giản xé nát đứng sừng xưng vạn năm ma hoàng điện tại cực lớn mai rùa trùng kích xuống cũng không chịu nổi ẩm ẩm trong sợ hào cường gặp lợi hại như thế phong tỏa cái này con rùa đen đều có thể thoáng một phát đụng nát không có ngăn cản mảy may cực nhạc đại ma vương nhịn không được cảm khái còn không có chấm dứt không khỏi sửng sốt đợi một chút ta còn không có đi lên ta đặc sao còn không có đi lên đâu rồi ngươi nhìn cũng không nhìn xoay người rời đi là không phải là không muốn muốn ta rồi t r ố người chỗ Hắn nào.、Hán、bên này n m ộ bức, lạc ma hoàng cảm chẳng cùng chiến, không hoàng thấy nhanh rồi, hắn thét, muốn điên quan tiếng lại lập ma tâm một gào tức đối rồi, ớ n con đèn n g g theo. rùa đuổi ư trên không trung ma hoàng kiếm giơ lên hùng hồn tới cực điểm ma khí nổ vang tuân ra vẫn còn như lôi đình nổ trường kiếm phía trên lập tức ngưng tụ ra hơn trăm dặm cực lớn kiếm quang đối với mai rùa đánh rớt mà xuống rầm rầm không gian trang d â y giống như vỡ ra đến vang cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên khiến i rơi ế m quang q trung rùa a con đèn vào k a ma ba chớp bên trên. Khí lãng phiên cổn, cực lớn kích lực, khí phiên hoàng thành lớn bên trên, lãng trùng phần một k i đem trúc thổi chúng đổ. Vô số bình thường cự ma bị nện chết trong đó. Có thể chúng cự Có bình đổ, nói, nện sụp số đó. vô bị ma, lan ầ n này tạo thành tổn tạo thất, vượt q u mười ư ờ t r g cùng lãng tộc chiến nhân tranh. Khí lãng biến mất k h u n g lạc ma hoàng vội vàng nhìn lại đừng nói mai rùa rồi mà ngay cả t r u n g quanh nó tia chớp đều không có bất kỳ tổn thương giống như cái kia huy hoàng vô cùng một kiếm không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì ta không tin phá không khai trong mắt tràn đầy tơm máu không lạc ma hoàng hàm răng cắn chặt một ngụm máu tươi phun tới rơi vào ma hoàng trên thân kiếm phương kính xin c h ư quân đem lực lượng tập trung vào thân thể của ta bạo trong tiếng hô ma huyết lập tức buốc cháy lên phát ra xì xì thanh âm vừa bay tới rất nhiều cự ma nghe được mệnh lệnh đồng loạt đem toàn thân lực lượng dọc theo không trung t r ậ n văn hội tụ tới ma tộc một loại đặc thù bí pháp cùng phong cấm thạch hiệu quả tương tự chỉ có thể ở trong hoàng thành thi triển Cũng đang bởi vì thế. Tại đây cường đang như phòng ngự nhân loại không đây đại, bởi tại loại vì thế, d á m càng lôi chỉ nửa bước. nửa lôi ẩm đã có rất nhiều cự ma lực lượng g i a trì trường kiếm hào quang lần nữa bạo tăng theo lan tràn trăm dặm đạt tới ngàn dặm xa còn không có vung đ ẩ y đụng vào không gian tựu n h a u n h a u vỡ vụn ma hoàng kiếm không chỉ có là một kiện tiên khí càng là dung hợp cự ma nhất tộc vô số tổ tiên lực lượng chỉ cần có được đối ứng huyết mạch có thể đem lực lượng vô điều kiện dung hợp Gi khi tức ngắn ngủn nửa cái hô hấp thì đến được cực hạ uy lực vượt qua cản nguyên đại lục có thể thừa nhận phạm vi vô số lôi đình mắt thường có thể thấy được hội tụ đi ra lần nữa tạo thành giới vực kiếp lúc này dung hợp loại lực lượng này khung lạc ma hoàng so về chân tiên đều không chút nào yếu đáng sợ chết đã có được siêu việt bản thân vô địch lực lượng khung lạc ma hoàng ánh mắt lộ ra nồng đậm tự tin lần nữa hét lớn kiếm quang trầm xuống ta không gian lần nữa bị xé rách ra lão quy thân thể t r u n g quanh hình thành tia chớp vòng vây lại giam cầm bất trụ bị cắt mở ra một đường vết rách rất lớn k ế m a n g đối với thượng diện con lừa cùng anh vũ thẳng tắp rơi xuống đáng sợ vừa bay ra nghiền nát hoàng cung cực nhạc đại ma vương thấy như vậy một màn khoe miệng co giật thân thể lạnh như băng cái này kiếm tập hợp khung lạc ma hoàng cùng vô số cự ma lực lượng viên mãn linh khí gặp gỡ đều khoảng cách bị chém đứt ngăn cản không nổi mảy may mặc dù là có được lạc hồn kính hắn đồng dạng ngăn cản không nổi tại chỗ vẫn lạc cái này dĩ nhiên không phải hư t i ê n tu luyện giả có thể có được tu vi không hổ là ma hoàng cự ma nhất tộc người mạnh nhất quả thực thật là đáng sợ chúng không có việc gì a cảm nhận được c ố lực lượng này căn bản trốn tránh không khỏi đối với con l ử a đánh rớt m à xuống cực nhạc ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng tuy nhiên cái này ba cái không đáng tin cậy không có kéo lên hắn bỏ chạy đi có thể thật muốn bị giết hắn khẳng định cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ không có bất kỳ cơ hội chạy thoát nhi a nhi a hắn lo lắng trong ánh mắt con lừa một tiếng gào thét chắn anh vũ phía trên đối với kiếm quang nên đón tiếp lấy huy hoàng vô cùng kiếm khí rơi vào trên lưng lửa x é rách màng thai tiếng nổ mạnh chuyển đến mặt đất rung mạnh tựa như đã gặp phải trên mười cấp địa chấn kiếm quang ngừng lại tất cả lực lượng tiêu tán ra cực nhạc đại ma vương vội vàng nhìn lại chỉ thấy đại hắc vẫn đứng tại chỗ trên người hoàn hảo không tổn hao gì liền ra lông cũng không có xuất hiện bất luận cái gì tổn thương hô ngay tại hắn khiếp sợ nói không ra lời thời điểm một căn con l ử a mao rớt xuống theo gió phất phới lông của ta mai rùa bên trên con lửa chứng kiến một căn tú mao bị chém đứt khí bờ môi run r u ẩ y tức giận c u ộ n cuộn cùng nó tức giận bất đồng bốn phía lặng ngắt như tờ tất cả cự ma gặp quỷ rồi đồng dạng ánh mắt đường đường ma hoảng tập hợp vô số cự ma ma nguyên mượn nhờ t i ê n khí thi triển ra lực lượng thật rơi vào đối phương trên lưng kết quả lại chỉ làm cho đã đoạn một c ọ n lông cái này là sao cực nhạc đại ma vương đồng dạng chừng t o m ắ t một câu đều nói không nên lời ba thú đánh hắn thời điểm một mực không có thi triển qua toàn bộ lực lượng làm cho nó cho rằng cùng chính mình không sai biệt lắm náo loạn nửa ngày người ta căn bản chính là cùng hắn đùa giỡn thực muốn động thủ một chân liền ngỏ rồi cái gọi là lạc hồn k í n h cái gọi là bất tử chi thân đều là bài trí không có khả năng điều đó không có khả năng không lạc ma hoàng hai tay run rẩy ma hoàng kiếm đều có chút nghiết bất trụ vừa rồi cái này kiếm đã tiêu hao hết cự ma nhất tộc sở hữu nội tình chỉ là chém sợi lông trên lệch muốn hay không lớn như vậy bất kể nổi c á o rồi nhanh lên đi thôi đánh gây phẫn nộ của nó lao quy hừ một tiếng dưới chân tốc độ nhanh hơn thời gian nháy con mắt tự đi tới hoàng thành giam cầm trước mặt hưng hực anh vũ miệng há khai hỏa diễm phun ra giam cầm bị trực tiếp đốt ra cái đại lỗ thủng sau một khác hai người ba thú dĩ nhiên xuất hiện tại ma hoàng thành bên ngoài ta đặt sao gặp ba thú là thật không có chờ tính toán của hắn cực nhạc mặt mũi tràn đầy phát điên vội vàng đuổi theo không lạc ma hoàng vô số cự ma như là không thấy được hắn bình thường cũng không ra tay ngăn trở vẻ mặt im lặng cực nhạc đại ma vương không biết là cao hứng hay vẫn là phiền muộn không phải mọi người không có phát hiện mà là còn đắm chìm tại vừa rồi trong rung động không có kịp phản ứng đương nhiên chủ yếu nhất là mọi người cảm thấy hắn không trọng yếu bắt lấy con rùa đen bọn người hắn hẳn phải chết bắt không được lại xông về đến nghĩ cách cứu viện đồng dạng ngăn cản không nổi cùng hắn giày v ò còn không bằng trang không phát hiện được rồi ai thở dài một tiếng cực nhạc cắn răng điên cùng đuổi theo tám ngàn năm trước vô luận trưởng lão điện điện chủ hay vẫn là đương thời đệ nhất cao thủ cùng hắn đối chiến ai dám khinh thị một điểm t ự u chỉ còn đường chết cái này ngược lại tốt liền nhìn lấy đều không có giống như không tồn tại bình thường ngẫm lúc ạ i phiền rồi, Thời gian đều đều muộn. quá, chuyện qua cảm có khác cũng mệnh mặt một ma thấy Bất thể trốn tốt lát, trốn thành. nhỏ. hoàng ra là là l này con rùa đen như trước chờ tại nguyên chỗ cực nhạc lúc này mới đưa khẩu khí rơi xuống đôi phương trên lưng quay đầu cười nói không lạc bệ hạ muốn các ngươi khung nguyên lão tổ còn sống kính xin bắt người để đổi nếu không không chỉ có nhặt xác cho hắn ma hoàng thành chúng ta cũng sẽ mỗi ngày tới làm ở mỹ tiếng nói chấm dứt con rùa đen cực đại thân ảnh vạch phá không gian biến mất không thấy gì nữa không thấy tung tích không lạc bệ hạ thân thể lạnh như băng cái này ba cái ra hỏa đến cùng từ nơi này xuất hiện hay sao bệ hạ đến cùng chuyện gì xảy ra chúng là ai muốn người là ai ma hoàng vệ thống lĩnh thần sắc mặt ngưng trọng đi vào trước mặt mặt khác cự ma cũng tất cả đều tràn đầy nghi hoặc cái này ba cái ra hỏa quá cường đại thật muốn tùy ý chúng mỗi ngày quấy dối t i ê u tính toán ma hoàng thành phòng thủ kiên cố cũng kiên trì không được bao lâu sẽ xong đời ta cũng không biết lắc đầu không lạc ma hoàng phân phó một canh giờ trước qua tới quấy dối vị kia thân phận đã điều tra xong sao hồi bẩm bệ hạ đã đã điều tra xong là cổ vân thu điện chủ thân truyền đệ tử cổ linh nhi thống l ĩ n h trả lời nàng không lạc ma hoàng n h ư mày bọn hắn không có bắt lấy cô bé này à vì sao ba thú liều mạng cũng muốn cứu người không tiếc bắt đi l á o tổ cho ta cha nhìn xem vị này cổ linh nhi bây giờ đang ở thì sao không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt tới ma hoàng hàm răng can c h ặ t không có cô bé này trao đổi lão tổ nhất định sẽ bị chém giết cự ma nhất tộc vừa ra một vị trần tiên đã bị giết chết cái gọi là nhất thống thiên hạ tiêu diệt nhân tộc đều muốn biến thành chê cười là thống linh quay người ly khai những người khác chưa trị trận pháp cùng tổn hại hoàn thành tính toán tử vong nhân số cùng tổn thất đem hết t h ể an bài xong không lạc ma hoàng lúc này mới lăng không một chảo mới vừa rồi bị chặt đứt con l ử a mao xuất hiện tại lòng bàn tay hô ma hoàng kiếm xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay nhất nguyên chảm phá không chảm ma lực phá thiên thiên giai đỉnh phong vũ kỹ lăng tiêu kiếm pháp trường kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang đối với con l ử a mao hung hăng đánh rớt ma xuống bốn phía không gian bị xé nước ra từng đạo vết rách mấy phút đồng hồ sau màu đen da lông cao cấp không có một điểm cải biến giống như hắn dùng đem hết toàn lực công kích không c ó phát ra nổi nửa phần tác dụng ta không tin. không con mắt thấu h ồ n g con ngón búng ra một cái ngọc phủ nhô lên cao nổ tung tiên giới hỏa diễm phủ lục cực nóng ngọn lửa thiêu đốt không gian đều xuất hiện lô đen bất quá con l ử a mao như trước không có bất kỳ biến hóa nào kiếm trạm h ỏ a t h i ê u acid đầm đặc ngâm rất nhanh không lạc ma hoàng dùng hơn mười loại phương pháp coi như là tiên khí sợ đều muốn xảy ra vấn đề kết quả con l ử a mao đánh rắm không có liền u ố n lượn đều không có u ố n lượn một quạng lông đều lợi hại như vậy bản tôn đến cùng có nhiều đáng sợ nắm đấm xếp chặt ma hoàng hàm răng cắn chặt may mắn chạy thoát bằng không thì ma hoàng thành đoán chừng phải chết sạch sẽ một quạng lông đều không thừa chỉ mong không phải nhân tộc bằng không thì trận chiến căn bản không cần đánh trực tiếp nhận thua thì tốt rồi hô khoảng cách ma hoàng thành mấy vạn dặm bên ngoài sơn mạch phía trên một đầu cực lớn con rùa đen đột ngột xuất hiện an toàn một tiếng n ỉ non cực nhạc đại ma vương theo mai rùa rơi trên mặt đất xem lên trước mặt như trước không ngừng run dày khung nguyên lao tổ đến bây giờ đều tràn đầy không thể tin được đây chính là chân tiên dù là vừa mới đột phá chiến đấu ba năm cái hư tiên không có vấn đề gì mạnh như thế người bị một chân đánh thành như vậy đem thằng này cứu tỉnh nhìn xem có thể hay không hỏi ra chủ nhân hạ lạc anh vũ đạo chúng sở dĩ đối với thằng này ra tay bởi vì hắn ăn hết chủ nhân huyết nhục chỉ có đem hắn đ ã n n m đến mới có thể làm tình tưởng chủ nhân bị quan ở địa phương nào không dám nói nhảm cực nhạc đại ma vương từng đạo tinh thuần ma lực r ú g mánh vào đối phương trong cơ thể một lát sau run rẩy khung nguyên tỉnh lại đang muốn chạy t h ụ c mạng một đạo lôi điện đổ ập xuống rơi xuống xì xì thân thể mềm lũn toàn thân lực lượng đều bị đánh tan lại vô pháp lúc ních nói mau chủ nhân bị ngươi quan ở đâu anh vũ hung dữ nhìn qua chủ nhân k h u n g nguyên hốc mắt hiện hồng hắn là ai hắn không muốn nói h ắ c ca, đánh anh vũ đạo t ố t đại hắc gật đầu một chân rơi xuống không nguyên t i ê u tính toán muốn hỏi chuyện của ta cũng muốn để cho ta biết rõ muốn tìm người nào a lần thứ nhất cách nhìn ai đặc sao biết rõ chủ nhân của các ngươi a i gặp không nguyên lần nữa run rẩy không ngừng thổ huyết bị đá được có chút nào chấn động cực nhạc đại ma vương nhịn không được ta cảm thấy hay là hỏi tình tưởng lại đá nào có không nói hai lời t i ê u đánh tơi bời hay sao vậy ngoài giống như lúc trước hắn t i ể u đã gặp phải đồng dạng kinh nghiệm đã qua cả buổi lần nữa đem khung nguyên cứu tỉnh đại ma vương đi vào trước mặt ông nội của ta cũng t i ể u là chủ nhân của bọn hắn tô ẩn có phải hay không bị n g ư ờ i bắt bị quan ở địa phương nào k h u n g nguyên sắc mặt trắng bệnh thân thể run nhẹ nhẹ nếu như ta nói chưa từng nghe qua người này ngươi tin sao xem đi căn bản không thừa nhận ta có một cái biện pháp có lẽ có thể thử xem tiểu vũ đốt một hồi trước con rùa đen đạo được rồi anh vũ miệng há mở hùng hùng hùng hùng không nguyên một căn đùi bắt đầu phiêu tán mùi thịt không nguyên hốc mắt thấu h ồ n g ta đặc sao đúng vậy là chân tiên linh nguyên giới vạn năm qua đệ nhất nhân như thế nào cảm giác hốn liền cái tụ tức cảnh đều không bằng ai gặp ba thú căn bản không cho phép hắn chen vào nói không phải nướng tựu i là lôi điện hoặc là tựu i là đại con l ử a chân cực nhạc đại ma vương thở dài một tiếng đoán chừng kiên trì không được bao lâu sẽ treo cổ điện chủ đây là vừa truyền đến tin tức có người đại náo ma hoàng cung đem cung điện phá hủy không nói càng là đem ma hoàng thành phòng ngự đánh bại hơn nữa giống như vị kia vừa mới đột phá chân tiên cũng bị bắt đi rồi trên tường thành thẩm mặc bình vẻ mặt cổ quái đem vừa lấy được tin tức nói ra ma hoàng thành ma tộc vạn năm bố cục trôn giấu bảo vật vô số kể không có tiên khí chân tiên tiến vào trong đó đều rất tránh khỏi thoát bị người xông vào trắng trợn q u á i dối không nói còn bắt đi một vị chân tiên ngay con mắt cổ vân thu bọn người hai mặt nhìn nhau cũng hoài nghi nghe được có phải thật vậy hay không đây là cái thứ ba mật thám tin tức truyền đến trước hai cái giống như l ú c không có gì bất ngờ xảy ra thật sự biết rõ bọn hắn còn muốn cái gì thẩm mặc bình giải thích người nào làm an tính không biết bao lâu cổ vân thu hỏi chiến đấu phát sinh quá nhanh quá kịch liệt bọn hắn đều không thấy rõ chỉ biết là là cái quái vật khổng lồ chung quanh tất cả đều là tia chớp những thứ khác cũng không rõ r à n g rồi thẩm mặc bình giải thích có thể để xác định chính là có lẽ cùng bán con lừa người nọ có quan hệ trước khi hết thảy đều phát sinh ở trong hoàng cùng có phong cấm bên ngoài người không thể dò xét cũng không dám dò xét đợi chiến đấu ly khai hoàng cùng khắp nơi đều là tia chớp càng thấy không rõ cho nên vừa rồi động tĩnh cứ việc rất lớn nhân tộc bên này cũng không được cái gì hữu dụng tin tức bán con lừa cổ vân thu trầm mặc cái này cường giả xuất hiện phương thức cũng quá đặc sao đặc thù rồi mặc kệ là người nào có thể ở ma hoàng cung não khẳng định là bạn không phải địch đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt một vị lao giả đạo tiêu tính toán không là bằng hưu não như vậy vừa ra cự ma nhất tộc tiến công chúng ta thời gian cũng sẽ chỉ hoãn đúng vậy a bọn hắn hiện tại úc còn không mang nổi mình úc có lẽ không tâm tư rồi mọi người đồng thời gật đầu vốn ma tộc có người đột phá chân tiên bọn hắn tràn đầy sợ hãi bởi như vậy áp lực lập tức nhỏ hơn không ít còn có không lạc ma hoàng vừa mới ra lệnh nếu không tiếp bất cứ giá nào bắt một người nhìn xem trong tay ngọc phủ thẩm mặc bình trên mặt lộ ra vẻ cổ quái ai cổ vân thu con mắt sáng n g ờ i có lẽ người này cùng sự t ì n h vừa rồi có quan hệ chỉ phải tìm được hắn chúng ta có thể minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra muốn bắt chính là linh nhi tiểu thư thẩm mặc bình đạo cổ vân thu ngẩn ngơ hơi nghiêng cổ linh nhi cũng chừng t o m mắt không tiếc hết thể bắt ta làm cái gì tựu i lam ở m ỹ thoáng một phát còn kém điểm bị giết không có làm chuyện khác cả trong đám người tô ẩn nghe rõ ràng mọi người đối thoại ánh mắt đồng dạng trở nên ngưng trọng lên xem đến nhân tộc cao thủ hay vẫn là không ít bằng không thì không có khả năng gây ra lớn như vậy động tĩnh xem ra sau này hay vẫn là thấp điều một ít dù sao hắn chỉ có hư tiên nhị trọng quá yếu không đáng giá nhắc tới trước khi còn nghĩ đến đem luyện hóa phong cấm thạch sự tình nói ra hiện tại ngẫm lại còn là đợi đại a thất phu vô tội mang ọ c có tội đợi đến lúc hắn có đầy đủ thực lực tự bảo vệ mình nói sau bằng không thì có người đến đoạt làm sao bây giờ tại tuyệt uyên thành có phong cấm thạch vạn năm bố cục không ý kỵ bất luận kẻ nào chân tiên đến rồi còn không sợ có thể ra đến bên ngoài sẽ không như vậy an toàn c h â n tiên tông cấm địa đại hát chúng theo phần mộ chui vào không lâu rất nhiều tàn nghiệm lần nữa hiện ra đến tô tú y ỉa ngươi như thế nào khiến chúng nó đi qua mọi người đồng loạt nhìn về phía trong đó một vị tàn nghiệm tất cả đều tràn đầy kỳ quái chân thánh tô tú y Y ỉa tiểu tử kia đi linh nguyên chủ thế giới chúng ta cũng không phải không biết đem chúng đưa qua cũng có thể chiếu cố một hai gọi là tô tú y l ã o giả thần sắc mặt ngưng trọng hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra tiên giới trông coi người khẳng định phát giác được biến cố rồi ta sợ hội triệu hoán những ngủ say kia người thủ mộ người thủ mộ rất nhiều tàn niệm thần sắc ngưng trọng lên những cái thứ này một khi xuất hiện nhân tộc sợ hội nên đón thai họa ngập đầu v ạ năm n trước linh mạch biến mất chính là bọn họ làm cho là chúng ta đào tạo ra tiểu huyền tử dùng hết thủ đoạn mới đổi lấy một đường sinh cơ một khi những người này xuất hiện lần nữa sợ là chống lại bất trụ cái này cũng hết cách rồi chúng ta đều là tan niệm g h người không ra người quỷ không ra quỷ cái gì đều giúp không được gì chỉ có thể nhìn tiểu tô ẩn rồi thân thể của hắn chịu được rèn luyện gặp được người thủ mộ có lẽ không có vấn đề sợ chính là những cái thứ này hội đem tin tức báo cáo một khi rơi vào tay những người kia trong hai cựu thật sự nguy hiểm tiểu tô ẩn t i ể u tính toán có thể dung hợp kỹ nghệ thực sự không có trưởng thành đến đủ để đối kháng bọn hắn tình trạng yên tâm đi giới vực còn không có liên thông có lẽ không có nhanh như vậy chỉ cần tiểu tô ẩn thấp điều một ít không làm cho quá lớn chú ý là được chỉ mong hắn có thể làm được ý niệm lập lòe sau một lúc lâu lần nữa biến mất chương một trăm chín mươi chín càn nguyên thành tuyệt thuyên thành phía trên tường thành cổ vân thu cẩn thận hỏi t h ă m thẩm mặc bình đem mật thám tin tức truyền đến từng cái nói tới toàn bộ nói phía trên tường thành sở hữu hư tiên cường giả tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cách đó không xa nữ hải nguyên một đám tràn đầy không thể tin được linh nhi tiểu thư ngươi đến cùng làm chuyện gì lại để cho cự ma nhất tộc không tiếc bất cứ giá nào đều dễ tìm đến ngươi đây là đào phân mộ tổ tiên rồi hay vẫn là đoạt lao bà của người ta không sai biệt lắm toàn bộ ma xuất động a tìm kiếm cổ linh nhi vốn là ma hoàng yêu cầu thống lĩnh lặng lẽ đi làm sự tình nhưng vận dụng nhiều người tin tức tự nhiên giấu diếm không thể nói sau con rùa đen huyên náo động tĩnh lớn như vậy chân tiên đều ném đi như thế nào giấu diếm đã giấu diếm không được cũng cũng không cần phải giấu diếm vì vậy khung lạc ma hoàng rơi xuống liều mạng lệnh đổi tại ba thú trước khi tìm được cổ linh nhi đổi về khung nguyên lão tổ nếu không cự ma nhất tộc vừa mới đạt được ưu thế đều không còn sót lại chút gì cựu trao phúng bọn hắn vài câu mặt khác thật sự không có làm cổ linh nhi nháy con mắt đồng dạng mặt m ũ i tràn đầy bí khuất là nàng bị năm đại ma vương đổi g i ế t thiếu chút nữa tại ma hoàng thành không có đi ra như thế nào cảm giác cự ma nhất tộc bị tổn thất nặng đồng dạng cho dù chết năm đầu ma vương cũng cùng ta không có quan hệ a được rồi cự ma gần đây không giảng đạo lý đã rơi xuống liều mạng lệnh nhất định sẽ có người chấp hành ngươi ở nơi này đã không tính an toàn mau chóng hồi cản nguyên thành a c h ầ m tư thoáng một phát cổ vân thu nói ta không đi ta cùng với mọi người cộng đồng kháng địch làm sao có thể tại cái này trong lúc nguy cấp một mình lý khai sửng sốt một chút nữ hải vội hỏi ma hoàng thành gây ra lớn như vậy động tĩnh vừa mới đột phá không nguyên đã mất đi tung tích cự ma nhất tộc chính sức đầu mẹ chán đoán chừng trong thời gian ngắn không sẽ đi qua tìm phiền thoái ngươi bảo vệ tốt chính mình tự là đang cùng mọi người cộng đồng kháng địch giải thích một câu cổ vân thu nhanh truyền âm ngươi ở nơi này một khi bị phát hiện hội đưa tới cự ma vây công gây chuyện không tốt t i ể u sẽ khiến cuối cùng quyết chiến cái kia cổ linh nhi sửng sốt vừa rồi thẩm điện chủ tin tức nàng cẩn thận ngừng ngay xong cũng nhìn kỹ hiện tại cự ma nhất tộc vì tìm được chính mình cái gì đều không quan tâm chỉ cần biết rằng nàng tại tuyệt tuyên thành tất nhiên hội điên cuồng tiến công không tiếc bất cứ giá nào đến lúc đó cũng không phải là trợ giúp mọi người tác chiến ngược lại là hại mọi người ngươi về trước càn nguyên thành nơi đó là nhân tộc nội địa càng thêm an toàn cự ma nhất tộc cũng làm không được đại quy mô đánh lén cổ vân thu truyền âm cổ linh nhi tu quyền siết chặt nói không ra lời tuổi còn trẻ thì có loại này tu vi thiên phú cao chỉ là một nguyên nhân hơn nữa là một mực thân ở cùng cự ma chiến đấu tuyến đầu quanh năm rời rạc tại thời khắc sinh tử đều thói quen loại cuộc sống này rồi giờ phút này nguy hiểm nhất thời điểm làm cho nàng ly khai về phía sau phương nghỉ ngơi thật sự có chút không cam lòng đi càn nguyên thành cũng không phải nghỉ ngơi mà là làm một kiện là trọng yếu hơn sự tình biết do ý nghĩ của nàng cổ vân thu nói chuyện gì cổ linh nhi s ừ n g sốt vội vàng xem ra cổ vân thu ánh mắt lóe lên tuyệt huyên thành cùng cự ma chiến đấu nhiều năm che giấu ma tộc gian tế khả năng không lớn ngươi ở nơi này bọn hắn chỉ có cường công một con đường có thể đi nhưng tại càn nguyên thành tựu i không giống với lúc trước ngươi của chúng ta đều có thể lẫn vào ma hoàng thành ngươi tựu i có thể bảo chứng càn nguyên thành không có ma tộc gian tế cổ linh nhi lắc đầu hai đại chủng tộc có thể duy trì vạn năm chiến đấu tất nhiên đều đối với đối phương hiểu rõ mà muốn đạt được những tin tức này gian tế á t không thể thiếu t i ê u cúng n h â n tộc thiên diện điện đồng dạng tình báo chiến thường thường so chiến đấu chân chính càng thêm t à n khốc càng nguyên thành làm là nhân tộc lớn nhất thành thị càng nguyên minh nơi đóng quân làm sao có thể không có mật thám không chỉ có có số lượng đều có thể sẽ không quá ít chỉ tiếc thành thị quá lớn nhân số nhiều lắm hơn nữa ma tàu c ầ n nấp thủ đoạn cao minh vô cùng chỉ cần không chủ động bạo lộ căn bản thẩm tra không đến ý của sư phụ dùng ta chủ động dẫn gian tế hiện thân cổ linh nhi mắt sáng rực lên làm như am hiểu ngụy trang hơn nữa nhiều lần tiến vào ma hoàng thành dò xét tin tức tu sĩ mà nói có thể đem đối phương mật t h á m một m ẹ hốt gọn công huân khẳng định càng lớn đúng vậy người đã đến càng nguyên thành t ậ n lực không muốn ở tại trường lão điện to như vậy những địa phương kia đối phương không dám động tay m à là tìm một chỗ yên tĩnh ở lại tìm người hơn địa phương lộ diện t i ê u tính toán c ử ma nhất tộc biết rõ có thể là bấy dập cũng sẽ nhịn không được ra tay đây không phải âm mưu mà là trần trùi dương mưu cổ vân thu ánh mắt lập lòe những người này tại nhân tộc đã ẩn tàng nhiều năm như vậy cũng nên tóm đi ra Tốt! cổ linh nhi hai mắt tỏa ánh sáng nàng theo không ý kỵ nguy hiểm ngược lại ưa thích mạo hiểm loại này có thể đem c ử ma mật thám cầm ra đến sự tình càng cụ khiêu chiến đang cùng miệng của nàng vị yên tâm đi ta sẽ phái người giấu ở ngươi chung quanh gặp được nguy hiểm t i ể u sẽ ra tay cổ vân thu nói lời còn chưa dứt đã bị nữ hải đánh gãy không muốn có người thủ hộ đối phương sẽ kiên kỵ rất nhiều gian tế t i ể u đ à o không đi ra rồi lão sư ngươi chẳng những không thể phái người thậm chí lại để cho trưởng lão điện người không đến trong lúc nguy cấp đều không muốn ra tay cổ vân thu xứng sở nhữ nhữ mày cái này hội rất nguy hiểm ta biết do nguy hiểm cổ linh nhi k h ỏ miệng dâng lên ánh mắt lộ ra hưng phấn chi ý nhưng nguy hiểm mới có khiêu chiến ta muốn bọn hắn cảm thấy có cơ hội mới có thể nhịn không được tới bát đến vây công như vậy mới có thể đem hắn một mẻ hốt gọn cái này cũng thế biết rõ đệ tử tính cách cổ vân thu đã trầm mặc một lát cuối cùng nhẹ gật đầu truyền đạt một cái ngọc phủ ngươi chạy trốn bổn sự ta hay vẫn là không quá lo lắng bất quá thế sự không có tuyệt đối thật muốn gặp được nguy hiểm không giải quyết được t i ể u b ó t nát cái này ngọc phủ đây là ta tại linh n g uyên trường hà ở bên trong lấy được bảo vật là kiện bán tiên khí một khi vỡ vụn sẽ lập tức hình thành đặc thù vòng phòng hộ dài đến hai mươi hô hấp trong khoảng thời gian này đừng nói hư tiên cựu trọng cựu tính toán có được tiên khí cừng giả muốn đánh tan đều rất khó lâu như vậy có thể đủ trèo trống đến trường lão điện cao thủ chạy tới rồi đa tạ sư phụ biết rõ đối phương một mảnh tâm ý cổ linh nhi không tại chối tử thò tay tiếp nhận đem ngọc phù thu vào chiếc nhẫn ân Ta thủ, thể nhất thể bắt ở gian tế tốt nhất, bắt ngừa ma gian cần chỗ chấn cự chiếu cấu coi chừng việc. Có được, cũng này phòng đánh lén, không ngươi nhớ định không không muốn mạng. phải phải phải rồi, liều ở ở làm lấy, sợ đệ tử sang bậy cổ vân thu lần nữa đạo từ nhỏ nuôi đến đại ngoại trừ truyền thụ kỹ nghệ ân tình ở sâu trong nội tâm sớm đã đem cô bé này trở thành nữ nhi ruột thịt của mình cổ linh nhi gật đầu không tại truyền âm mà là thanh thúy thanh âm vang lên t ố t ta hồi càn nguyên thành cái này là được rồi càn thất nguyên hải mấy người các ngươi còn có thiên ngai tiểu hữu các ngươi cũng đi theo linh nhi cùng đi chứ không cách nào luyện hóa phong cấm thạch không sao chỉ cần cố gắng tu luyện luôn luôn một ngày đồng dạng sẽ trở thành vi đối kháng cự ma chủ cột vững vàng cổ vân thu khoác tay cái này liếc mắt nhìn nhau càn thất nguyên hải bọn người cuối cùng vẫn gật đầu vâng lời thề son sắt mà đến kết quả chẳng được gì tức thì bị một cái đột nhiên xuất hiện thiếu niên đả kích thương tích đời mình lại để cho bọn hắn ý thức được chính mình cũng không phải là chân mệnh thiên tử còn cần tiếp tục cố gắng tô ẩn đồng dạng không có cự tuyệt hắn hiện tại nhu cầu cấp bách làm được là nghĩ biện pháp trang bức a phi h i ể n thánh lại để cho tu vi tấn cấp đến hư tiên đ ỉ n h phong sau đó thông chi tiểu vũ lao mạng chúng chính mình không chết lại để cho hắn tới về phần đối kháng cự ma nhiều hắn một cái không nhiều lắm thiếu một cái cũng không ít không cần phải lẫn vào huống chi đối phương xâm lấn thời gian cũng không có xác định cùng hắn làm bia đỡ đạn không bằng mau chóng tăng thực lực lên cái kia tốt chúng ta đi thôi thương nghị hoàn tất cũng không sao có thể đáng giá lưu luyến cổ linh nhi phía trước dẫn đường tô ẩn bọn người theo sát phía sau thẳng tắp hướng tuyệt thuyên thành phía sau bay đi mọi người vừa đi trên tường thành an tĩnh lại thực không p h ả i người đi theo thẩm mặc bình nhìn qua tuy nhiên cổ điện chủ cùng linh nhi cô nương truyền âm thương nghị nhưng làm như thiên diện điện chủ làm mật thám nhiều năm ý nghĩ của đối phương như thế nào không biết linh nhi tính cách ngươi cũng không phải không biết thật muốn phái người nhất định sẽ cùng ta cãi nhau mà trở mặt được rồi thương thế của ta cũng không biết có thể hay không tốt xem cự ma thái độ t i ê u tính toán mấy ngày nay không phát động công kích trong thời gian ngắn cũng đừng muốn an ổn làm cho nàng một người đi xử lý a xem như một lần cuối cùng lịch lãm rèn luyện bằng không thì t i ê u tính toán lên làm điện chủ cũng không cách nào phục chúng cổ vân thu lắc đầu ân thầm mặc bình gật đầu nói tiếp vị kia tô thiên ngai có phải hay không là ma tộc gian tế biết do hắn lo lắng cái gì cổ vân thu cười cười không biết căn cứ tần nguyên phỏng đoán hắn hẳn là đại duyên châu trấn tiên tông chính là cái kia tô ẩn tô thiên ngai dùng tên giả m à thôi thiên phú không tồi đáng tiếc tâm tính cùng tinh thần lực kém chút ít bất quá không phải cái đại sự gì lại để cho hắn đi theo linh nhi sau lưng xem như tôi luyện đối với về sau phát triển có thật lớn chỗ tốt như thế phát giác mặt thám muốn thời khắc mặt lâm ám sát đối với tâm tính có trợ giúp rất lớn cái này tô thiên ngai tính toán đã kiếm được bưng tình đại ngộ thẩm mặc bình nhịn không được nhẹ gật đầu có thể gặp được đến linh nhi tiểu thư vị này tô ẩn thực may mắn cái này là càn nguyên thành đi theo mọi người sau lưng thời gian không dài đã đi ra linh y ê n liên giới nhìn phía xa liếc nhìn không tới đầu cự thành phố lớn tô ẩn con mắt trợn trọn, trọn. trước khi cảm thấy đại d u y ễ n hoàng thành cũng rất lớn hơn cùng cái này so cái gì đều không tính là đủ loại kiến trúc rậm rạp chằng t r ị t lan tràn không dưới mấy trăm dặm dòng người bắt đầu khởi động số lượng nhiều sợ không dưới sáu bảy ngàn vặn nhiều kiếp trước miệng người tối đa thành thị chỉ sợ đều hơi có không bằng tại đây chỗ đại càn châu đại nguyên châu chỗ giao giới vốn là hoang tàn vắng vẻ chỗ trải qua càn nguyên minh vạn năm khai khẩn mới có cục diện bây giờ thấy hắn bộ dạng này biểu lộ cổ linh nhi mỉm cười tôi ẩn ngẩng đầu nhìn lại thành thị hai bên là cao ngất sân mạch cả tòa càn nguyên thành như là thành lập tại một cái cự đại trong sân cốc vừa giống như đứng sừng sững tại trong hạ cốc thẳng tắp hướng xa xa lan tràn vạn năm trước tại đây không gian xé rách linh khí chạy x u ô i đi ra vô số tiền bối ở chỗ này thành lập liên minh ngăn chặn cự ma lẻn vào thời gian lâu rồi mới có tòa thành thị này mặc dù so với đại càn thành đại nguyên thành còn có chút t r i n h lệch thực sự không kém nhiều rồi đi vào trước mặt càng thất cười giải thích tô ẩn gật đầu vạn năm trước xuất hiện biến cố toàn bộ đại lục linh mạch biến mất linh khí cũng càng ngày càng mỏng manh ngay tại sở hữu tu sĩ cảm thấy hội truyền thừa sẽ được đoạn tuyệt thời điểm linh n g uyên rơi đánh tới cựu châu có khe hở xuất hiện hiện lên ra vô số cự ma là nguy cơ cũng là kỳ ngộ cùng cự ma tiếp tục chiến đấu trăm năm đem hắn một lần nữa chạy về linh n g uyên xây dựng nguyên một đám liên minh mới có đại lục trước mắt ổn định cục diện đại diễn châu như thế càn nguyên minh cũng không kém nhiều lơ lửng không trung đưa mắt trông về phía xa trường lão điện thụ linh điện thiên diện điện b ì n h pháp điện bát đại điện đường tọa lạc tại trong hạc cốc thân m à có gian mật mà có sơ tựa như một đầu trường long không ngừng phóng thích linh khí tẩm bổ lấy cả tòa thành thị tu luyện giả con mắt meo lại đồng tử từng đạo đường vân hiện hiện phá vọng nhãn đại diễn châu liên minh bát đại đường đối ứng phong cấm đồ tám cái điểm cuối cùng một cái điểm liên tiếp chính là trấn t i ê n tông bên này tám cái đường có thể hay không cũng có chút không sai biệt lắm cấu tạo từng đạo đường vân hiện ra đến d ậ m d ạ p chẳng c h ỉ không làm ra một bộ hoàn toàn mới phong cấm đồ c u n g đại d u y ê n châu đồng dạng nếu như bắt đại điện đường liên tiếp cùng một chỗ dựng chính là một đầu phong cấm hàng dài mà nói như vậy long châu phương vị ngay tại cách cách nơi này mấy chục vạn dặm bên ngoài chỗ không cần nhìn rồi ngay tại trấn t i ê n tông lúc trước lâm huyền chủ nhân hay vẫn là mượn nhờ lực lượng của ta dự đang tại suy tính chấn tiên tông phương hướng cùng phương vị vang lên bên thai truyền âm phong cấm thạch t i ể u phong phong chấn tiên tông chẳng lẽ có cái gì đặc thù tô ẩn truyền âm ly khai linh nguyên hắn liền đem phong cấm thạch lấy đi ra tùy thân mang theo tiên khí có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ cùng hình dạng lúc này ngoại nhân xem ra thì ra là cái đeo trên cổ sợi dây t r u y ề n m à thôi cùng cái gọi là phong cấm thạch không có nửa phần tương tự ta đây cũng không biết ta ý thức tựa hồ thụ qua một lần cực lớn tổn thương tỉnh táo lại rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ chỉ biết là lúc trước lâm huyền chủ nhân không chỉ có xây dựng cản nguyên minh phong cấm mạng lưới mặt khác bảy đại châu cũng đều do kỳ chủ cầm xây dựng long châu vị trí đều nhắm ngay c h ấ n t i ê n tông phong cấm thạch giải thích nói mục đích là cái gì thì tại sao muốn làm như vậy ta cũng kiến thức nửa đời làm không rõ ràng lắm nhưng khẳng định cùng linh mạch có quan hệ linh mạch tô ẩn nhũ mày lại hỏi vài câu gặp đối phương nói không nên lời cái gì đành phải ngừng lại cứ việc hắn đồng dạng không biết nhưng khẳng định cùng cấm địa có thật lớn liên quan hắn hiện tại đã minh bạch cấm địa ba mươi sáu đạo tàn nghiệm đối với ba mươi sáu loại chức nghiệp đều lĩnh ngộ đã đến cực hạn có thể làm được điểm ấy làm sao có thể đơn giản duy chỉ vạn năm bất diệt cũng không đủ lực lượng cũng làm không được a mà hết thẻ này khả năng đều cùng những phong cấm này có nhất định được liên hệ bất quá t i ê u tính toán trở lại cấm địa đám kia tàn niệm cũng sẽ già chết không chịu nói ra đến hiện tại chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp tìm kiếm đáp án rồi lắc đầu đem những ý nghĩ này dằn xuống đáy l ò n g tô i ẩn nhìn về phía cách đó không xa nữ hải cười hỏi đúng rồi tại đây còn có có thể cự ly xa đưa tin trận pháp ta muốn đưa tin cho người nhà nói cho nó biết nhóm bình yên vô sự khiến chúng nó không muốn lo lắng bình thường đưa tin ngọc phủ có thể đưa tin khoảng cách có hạn hơn vạn dặm cũng rất mỹ tiên muốn đem tin t ứ cổ chuyển Châu, có được. chỗ có cựu cửu châu không có trận pháp gia chỉ, không thể tháp, pháp, bình thường liên hệ minh, quay Duyên ly này. trận nào mang người tin tin trận liên Tông Môn, liên minh, dựa vào đúng gia Ta đưa xa đưa dựa lại làm là Đại đi đó trị, thứ vào linh nhi gật đầu nói càng nguyên minh là cả đại lục nhất trung tâm chỗ một khi có mệnh lệnh truyền lại xuống đều sẽ thông qua cái này đưa tin tháp nguyên nhân chính là như thế càng thất bọn người mới có thể nhanh như vậy tự lại tới đây đưa tin tháp ở ngoài thành trên một ngọn núi cao chừng mười chín tầng độ cao không biết cái gì tài liệu chế tạo mà thành chiếu rõ dưới ánh mặt trời rượu rượu sinh huy đây là chuyên môn luyện chế pháp bảo do mấy chục vạn cái khối nhỏ xây dựng mà thành từng cái đều khắc có trận văn một khi kích hoạt hội đem tin tức sẽ phá không gian tinh chuẩn truyền lại đi ra ngoài cổ linh nhi giới thiệu t ô ẩn hướng trước mắt kiến trúc nhìn lại cùng kiếp trước thiết tháp có chút tương tự xa xa xem là một cái c h í n h thể khoảng cách tới gần có thể nhìn ra do vô số khối nhỏ tạo thành mỗi một khối bên trên đều buộc vòng quanh đặc thù đường vân cùng đưa tin ngọc p h ù bên trên phủ văn cực kỳ tương tự nhìn thoáng qua t i ể u hiểu được nói trắng ra là t i ể u là cái tín hiệu máy k h u ế t đại trước khi dùng đưa tin ngọc p h ù đưa tin một vạn giảm đối phương t i ể u thu không đến, đến rồi mà đã có nhiều như vậy trận văn cùng tháp cao giá trị, mười mấy vạn giảm trăm vạn giảm đều không nói chơi trước khi còn nghĩ đến loại này đưa tin tháp làm đơn giản mà nói mình cũng làm cho một cái tùy thân mang theo hiện tại xem ra hay vẫn là được rồi q u a n g những linh kiện này tự cần tốn hao không biết bao lâu chế tạo cùng đừng nói nguyên một đám không hề t r ê n lệch khấu trừ ở cùng một chỗ tại hạ càn nguyên minh cổ linh nhi mượn đưa tin thắp dùng một lát đi vào trước mặt cổ linh nhi cổ tay khẽ đảo một cái lệnh bài bay đi linh nhi trưởng lão n mời đến một trung niên nhân bay đến trước mặt mặt m ũ i tràn đầy cung kính mỉm cười cổ linh nhi cũng không nhiều lời theo ở phía sau đi vào muốn dẫn xuất cự ma mật thám tự nhiên muốn cao điệu một ít không kiêng nghể gì cả báo ra thân phận t i ể u la bước đầu tiên chỉ cần cự ma nhất tộc không kém có lẽ dùng không được bao lâu t i ể u hội nhận được tin tức cũng làm ra quyết định t r ư ờ n g lão tô ẩn nghi hoặc đặt tới hư tiên cảnh t i ể u sẽ tự động trở thành càn nguyên minh t r ư ờ n g lão linh nhi cô nương lại là t r ư ờ n g lão điện điện chủ thân truyền đệ tử trở thành t r ư ờ n g lão nước chạy thành sông thấy hắn không biết càn thất giải thích tô ẩn giật mình trong đại điện gian lơ lửng một cái cự đại ngọc bài thượng diện khắc lấy đặc thù đường vân gợn sóng lưu chuyển phối hợp cả tòa t h á p cao tản mát ra rất mạnh cảm giác c á t bách đem n g ư ờ i đưa tin ngọc phù phóng ở phía trên sau đó đưa vào nội dung sẽ đem tin tức truyền lại đến muốn truyền lại địa phương cũng có thể rất nhanh thu được đối phương đáp lại trung nhiên nhân mỉm cười giải thích tô ẩn gật đầu đem một miếng ngọc phù lấy đi ra chầm tư một lát tự truyền cho tiểu vũ a những người khác không đáng tin cậy tiểu vũ coi như nghe lời cho hắn đưa tin nhất không thể phù hợp hơn t i ự u nói hắn hiện tại rất an toàn cũng không bị thương thân ở càn nguyên thành chúng có rảnh mà nói có thể qua đến tìm kiếm viết hết tin tức nhẹ nhẹ một chút ông ngọc phu nhẹ minh một đạo quang mang dọc theo cực lớn ngọc bài hướng đáy tháp lưu chuyển tựa như chiếu sáng sáu cạnh kính ngay sau đó hướng lên rất nhanh lan tràn thời gian nháy con mắt phát ra kịch liệt nổ vàng kích bắn đi thời gian nháy con mắt biến mất ở trước mắt chương hai trăm liên hệ ba thú đại điện phía trên treo phong linh trong lúc nhất thời đồng loạt minh hưởng tin tức truyền lại thành công trung n i ê n nhân mỉm cười trong mắt mang theo tự tin chỉ cần vẫn còn c à n nguyên đại lục t i u nhất định có thể thu được hiểm địa đâu thì như bích lạc hải ở chỗ sâu trong tô ẩn nói trung n i ê n nhân hiểm địa không gian tuy nhiên rất phức tạp nhưng chỉ cần không phải đến hiểm chỗ không phải vòi rồng xuất hiện thời điểm có lẽ đều có thể thu được không chỉ có như thế dù là linh n g u y ê n giới đều có thể liên lạc linh nguyên giới ân linh nguyên giới rộng lớn khôn cùng ngươi sẽ không liền cho rằng tuyệt tuyên thành bên ngoài sẽ không có nhân tộc đi ả nha không ít c ư ờ n giả g vì ma luyện chính mình đều xa cách nhân loại thủ hộ phạm vi xâm nhập cự ma nội địa tùy thời tìm kiếm bảo vật cơ duyên trung nhiên nhân nói bọn hắn tầm đó lẫn nhau liên hệ dựa vào đúng là đưa tin tháp tô ẩn giật mình xem ra hay vẫn là xem thường thứ này uy lực liền tuyệt địa linh nguyên giới cũng có thể đưa tin không hổ là tập hợp vô số cao thủ xây dựng mà thành bảo bối công hiệu đều theo kịp đồng bộ vệ tinh rồi tựu là không biết ba thú chúng theo bích lạc hải đi ra chưa chỉ mong có thể nhận được tin tức linh n g u y ê n ở chỗ sâu trong a một tiếng kêu thảm không nguyên lão tổ bị sống sờ sờ đau tỉnh túi đầu nhìn một ngày đã khét l ẹ t một chân một cái cánh tay cùng với nửa bên mặt hốc mắt thấu h ồ n g bị phong ấn ở m ộ t châm trong không biết bao nhiêu năm vừa thoát khốn khôi phục thực lực chân chính tựu bị bắt chặt mấu chốt còn thừa nhận loại thống khổ này ngẫm lại đã cảm thấy tấm nhét thế nào xui xẻo như vậy đâu ta đặc sao là chân tiên đương thời đệ nhất nhân thế nào tại trong tay các n g ư ờ i cùng cái dê đợi làm thịt đồng dạng thê thảm nếu là có tiên khí đâu chỉ không sai trong nội tâm sinh ra một cỗ bi thương khôi phục tu vi chỉ lo trang bước đi chưa kịp tìm tiên khí luyện hóa phàm là thấp điều một điểm lại để cho khung lạc ma hoàng cho cái pháp bảo không nói toàn bộ luyện hóa chỉ cần có thể thi triển 50% v i phần t lực cũng không đến thụ này lăng đủ. c á c ngươi đến cùng muốn thế nào cố nén đau đớn cắn răng nhìn sang lúc này cực nhạc đại ma vương đang tại tiêu hóa ma nguyên quả khôi phục tu vi còn lại b a t h ú mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn qua thấy hắn thanh tỉnh hơn nữa có thể nói chuyện tất cả đều tràn đầy hưng phấn ta nói không sai à nước đốt một hồi đều có thể gọi bậy đừng nói người rồi chỉ cần hỏa diễm đầy đủ nhất định có thể thanh tỉnh con rùa đen một bộ trí giả bộ dáng mạng ca nói không sai lần sau giả bộ bất tỉnh lại nói lung t u n g là hơn đốt một hồi anh vũ liên tục gật đầu cảm giác lại học tập một chiêu khó trách nhân loại thường nói ra có một lão như có một bảo lão quy quả nhiên là tri thức bảo khố đối với nó dẫn dắt thật sự quá lớn ân con rùa đen gật đầu tiếp tục hỏi thăm a t ố t anh vũ lần nữa nhìn qua nói mau chủ nhân bị ngươi quan ở địa phương nào ngươi bắt ở hắn có phải hay không muốn ăn huyết nhục của hắn ta là nên nói muốn ăn hay vẫn là nên hỏi không muốn ăn không nguyên lão tổ hốc mắt hiện hồng lời nói thật lần lượt một c h ầ u lời nói dối cũng lần lượt một c h ầ u các ngươi đến cùng muốn cho ta thế nào muốn hay không miêu miêu miêu đến học n h o tê ơ đem ngươi cũng biết nói ra là được anh vũ khe nói là ta ta thật sự không biết chủ nhân của các ngươi cắn răng không nguyên lão tổ vội vàng lắc đầu các ngươi cũng nhìn thấy Ta vừa xuất quan hoàng thành cũng là lần đầu tiên tiến vào nào biết đâu rằng hắn có hay không bị t r ả o còn tiếp tục đốt ta thiêu thêm một hồi có thể nói thật anh vũ nháy con mắt chậm đã con rùa đen chậm chạp lắc đầu đã cắt đứt đối phương không thể đốt đi vì cái gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn nói là lời nói thật anh vũ nghi hoặc cái kia cũng không phải con rùa đen lắc đầu chỉ là cảm thấy càng đốt càng thơm ta đói bụng nếu không trước ăn vài miếng không nguyên l á o tổ t r ư ớ c mắt biến thành màu đen cái này nói người lời nói âm có chút quá mức ga đang tại phiên muộn chỉ thấy anh vũ c h ả y nước miếng nhìn qua khoan hay nói s á c thực rất thơm không nói còn không có chủ ý cẩn thận người đi qua tiên nhân quả nhiên không giống với thịt bắt đầu nướng càng hương so dao long thịt đều mỹ vị không ít người ăn động vật động vật tự nhiên cũng có thể ăn người nói sau đây là cự ma tuy nhiên cùng nhân loại lớn lên giống lại không phải cùng một cái giống an điểm có lẽ không có vấn đề à. gặp hai thú miệng tùy thời đều tới gần đưa hắn nướng chín đùi cánh tay xé lấy ăn hết không nguyên lão tổ lại nhịn không được đành phải kiên trì được rồi ta thừa nhận ta bắt được chủ nhân các ngươi hắn ở đâu ta tại cự ma nhất tộc có địa vị cực cao là các ngươi duy nhất t h ể đánh bạc một khi chết ở chỗ này đoán chừng chủ nhân của các ngươi cũng sống không được rồi không nguyên lão tổ cắn răng đã nói cái gì đều muốn bị đánh c ò n cũng bị ăn còn không bằng kiên cường một ít làm cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình nghe nói như thế ba thú quả nhiên chăn trở ngươi muốn như thế nào mới phóng chủ nhân cho ta chữa thương không thể đánh ta gặp đối phương kiên kỵ không nguyên láo tổ nhẹ nhàng thở ra vội hỏi ba thú nhìn nhau chính muốn nói chuyện anh vũ đột nhiên lắc lư một cái lấy ra một cái ngọc bài túi đầu nhìn thoáng qua gặp nó thần sắc không đúng con rùa đen con lửa cũng vây đến trước mặt chỉ nhìn thoáng qua tất cả đều con mắt tỏa ánh sáng làm sao vậy gặp một mực lo lắng b a t h ú đột nhiên vui vẻ ra mặt đang tại điều chỉnh cực nhạc đại ma vương hỏi không có việc gì lao quy lắc đầu nhìn về phía hơi nghiêng k h u n g nguyên lão tổ t h a n h âm lạnh như băng các ngươi thật sự bắt chủ nhân hơn nữa chỉ có thể dùng ngươi đi đổi không tệ k h u n g nguyên lão tổ gật đầu cho nên không thể lại đánh ta cũng không thể làm tổn thương ta một khi ta chết đi chủ nhân các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái kia tốt lao quy quay đầu nhìn về phía còn lại hai thú nên hỏi ta đây hỏi xong đánh chết ta được rồi anh vũ liên tục gật đầu ta tự nói ma tộc ra hỏa miệng đầy nói dối các ngươi còn không tin nói xong miệng hà khai lần nữa miệng đầy hỏa diễm phun tới không nguyên láo tổ ngây người chính phát n g ộ n g không biết xảy ra chuyện gì chỉ thấy con lửa chân đồng dạng rơi xuống giang g i á c giang g i á c toàn thân xương cốt bị dâm chia năm xẻ bảy máu tươi trong miệng không ngừng mà tuân ra đồng thời điên cuồng hét lên vì cái gì các ngươi chẳng lẽ không quản chủ nhân chết sống sao đây là thật muốn điên rồi nói thật bị đánh nói láo đồng dạng bị đánh còn bị đánh thảm hại hơn chuyện gì xảy ra các ngươi rốt cuộc là muốn cứu người đâu hay vẫn là muốn đem chủ nhân giết chết trong n g á y mắt có chút mê man rồi sớm biết như vậy thoát đi từ mộc tiên thoa về sau hội như vậy thê thảm bị nhốt đã bị k h ố n à? ít nhất không thống khổ a khúc khục ba vị chủ nhân lại đánh tựu i thật đã chết rồi gặp hỏa diễm lôi điện con l ừ a đề không ngừng rơi xuống không nguyên l á o tổ làm làm chân tiên cũng không chịu nổi lập tức tắt thở cực nhạc đại ma vương đều có chút nhìn không được rồi vội hỏi hiện tại chủ nhân hạ lạc không rõ đưa hắn đánh chết chúng ta muốn đổi cũng không có át chủ bài rồi chủ nhân vừa truyền đến tin tức hắn không tại ma h o à n thành tại càn nguyên thành an toàn ba thú ngừng lại anh vũ cởi dịu d à n g đem ngọc bài đưa tới an toàn cực nhạc sửng sốt vội vàng tiếp nhận ngọc bài nhìn rõ ràng thượng diện nội dung đồng dạng n ư i lòng khẩu hơi nghi vấn nhìn qua đã ra ra không có việc gì vị này làm sao bây giờ không có trong tay ngươi sẽ không tại quá không nên lường gạt ngươi không bị đánh ai bị đánh đáng đ ờ i ý của ngươi đâu anh vũ nhìn qua dù sao hắn cũng không thể phản kháng không được trước mang theo đã thân phận không thấp không bằng lại để cho ra ra xử trí cực nhạc trầm tư thoáng một phát đạo ba thú gật đầu chúng cũng không có gì chủ ý lại để cho chủ nhân làm quyết định tốt nhất dọc theo cái phương hướng này một mực về phía trước có một tuyệt tuyên thành chỉ cần đi qua có thể ly khai linh lên liên giới tiến vào cản nguyên thành rồi cực nhạc cười nói tuy nhiên bị nhốt tám n g h n năm vốn lấy đến đây qua tại đây đối với nơi này địa hình hiểu rõ không ít t ố t con rùa đen lần nữa biến lớn đám đông đạt tại trên lưng hóa thành một đoàn tia chớp thẳng tắp về phía trước bay đi thời gian không dài một tòa rộng lớn thành thị xuất hiện tại ánh mắt vô số thần mặc khôi giáp binh sĩ n ạ o nghễ mà đứng chúng ta theo ma vực tới ta lại tu luyện ma công như vậy tùy tiện đi qua rất dễ dàng bị trở thành cự ma vệ công ngăn lại muốn bay qua con rùa đen cực nhạc nói cái này là nhân tộc yếu địa cao thủ nhiều như mây cứ như vậy đi lại là khuôn mặt xa lạ nhất định sẽ bị chảo vậy làm sao bây giờ cái này khung nguyên đã trở nên khét lẹn hơn nữa đột phá đã đến chân tiên cảnh cảnh giới dù là hư tiên đình phong cũng phát giác không đi ra cụ thể thân phận về phần ta ngụy giả bộ một chút bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra chính là muốn ủy khuất ba vị chủ nhân tiếp tục giả vờ thành bình thường động vật trước lừa dối đi qua hơn nữa cực nhạc nói không sao ba thu cũng không thèm để ý thương nghị trước con rùa đen lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng cực nhạc biến thành một người tuổi còn trẻ thiếu niên lang tuy nhiên thương thế còn không có khỏi hẳn dù sao tu vi tại đâu đó bày biện đường đường hư tiên đỉnh phong cường giả lại để cho người nhìn không ra hay vẫn là rất dễ dàng đã làm xong ngụy trang hai người ba thú đi nhanh hướng tuyệt huyên thành đi tới dầm dầm đưa tin trong tháp phong linh thanh âm lần nữa đại t á c tô ẩn vội vàng nhìn lại quả nhiên thấy ngọc bài đã có tin tức chúng ta bây giờ t i u đi tìm ngươi gặp tin tức truyền quay lại tô ẩn nhẹ nhàng thở ra xem ra cái này ba cái ra hỏa đã ly khai hiểm địa rồi về phần lúc nào có thể đi vào cũng không nóng này rồi chỉ cần đi vào càn nguyên thành dựa vào chủ nhân cùng thú sùng liên hệ đi tìm đến có lẽ không khó có liên lạc cảm tạ linh nhi cô nương cảm tạ vị tiền bối này tô ẩn ôm quyền công tử nói quá lời chúng ta đưa tin tháp chính là vì nhân tộc phục vụ linh nhi trưởng lão tự mình tới tự nhiên không dám lãnh đạo trung n i ê n nhân liên tục gật đầu đưa tin chấm dứt tô ẩn cũng không có việc gì đi theo mọi người sau l ư n g bay ra nhìn về phía bên người nữ hải hiện đang làm cái gì t a thành bên ngoài có một bộ sân nhỏ thập phần yên tĩnh không bằng chúng ta đi qua tu luyện mau chóng tăng lên tu vi nói sau ngươi cũng tốt chờ ngươi thú sùng tới cổ linh nhi mỉm cười quan g minh chính đại xuất hiện tại đưa tin tháp chắc hẳn nàng tại càn nguyên thành tin tức đồng dạng truyền lại đến cự ma nhất tộc rồi cũng nên tìm một chỗ yên tĩnh ôm cây、okay、đợi thỏ rồi tô ẩn gật đầu hiện tại t i ê u tính toán muốn hiền thánh cũng tìm không thấy phương hướng hay vẫn là hiểu rõ thêm thoáng một phát càn nguyên thành rồi nói sau mấy người đồng loạt hướng thành bên ngoài bay đi vừa vừa rời đi đưa tin thắp không lâu kiến trúc gâm mũ chỗ quả nhiên toát ra nguyên một đám bóng người đem tin tức lặng lẽ truyền lại đi ra ngoài linh biên giới ma hoàng thành cha được ba thú lai lịch sao không lạc ma hoàng nhìn về phía trước mặt thống lĩnh không có thống lĩnh lắc đầu nói bất quá càn nguyên thành bên kia mật thám vừa truyền đến tin tức cổ linh nhi xuất hiện ở ngoài thành c h ô ở của nàng bên người không có cao thủ cũng không có ám ảnh người thủ hộ người muốn nói cái gì nói t h ẳ n g đi không lạc ma hoàng bàn tay lớn b a i xuống thống linh nói chúng ta tìm hiểu cổ linh nhi tin tức sự tình khẳng định không thể gạt được nhân tộc biết rõ nàng là mục tiêu của chúng ta lại tùy ý ly khai tuyệt liên thành hơn nữa một mình ở lại ta sợ là nhân tộc âm mưu không phải âm mưu mà là trần c h ủ i dương mưu không lạc ma hoàng khe nói cùng cổ vân thu giao thủ nhiều năm thằng này nghĩ cách ta vẫn có thể đoán được biết rõ chúng ta đối với cổ linh nhi tình thế bắt buộc cố ý làm cho nàng mạo hiểm đây là ý định đem chúng ta ở lại cản nguyên thành mật thám toàn bộ câu đi ra vậy làm sao bây giờ thống lĩnh nhớ mày lại để cho hắn câu thông chi thoáng một phát chúng ta mật thám sở hữu che giấu cao thủ toàn bộ đ ậ u dù là trả giá lại đại một cái giá lớn cũng muốn đem hắn bắt lấy hơn nữa nhất định phải bắt sống không lạc ma hoàng nói cái này thống lĩnh dừng lại thuộc hạ không giải căn cứ cái kia ba thú lời nói cái này cổ linh nhi vô cùng có khả năng là chủ nhân của bọn nó một khi chúng ta toàn lực đi bắt có thể hay không triệt để chọc giận đối phương cuối cùng nhất không cách nào điều giải hiện tại loại này cục diện có thể có biện pháp điều giải không lạc ma hoàng nhìn qua thống lĩnh nói không ra lời đều muốn không nguyên láo tổ bắt lại làm cho toàn bộ ma hoàng thành biến thành như vậy có thể nói toàn bộ cự ma nhất tộc đã cùng cái này ba thú không chết không nứt rồi có thể đối phương liền chân tiên đều có thể một chân đánh chính là không cách nào hoàn thủ bọn hắn thật là đối thủ chúng là cường đại vô cùng nhưng cũng không phải không thể chống cự không nói m ặ t khác thật muốn kích thương k h ô n g nguyên lão tổ sau không có bị thương vì sao phải đào tẩu thống lĩnh sửng sốt không lưu cái kia một cọp lông ta còn muốn không đến điểm ấy không lạc ma hoàng nói ta dùng sở hữu thủ đoạn đều làm cho không xấu thậm chí h ố n lượn đều rất khó làm đến cường đại quá không hợp thói thừng rồi đừng nói chân t i ê n rồi coi như là lợi hại hơn kim tiên đều chưa hẳn có thể hiểu rõ người chẳng lẽ cảm thấy đầu kia con lửa đặt tới kim tiên cảnh giới càn nguyên đại lục sẽ có cường giả loại này tồn tại không có khả năng thống lĩnh lắc đầu nếu là có loại này cấp tu sĩ khác sớm đã đem thiên hạ nhất thống rồi đã không phải cái kia chính là cố ý lưu lại con l ư a n bao giả vờ giả vịt bản tôn khẳng định bị ta kích thương rồi cho nên mới có thể hốt hoảng bỏ chạy không lạc ma hoàng đem chính mình suy đoán nói ra bởi vậy chúng cũng không có đáng sợ như vậy huống chi t i ê u tính toán thực đã vượt qua trần tiên thành tựu i kim tiên thì như thế nào cự ma nhất tộc cát chủ bài là cái gì ngươi cũng biết cùng lắm thì cá chết lưới rách bất quá hiện tại còn chưa tới thời điểm trước khi sự tình ngươi cũng thấy đấy đã ba thú đối với cổ linh nhi coi trọng hoàn toàn có thể lợi dụng điểm ấy nếu là chúng ta có thể đuổi tại chúng phía trước đem hắn bắt lấy có phải hay không c n g có thể đem hắn điều khiển cho chúng ta sử dụng đúng vậy thống l ĩ n h con mắt tỏa ánh sáng cái này ba thú vì cổ linh nhi không tiếc đại náo hoàng thành hao phí không biết bao nhiêu bắt đi khung nguyên l á o tổ đủ thấy trung tâm bọn hắn sớm bắt lấy linh nhi mà nói còn lại t i ể u đơn giản không chế chúng đối kháng nhân tộc ai có thể ngăn cản tốt rồi đi chấp hành à, chỉ cần thành công nhân loại diệt vong ngay tại khoảng cách mật thám các loại muốn hay không đều không trọng yếu thấy hắn lý giải k h u n g lạc ma hoàng nói là thống l ĩ n h liền vội vàng gật đầu hắn có thể nghĩ đến đối phương đều sớm nghĩ đến hơn nữa xử lý gần như hoàn mỹ không hổ là ma hoàng trí tuệ thâm bất khả chắc một phen đi về phía trước một cái không lớn sân nhỏ xuất hiện tại ánh mắt cung ẩn tiên cư có chút tương tự trong sân đủ loại hoa đảo lộ ra thập phần ưu tĩnh ta chém giết c ử ma tương đối nhiều một khi s á t lục c h i tâm không cách nào khu trừ sẽ tới nơi này điều chỉnh chính mình lại để cho tâm cảnh của mình trở nên không linh rơi trong sân gian cổ linh nhi ánh mắt trở nên ôn nhu không ít cười giải thích từ nhỏ tại linh nguyên giới lớn lên cả ngày cùng cự ma đối kháng nàng tuy nhiên thoạt nhìn cả người lẫn vật không thương trên thực tế ở sâu trong nội tâm s á t lục chi khí cực kỳ nồng đậm không như vậy cũng không có khả năng sông hạ hiển hách tuy danh lập vô số người cả đời cũng khó khăn dùng với tới công h â n nguyên nhân chính là như thế trong cơ thể s á t lục chi khí cần hóa giải mà ở linh nguyên giới khẳng định không được trưởng lão điện cũng rất khó hoàn thành cái tiểu viện này là nàng mười lúc ba tuổi dùng chính mình tiền kiếm được mua sắm rời xa huyên áo yên t ĩ n h lạnh nhạt thời gian dài ở lại hội làm cho lòng người trong tự nhiên mà vậy sinh ra một loại không linh tại đây hoàn toàn chính xác không tệ nếu như có thể loại một ít mạch lúa nước tiêu tốt hơn tô ẩn gật đầu ách thế thì không cần thấy hắn vẻ mặt thành thật cổ linh nhi vội vàng lắc đầu không tại vấn đề này bên trên dây dưa một chỉ chung quanh gian phòng nơi này có rất nhiều không phòng các ngươi muốn ở cái nào tùy tiện t u y ể n a càn thất bọn người liên tục gật đầu cũng tuyển một cái tại nơi hẻo lánh địa phương tô ẩn ở đi vào không thể không nói càng nguyên thành linh khí so về đại d u y ễ n hoàng thành càng thêm tinh thuần cùng nồng đậm người bình thường ở chỗ này tu luyện cũng có thể rất nhanh tiến bộ có cơ hội t r ù n g kích rất cao cảnh giới đương nhiên cũng là có hạn chế muốn đột phá tông sư hoặc là truyền thừa như trước cần muốn đi vào tông môn hoặc là liên minh tán tu muốn hoàn thành ngoại trừ tuyệt địa đồng dạng không có rất tốt biện pháp kỳ thật siêu hạng linh khí là có thể dùng để giao dịch tán tu là có thể dùng đặc thù bảo vật đổi lấy càn nguyên thành cường giả tâm đó lưu thông đúng là cái này biết rõ ý nghĩ của hắn phong cấm thạch giải thích nói ý của ngươi là dùng linh khí đương tiền tô ẩn kỳ quái đúng vậy à ngân lượng hoàng kim tuy nhiên giá trị xa xỉ nhưng tu vi đạt tới cảnh giới nhất định bất quá một đống con số mà thôi đã hoàn toàn không có lực hấp dẫn rồi siêu hạng linh mạch linh khí cũng đã thành tối đa nhu cầu bình thường dùng vĩnh hằng nhất trọng cương giả vận chuyển một vòng thiên cần siêu hạng linh khí làm một đạo tương đương với bạc bên trong một lượng một đầu nguyên vẹn siêu hạng linh mạch không sai biệt lắm có trăm vạn đạo chi nhiều ba phong cấm thạch nói nha tô ẩn hiểu được lần trước theo càn thất trờ trong tay người lấy được không sai biệt lắm có bốn mươi vạn đạo vô luận như thế nào xem đều được cho một số lớn tài phú rồi tô ẩn trụ tiến cổ linh nhi trụ sở con rùa đen các thú cũng gặp phải đang tại kiểm tra tiết uy tướng quân chương hai trăm lẻ một cự ma tộc đám mật thám tuần tra đội quân doanh tiết uy tướng quân đang muốn thay quân nghỉ ngơi chỉ thấy một cái thuộc hạ vội vã đi vào trước mặt đúng là mình đắc lực phó tướng trương lạc cửa thành bên cạnh đến rồi một cái kỳ quái tổ hợp không có biện pháp định đoạt muốn mời tướng quân quyết đoán trương lạc đạo kỳ quái t i ế t uy nghi hoặc hàng năm tiến vào linh n g uyên lưu lạc tu luyện giả không biết bao nhiêu từ bên trong trở lại cũng không biết bao nhiêu mà đếm bởi vậy mỗi ngày đều có không ít người ra ra vào vào còn chưa bao giờ thấy qua vị này như thế biểu lộ trương lạc nói là cái thiếu niên đại khái mười sáu mười bảy tuổi bộ dạng cưới một đầu con lửa còn mang theo một cái con rùa đen cùng anh vũ đoán chừng là nhà ai đệ tử tiến linh n g uyên thí luyện con rùa đen anh vũ các loại tắc thì là bảo vệ hắn t h ú sùng a thiết u y đạo linh n g uyên bởi vì đặc thù không ít gia tộc đệ tử vì ma luyện bản thân cũng sẽ mạo hiểm tiến vào đương nhiên ma luyện không phải toi mạng tự nhiên muốn làm tốt phòng hộ biện pháp mới đầu ta cũng thì cho là như vậy nhưng con r ù a đen anh vũ các loại không có một điểm yêu nguyên xem đã dạy chưa chút nào thực lực mấu chốt nhất chính là còn mang theo một cái toàn thân mùi thị than t c ố c người không biết sống hay chết bị đốt đen kịt cảm giác như là khoai lang nướng nhưng còn có tim đập hô hấp c h ư n l ạ c đạo qua đi xem nháy con mắt thiết uy cũng có chút phát ngộng thủ quan nhiều năm như vậy loại tổ hợp này lần đầu tiên nghe nói đi vào trước mặt quả nhiên thấy một thiếu niên cười ha hả mang theo ba đầu động vật thêm một cái đằng t r ư ớ c tràn đầy đen k ị hình người vật phẩm cái này là hộ vệ của ta bị cự ma đánh lén đốt thành như vậy ta sốt ruột ly khai tự làm muốn trở lại càn nguyên thành tìm danh y hỗ trợ trị liệu cực nhạc vẻ mặt mỉm cười giải thích đã ngụy trang tự nhiên tìm xong rồi lấy cớ kể cả thân phận các loại làm như đã từng tung hoành thế giới đại ma vương tu vi thấp thời điểm không ít bị cao thủ vây giết mỗi lần đều có thể biến nguy thành an dựa vào đúng là loại này mặt không đỏ tim không nhảy nói dối bổn sự thương thế không nhẹ như vậy đi vừa vặn ta hiểu sơ y thuật có thể hỗ trợ nhìn xem đi vào trước mặt tiết uy ngón tay khoác lên khung nguyên l á o tổ mạch đập bên trên chân mày hơi nhữ lại vị này đích thật là bị hỏa thiêu thương hơn nữa rất nặng dựa theo tình huống bình thường có lẽ suy yếu đến cực điểm tùy thời đều sẽ chết nhưng chẳng biết tại sao mạch đập n ả y lên thập phần hữu lực thậm chí so với h ắ n cái này vĩnh hằng tam trọng cường giả đều cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần có thể xuất hiện loại tình huống này nói rõ vị này than c ố c người không có thương trước khi cường đại dị thường so về chư vị điện chủ đều không chút nào n h ư ợ n g nhân tộc có được loại thực lực này từng cái đều thanh danh văng r ồ i không sai biệt lắm đều biết không có cùng vị này ăn khớp đó à. chẳng lẽ là ma tộc cao thủ muốn trà trộn vào đến ánh mắt ngưng trọng nhìn kỹ lại đ ồ ngân tử rụt không khỏi n g lại. co Là ngân đồng tàm ti tàm, bệnh quần、áo. Ngân đồng áo. sinh hoạt tại thập đại hiểm địa yêu thú sau khi thành niên thực lực có thể so với vĩnh hằng cảnh cường giả nhà ti cứng cõi vô cùng là phòng ngự pháp bảo ở bên trong đỉnh phong nhất tồn tại dùng cái này bệnh quần áo thấp nhất đều đạt đến viên mãn linh khí cấp bậc số lượng chi rất thưa thớt toàn bộ đại lục cũng sẽ không vượt qua ba kiện trong đó có một cái ngay tại cổ vân thu điện chủ mặc trên người giờ phút này tại một cái hộ vệ trên người thấy được giống nhau hơn nữa bị đốt thành như vậy không nói mà khác đơn nói đốt hắn hỏa diễm đặt đến cái gì cấp bậc mới có thể làm được điểm ấy nhẹ véo nhẹ thoáng một phát than cốc người làn ra bà ảnh một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn mà đến d ũ n g m á n h vào đan điển lại để cho hắn nhịn không được đeo rên một tiếng con mắt lập tức hít mắt có ngốc cũng minh bạch một chuyến này không phải cổ quái mà là không đơn giản rồi đem khiếp sợ ngăn chặn t i ế t uy tướng quân cũng không biểu hiện ra ngoài ngược lại mỉm cười không biết vị bằng hữu kia s ư n g hô như thế nào là càn nguyên thành nhà ai công tử tiểu tộc nhà nghèo mà thôi không đáng giá nhắc tới cực nhạc ô ũ n quyền đối phương sinh ra hoài nghi hắn đã nhìn ra nhưng cũng hết cách rồi không nguyên l á o tổ không phải vật phẩm không cách nào bỏ vào chữ vật giới chỉ vốn ngụy trang vô cùng tốt như thế nào đều không thể tưởng được vị này phụ trách thủ quan tướng quân còn hiểu y thuật con tiên cường giả, chủ động nguy chủ r a ra n khẳng định nhìn không ra cái gì, nhưng giờ phút này trọng thương hôn g gì, giờ phút cái tự mê, đ ộ n g hộ t h không cách che ể lực lượng, lấp, nào đen ố i hiện. phương phát khẳng định có chỗ phát hiện. Thật sự không nhạc được, xông vào đảo tẩu. Cực nhạc lặng truyền Con đảo đ có Cực tẩu. sự vào lẽ rùa âm. anh vũ đồng thời gật đầu nếu là thật sự ngăn trở cũng chỉ có thể xông vào rồi có thể theo ma hoàng thành đào tẩu tuyệt tuyên thành có lẽ đồng dạng vấn đề không lớn bằng h ư u không muốn nói cũng không sao càn nguyên minh bác sĩ giỏi nhất cũng không tại càn nguyên thành mà là tại nơi này tuyệt tuyên thành ta có thể mang bọn ngươi đi xem bằng không thì chỉ hoãn nữa xuống dưới sợ là không kiên trì nổi rồi tiết uy trong mắt hoài nghi càng đậm cũng không bốc trần mà là để phân phó một tiếng chương lạc mang vị tiểu huynh đệ này cùng hắn thú sủng đi vào trong thành tiểu viện nghỉ ngơi ta cái này thỉnh y sư tới không cần phiền thoái như vậy chỉ cần tướng quân thả ta đi qua thương thế của hắn tự nhiên có người có thể trị cực nhạc vội hỏi không k h á c h khí tiết uy bàn tay lớn bay xuống vô số binh sĩ tập trung tới đem hai người ba thú bao quanh vây quanh ở trung tâm cực nhạc con mắt n h o lại đang muốn lao ra một thanh â m vang lên tiết uy ngươi đi xuống trước đi ngay sau đó một cái lao giả rơi vào trước mặt cổ vân thu tiết uy phát giác được không đúng tựu i lập tức lại để cho người đưa tin rồi trưởng lão điện cách cách nơi này bất quá hơn mười dặm lộ trình mà thôi thời gian nháy con mắt tựu i đi tới trước mặt cổ điện chủ tự mình ra tay t i ế t uy không nói thêm lời mang theo rất nhiều b ì n h sĩ quay người lý khai thấy chung quanh không có người cổ vân thu nhẹ nhẹ một chút bốn phía phong cấm bị kích hoạt đem phương viên trăm mét phạm vi bao phủ ở bên trong ngoại nhân nhìn không thấy cũng nghe không đến vị bằng h ư u kia tuy nhiên thực lực của ngươi không tầm thường nhưng xông vào tuyệt tuyên thành mà nói cũng không dễ dàng như vậy đã che giấu đến vậy khẳng định không có địch ý không bằng hảo hảo tâm sự gặp vị này cũng không vạch mặt phẩm cực nhạc cũng không d i u d i ế m chúng ta thực sự không có ác ý chỉ là muốn ly khai linh lên liên giới cái này đơn giản cái này là của ta lệnh bài chỉ cần cầm không có người hội ngăn trở cổ vân thu cổ tay k h ẽ đảo một cái lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay chỉ là của ta có chút nghi vấn không biết vị bằng hữu kia có thể hay không giúp ta giải đáp chỉ cần chi tiết bẩm báo cái này miếng lệnh bài tự cho ngươi thì như thế nào thỉnh giảng nửa canh giờ trước ma hoàng thành phát sinh náo động vừa mới đột phá khung nguyên lao tổ bị người bắt đi không biết bằng hữu có biết không tỉnh cổ vân thu nói ta chính là đến đây thí luyện tiểu nhân vật nào biết đâu r ằ n g loại này đại sự cực nhạc lắc đầu không biết cũng không sao có thể ở ma hoàng thành đại náo khẳng định cùng cự ma nhất tộc cũng không hòa thuận chỉ cần đối phương đáp ứng ta nhân tộc nguyện ý tới giao hảo thậm chí mở rộng ra thuận tiện chi môn được rồi nói hơi nhiều rồi cái này miếng lệnh bài t i ể u đưa tặng cho bằng hữu cũng coi như ta và ngươi quen biết một hồi tình cảm Cổ vị â n lệnh bài đưa tới. Đà tạ. Cực nhạc ôm quyền tiếp nhận, không nói mang con Bọn hắn vừa đi, ám ảnh chậm hiện hiện, chàn đầy nghi hoặc nhìn qua, người nghi hắn là tại ma hoàng thành đại náo Thu tới. tạ. tiếp thêm theo thú, trầm tự tại khai. hoặc hoài qua, đem đưa Đà đi, đầy đại ôm ám ma lời, lửa ly là bài vội rãi vừa Cực các vã v kia siêu cấp cường ấ p c giả Vị kia cường giả, chiến ư ờ n g giả, c đấu trước khi đột nhiên b á n con lửa nói rõ khẳng định có con lửa mà vị này bên người cũng có một đầu cái kia bị đốt trọi ra hỏa tuy nhiên thương thế rất nặng nhưng thân thể rất mạnh có thể đủ ngăn cản thần trí của ta dò xét mấu chốt nhất chính là ta lặng lẽ dò xét thoáng một phát xương cốt của hắn dĩ nhiên có thể so với tiên khí có thể làm được điểm ấy đương thời ngoại trừ khung lạc ma hoàng cùng vị kia vừa đột phá khung nguyên lao tổ thật sự nghĩ không ra người thứ ba ánh mắt ngưng trọng cổ vân thu thản nhiên nói ý của ngươi vị này vừa mới đột phá thành chân tiên khung nguyên lao tổ không chỉ có bị bắt rồi còn bị đánh thành như vậy ám ảnh khoe miệng co lại có thể đem chân tiên cường giả bắt giữ tựu lại để cho người thật bất ngờ rồi trực tiếp đốt toàn thân phiêu hương cái này cũng quá độc các ca nói do cùng cự ma nhất tộc không chết không nước ta ta cũng chỉ là suy đoán dù sao một chuyến này xuất hiện quá kỳ quái cổ vân thu nói sinh sở làm cho đối phương không vui chỉ là dò xét thoáng một phát tựu lặng lẽ thu hồi thần thức cho nên cũng không thể một trăm phần trăm xác định suy đoán ám ảnh thân sắc mặt ngưng trọng nếu quả thật đối phương là hữu l à địch còn không có biết rõ ràng t i ê u tùy tiện lại để cho hắn tiến vào n h â n tộc nội địa có phải hay không quá nguy hiểm đối phương mạnh như thế người không có xông vào mà là chờ đợi dò xét nói rõ không có ác ý loại tình huống này chỉ có thể giao hảo mà không phải là trở mặt ta đưa tặng lệnh bài tự l à ý tứ này huống chi đối phương liền ma hoàn thành cũng có thể nhẹ nhõm ra vào hơn nữa đem chân tiên đều đánh thành tàn phế ngươi cảm thấy thật muốn xông vào chúng ta có thể phòng được Cổ vân thu thở dài nói cái này ám ảnh nói không ra lời suy đoán thật sự thật sự của bọn hắn không có biện pháp ngăn cản cùng hắn náo còn không bằng trước đó giao hảo có lẽ thật muốn xuất hiện cái gì mâu thuẫn đối phương cũng có thể cố kỵ phần ân tình này nếu không ta lặng lẽ theo ở phía sau xem hắn muốn làm mấy thứ gì đó cũng có thể sớm phòng bị không cần không chỉ có ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào đều không muốn cùng bởi vì một khi bị phát hiện duy nhất một điểm tín nhiệm cũng sẽ không có cổ vân thu lắc đầu hắn đã không có ác ý chúng ta không quáy dày là được đương nhiên lại để cho người lưu tâm một ít vẫn là có thể có tin tức gì không cũng muốn trước tiên báo cáo ám ảnh gật đầu không nói thêm lời chỉ cần đối phương tiến vào nhân tộc t i ê u tính toán không cần theo dõi muốn biết hướng đi cùng cử động cũng là rất dễ dàng ta vừa lại để cho cổ linh nhi đi càn nguyên thành vị này cũng muốn đi qua ngươi nói có thể hay không vị cao thủ này cùng linh nhi nhận thức hoặc là có quan hệ gì an tĩnh một lát cổ vân thu đột nhiên nói cự ma nhất tộc đối với cổ linh nhi hạ đạt bắt liều mạng lệnh rõ ràng cùng vị này có quan hệ hiện tại hắn lại không nên đi càn nguyên thành lại để cho hắn không nghi ngờ cũng khó khăn có khả năng nếu thật cùng linh nhi tiểu thư nhận thức tiêu thật tốt quá cự ma nhất tộc khẳng định nếu không dám làm càn ám ảnh hơi kích động chỉ mong cổ vân thu nhữ mày không biết nhớ ra cái gì đó nhìn về phía linh n g uyên ở chỗ sâu trong ánh mắt phức tạp cứ như vậy đi ra càn nguyên thành phong cấm bên ngoài tiểu vũ như trước có chút không dám tin tưởng còn tưởng rằng cần chiến đấu không nghĩ tới đơn giản như vậy lệnh b à i một lần hành động không có cái gì người ngăn trở rời đi rồi tuyệt uyên thành đã đi ra linh n g uyên về tới càn nguyên đại lục nhân tộc rõ ràng nhỏ yếu lại có thể đối kháng cự ma trên vạn năm mà không lùi bước một bước đích thực có chút b u ồ n sự cực nhạc nói thông qua cùng cổ vân thu nói chuyện với nhau hắn biết rõ đối phương nhất định là phát hiện cái gì mới như thế thái độ không biết thân phận không đi hỏi thăm thậm chí còn cho lệnh bài lại để cho hắn thông suốt phần này phách lực i ự u là cự ma nhất tộc không sở hữu mặc dù không biết vị lão giả này là ai nhưng cũng biết tại nhân tộc địa vị tất nhiên không thấp cái này là càng nguyên thành r a r a đã nói tại đây ba vị chủ nhân làm làm sùng vật có lẽ có thể cảm ứng được chỉ cần biết rằng phương vị chúng ta cũng có thể đi tìm lắc đầu không hề đa tưởng cực nhạc nói cứ việc hơn tám nghìn năm chưa đến đây nhưng có thể khẳng định cái này là càn nguyên đại lục trọng yếu nhất địa phương càn nguyên thành đại hắc gật gật đầu hai cái cái lỗ thai lớn truyền một hồi cực lớn con lửa đầu gật cảm ứng được rồi t i ự u tại cái hướng kia cách cách nơi này không tính quá xa anh vũ con rùa đen đồng thời gật đầu một người ba thu cộng thêm than cốc người thẳng tắp bay đi càn nguyên thành một cái t r ô n giấu tại dưới mặt đất gian phòng một đầu hẹp dài cái b à n đặt ở trong đại địa gian chung quanh xếp đặt mười tám cái ghế hô phía trước nhất trên mặt ghế một cái lao giả thân ảnh xuất hiện ngay sau đó bóng dáng lắc lư mười bảy cái ghế toàn bộ ngồi đầy tuy nhiên cùng nhân loại lớn lên giống như l ú c nhưng nhìn kỹ mà nói lm ờ ờ xem xét đã biết rõ chỉ là một đám hôn phách mười bảy cái hôn phách bộ dáng cùng thân phận tất cả đều tất cả không giống nhau có quạt lông khăn chít đầu văn sĩ Cũng có thân một ặ c cẳng có nấp phong trần thanh lầu ca cơ. Cái cần có đều có. chúng cái chuyện khôi phong thanh nhân, hải thanh Thống lĩnh, như giáp lại, niên. đi gọi gì gấp gấp gì. nấp quân lầu đều ẩn trần nữ đến, sĩ, Tóm lao tử, tử, ta tìm là đem m vậy người mặc lục la nữ tử cười dịu dàng nhìn qua giơ tay nhấc chân đều mang theo mị hoặc chi ý lục la thu hồi n g ư ờ i mị hoặc công pháp lao đại gấp gáp như vậy tìm chúng ta nhất định là muốn nói chuyện tránh sự một người mặc khôi giáp tráng hán k h ẽ nói đô tể ca ca còn vi lần trước ta vắng vẻ ngươi mã à oán hận đấy đó cũng là không có biện pháp sự tình ai bảo ngươi như vậy thô thô lỗ không hiểu được thương tiếc người ta nữ hải tử lục la nhẹ nhàng cười cười ánh mắt u hoán phối hợp một cái nhăn mày một nụ cười như là dây nhỏ không ngừng t r e o chọc người tiếng lòng nói ta thô lỗ như thế nào ngươi muốn đánh nhau phải không tại hạ thích nhất chiến đấu muốn hay không qua một hồi giao cái tay để cho ta thử xem người sâu cạn đô tể nói cầu con không được vừa vặn cũng làm cho ta biết một chút về ngươi giải ngắn lục la cười mà quyến rũ đã đủ rồi thấy hai người càng nói càng không hợp thói thường rất nhanh có thể đánh nhau lão giả bàn tay lớn b a i xuống đã cắt đứt lời của bọn hắn chư vị đều là ta ma tộc tiềm phục tại cản nguyên thành tinh anh bình thường tranh công lao hạ ngang chân ta đừng nói cái gì lần này đang mang trọng đại ai dám mở ám đem sự tình làm hư ta sẽ bẩm báo ma hoàng đem hắn hồn phách rút ra đặt ở t r ư ớ c hỏa bên trên nung khô 7749 n g à y thân thể luyện chế thành ngọn đèn là nghe hắn nói như vậy lục la cùng đồ tể chờ người thần sắc lập tức ngưng trọng lên nếu không dám nói nhảm t r ư ớ c hỏa cự ma nhất tộc tế tự dùng tế tự chi hỏa thuộc về lợi hại nhất trừng phạt một trong một khi cháy đau tận xương cốt hơn nữa không cách nào bài trừ chọn đ ờ i không được siêu sinh hư tiên đỉnh phong cửng giả đều không thể chống lại thật muốn ở phía trên nung khô b ố thiên không cần nghị cũng biết h ạ n phải chết không thể nghi ngờ đây là bệ hạ vừa tin tức truyền đến cùng với mệnh lệnh thấy mọi người không tại nói nhảm láo giả lần nữa bàn tay lớn bay xuống một đạo tin tức lập tức hóa thành m ộ ư ơ i bảy đạo quan điểm phân tán lấy bay vào hư ảnh m i tâm xem hết tin tức bên trên nội dung m ộ ư ơ i bảy đạo hư ảnh đồng thời chấn động tràn đầy không thể tin được không nguyên lao tổ đột phá chân tiên đều bị người bắt đại náo hoàn thành dùng hết mọi thủ đoạn ngăn không được cũng thì thôi rõ ràng phá hủy nửa cái hoàn thành đến cùng người nào lợi hại như vậy tin tức bên trên cũng không nói tỉ mỉ là ai nhưng cũng không phải cổ vân thu bọn người bọn hắn thực lực khẳng định làm không được 17 đạo hư ảnh lại không có trước khi chơi đùa nguyên một đám miệng hà khai nói không ra lời có thể lẫn vào nhân tộc nội địa ngụy trang cổ vân thu bọn người điều tra không xuất ra không có chỗ nào mà không phải là ma tộc tinh anh thậm chí có những người này chỉ phải đi về có thể trực tiếp phong vương sống nhiều năm như vậy cái dạng gì cường giả chưa thấy qua nhưng thoáng một phát làm ra lớn như vậy động tĩnh như trước nằm mơ cũng không dám tưởng tượng phá vỡ lịch sử rồi lời nói thêm càng thừa thãi ta đừng nói rồi dựa theo mệnh lệnh bên trên yêu cầu trong thời gian ngắn nhất bắt lấy cổ linh nhi không tiếc bất cứ giá nào thậm chí bạo lộ thậm chí có thể sẽ hy sinh hơn phân nửa do đó lại vô pháp trở về linh uyên các vị có lẽ không có vấn đề à. gặp mọi người đã minh bạch chuyện cần làm lão giả ánh mắt lóe lên không có vấn đề mọi người đồng thời thần sắc mặt ngưng trọng đi làm mật thám kỳ thật đã sớm đã làm xong chịu chết chuẩn bị nếu như dùng tánh mạng của bọn hắn có thể đổi về ma tộc thắng lợi bọn hắn tuyệt đối muôn lần chết không chối từ vậy là tốt rồi cổ linh nhi ta đã dò xét rồi tự ở ngoài thành chính mình hoa đào tiểu trúc ở lại đã động thủ muốn làm được không sơ hở tí nào tranh thủ một lần có thể thành công bằng không thì tự là hy sinh vô ích ánh mắt lóe lên lao nhân đạo hết thể nghe theo thống lĩnh ngăn bài mọi người ôm quyền ân lão giả lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói cổ linh nhi sở dĩ xuất hiện tại đây hơn nữa ly khai trưởng lão điện che chở không cần đoán cũng biết nhân tộc tất nhiên là biết được mục đích của chúng ta muốn đem chúng ta câu đi ra bậy hạ có ý tứ là lại để cho chúng ta tương kê tự kế đã đối phương không có phái người thủ hộ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn bắt lấy sau đó nhanh chóng thoát đi một khi thành công sau khi trở về lập tức phong vương bất hạnh vẫn lạc trong tộc bất kể là ai chỉ cần tu vi đã tới t trực tiếp phong vương hơn nữa còn là thừa kế vong thế muôn lần chết không chối từ mọi người hô hấp lập tức dồn dập lên ma tộc chú ý huyết thống cùng thân phận một khi bị phong vương huyết mạch sẽ lập tức biến thành chính thống đến lúc đó thật sự xem như một bước lên mây rồi tốt rồi hiện tại ta đến an bài nhiệm vụ cùng cổ linh nhi cùng một chỗ là c ă n thất nguyên hải triệu tấn lật dương bốn người bốn ọ n hắn vi tất cả châu đỉnh tiêm thiên tài, tu vi tuy nhiên không tính rất cao, nhưng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn không ít. Mặt lạnh, văn sĩ, thợ tiểu hoa, áo bào trắng, các người châu thủ thợ hoa, vì vi vệ tất tiêm tài, tu tuy rất ít. Mặt tiểu cả cao, các bảo người, bào áo bốn biệt sĩ, cái hư ảnh đồng thời đứng dậy không người ôm quyền làm như mật thám bọn hắn dùng đều không phải là của mình danh tự mà là danh hiệu thậm chí hư ảnh bộ dáng cũng đều là biến ảo xem ra giống như là chân nhân kỳ thật bất luận kẻ nào đều không đáng bản tôn đến cùng loại nào bộ dáng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể ở chỗ này ẩn nút xuống đến bây giờ đều không có bị phát hiện ngoại trừ bốn người này còn có một vị thiếu niên không biết từ đâu mà đến chúng ta trong tư liệu không có bất quá tuổi còn trẻ t i ể u có được hư tiên nhị trọng tu vi không cần nghĩ thiên tư không tệ như vậy đi thẳng cho đồ tể đi đối phó lao giả nói yên tâm đô tể ánh mắt lóe lên nếp miệng cười cười quản hắn khỉ gió thiên phú như thế nào hư tiên nhị trọng mà thôi ta một đao có thể đem đầu đánh xuống đến t i ể u cái này mấy người xử lý không khó lục la chiếu ảnh lưu thủy phụ trách bắt cổ linh nhi thiết câu mộc hỏa phụ trách chung quanh tình báo tiêu thổ đoạn ngấn phụ trách không gian truyền thống tà trung tâm chiếu ứng mọi người tranh thủ mười lăm cái hô hấp nội chấm dứt chiến đấu mặt khác hàn giang băng tuyết sách lăng không muốn tham dự lặng lẽ ở nút một khi chúng ta thất bại thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng thời điểm lần nữa đánh lén chỉ có thể thành công không cho phép thất bại rất nhanh đem tất cả mọi người an bài một lần lão giả bàn tay lớn bài xuống chuẩn bị lên đường đi một phút đồng hồ về sau tại hoa đ ả o tiểu trúc bên ngoài tập hợp riêng phần mình che giấu tốt thân hình chờ đợi mệnh lệnh rất nhiều hư ảnh đồng thời gật đầu sau một khắc đồng loạt biến mất tại nguyên chỗ chương hai trăm linh hai người gác cổng tần đại gia hoa đào tiểu trúc rộng lớn trong phòng khách cổ linh nhi ánh mắt ngưng trọng đem chuẩn bị đồ tốt từng kiện từng kiện đặt ở đặc biệt vị trí cẩn thận bố trí la bàn trâm do xét cự ma xuất hiện vị trí hư kiếm trần văn tiến hành công kích mê huyễn trần văn phụ trách n h u loạn thần thức quanh năm cùng cự ma đối chiến nàng mặc dù tuổi trẻ bảo vật nhưng lại không ít so về hư tiên cựu trọng đều muốn giàu có đã qua không biết bao lâu lúc này mới dôi lưng một cái n ổ ra một ngụm trọc khí đáng tiếc thực lực hay vẫn là yếu đi chút ít bằng không thì để cho bọn họ tới một cái chết một người ngoài miệng nói không quan tâm trên thực tế biết rõ lần này mặt lâm sẽ là cự ma nhất tộc trận bão hơi không cẩn thận tiếp theo vẫn lạc cho nên vừa về tới sân nhỏ chẳng quan tâm cho tô ẩn bọn người giới thiệu lập tức trở về phòng chuẩn bị nhất là cái này p h ò n g khách cơ hồ lấy hết nàng sở hữu của cải có thể sử dụng bên trên đều đem ra hết chỉ cần có người dám đánh lén tất nhiên sẽ gặp đến là cường liệt nhất phản kích linh nhi cô nương có cần hay không chúng ta hỗ trợ can thất nguyên h ả i bọn người đi đến cự ma nhất tộc không có khả năng từ bỏ ý đồ chúng ta hay vẫn là cùng một chỗ a lẫn nhau cũng có thể có chiêu ứng rất nhiều tin tức bọn hắn cũng không biết rõ tình hình nhưng làm như toàn bộ đại lục đỉnh tiêm thiên tài nhãn lực thật tốt tự nhiên nhìn ra chút ít không đúng cũng đoán được một sự tình bằng không thì sớm rời đi rồi không đến mức d à y che mặt ra theo đôi u đến tận đây cự ma một khi tiến công nhất định sẽ dùng hết tất cả lực lượng tại đây đã biến thành toàn bộ càn nguyên thành châu nguy hiểm nhất rồi thấy bọn họ đ o á n ra cổ linh nhi cũng không có d ầ u diếm ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức chúng ta nguy hiểm không tính là cái gì thực phải sợ chúng ta sớm đã đi không đến mức hiện tại tới càn thất cười khẽ mặc dù không biết ngươi vì sao ly khai tuyệt tuyên thành nhưng ta biết rõ khẳng định có nhiệm vụ chỉ cần vì nhân tộc ta nguyên hải đồng dạng sẽ không lui về phía sau nửa bước nguyên hải đạo chúng ta cũng là triệu tấn lật dương về phía trước ánh mắt kiên định làm là nhân tộc đỉnh cấp thiên tài cứ việc một mực thụ tông môn thủ hộ không có gặp được qua chính thức sinh tử nguy cơ có thể gặp được nguy hiểm đồng dạng có được đầy đủ nhiệt huyết thấy bọn họ cái này bước biểu lộ cổ linh nhi biết rõ khuyên can không được nở nụ cười vậy thì riêng phần mình chuẩn bị đi mặc kệ cự ma nhất tộc xuất hiện cái dạng gì cừng giả chỉ cần có thể kiên trì mười lăm cái hô hấp tả h ư u trưởng lao điện người Tất thể tới tộc tranh, thời chốt, thể một tụ thành một thửng. thế, thể nhất tộc một thất gật đấu, mấu nhiên viện. Nhân nội cạnh nhưng lần đứng chung ngưng Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể cùng ma nhất tộc đối kháng vào năm, một bước đều không Càn bọn người chạy khắc chỗ, mỗi mới đối lùi có cứu có có có cố có cự bước có bước. dây đều đều đầu. vào ma là một mực sinh hoạt tại ôn trong phòng bọn hắn cũng muốn chính thức chiến đấu lại để cho tất cả mọi người biết rõ ngày xưa thiên tài đã đã có được đầy đủ tu vi cùng lực lượng có thể chính thức khởi động một mảnh bầu trời không rồi đem riêng phần mình bảo vật đồng dạng bố trí tốt càn thất nhớ tới cái gì nói ta xem tô h ì n h tại gian phòng nghiên cứu cái gì cũng không biết rõ tình hình muốn hay không thông báo một tiếng trước không cần hắn chỉ có hư tiên nhị trọng không thể rút quá lớn bẹ buộn hơn nữa ta đã đem lão sư cho ngọc phủ đặt ở hắn trước cửa gặp được nguy hiểm sẽ tự động thủ hộ không cần lo lắng cổ linh nhi giải thích lão sư cho nàng làm như bảo vệ tánh mạng thủ đoạn ngọc phủ bị lặng lẽ đặt ở đối phương cửa ra vào cũng không phải có cảm giác gì mà là đã cứu tánh mạng của nàng lần này lại là nhiệm vụ của mình vô luận như thế nào cũng muốn bảo đảm đối phương an toàn gặp vị này không muốn thông chi càn thất không tại nhiều nói như vậy cũng tốt ta thiên phu không bằng hắn nhưng chém giết cự ma công hơn bên trên hắn nhất định không bằng ta theo đột phá đến đối với phong cấm lý giải bọn hắn tự biết không bằng thiếu niên này nhưng đối mặt cự ma cách giết địch nhân dựa vào là hay vẫn là huyết cùng dũng bọn hắn nhất định sẽ so đại d u y ễ n châu đi r a vị này làm được rất tốt nguyên h ả i bọn người đồng dạng gật đầu đã sớm nhẫn nhịn khẩu khí lần này nhất định phải chứng minh so với đối phương càng thêm có tâm huyết càng thêm dũng cảm linh linh linh mấy người chính đang nói chuyện trong phòng phong linh âm thanh vang lên cổ linh nhi tú mi hơi dương đến, đến rồi làm vi chỗ ở của mình đã sớm đã làm xong đủ loại bố trí chỉ cần có ma tộc cường giả bước vào nhất định phạm vi sẽ lập tức đụng vào cơ quan phát ra cảnh báo tay trắng non nà vung lên mọi người trước mặt lập tức xuất hiện một cái màn sáng hiện ra bên ngoài sân nhỏ mặt tràng cảnh đây là một loại đặc thù chiếu dọi phụ lục lặng lẽ giấu ở b ố n phía có thể đem bên ngoài tràng cảnh hoàn mỹ thu xuống truyền tống đến nơi đây cung tô ẩn kiếp trước giam khống đồng dạng thấy nàng chuẩn bị như thế đầy đủ hết càng thất bọn người con mắt t ỏ a ánh sáng đồng loạt nhìn sang hoa đào tiểu trúc tọa lạc tại một tòa yên tĩnh sân cốc sau lưng là sân mạch vách đá cho nên thật muốn có người tới chỉ có trước cửa một con đường có thể đi lúc này lố n lượn trên đường một cái mười mấy tuổi hài đồng đi nhanh mà đến đi theo phía sau một đầu con lửa một chỉ con rùa đèn cùng một cái anh vũ trên lưng lửa còn có một đốt hát hình người t h a n g tuổi mấy người đồng thời nhữ mày cổ linh nhi cũng đầy là không g i ả i chẳng lẽ cái này là cự ma nhất tộc m à t h á m không có lẽ lặng lẽ tới đánh len sao như thế nào như vậy quang minh chính đại còn kém trực tiếp gõ cửa mấu chốt nhất chính là một người đến là được rồi mang theo con lửa mang theo quy ta có thể nhẫn còn mang theo một cái tàn tật nhân sĩ làm cái gì có thể hay không lầm rồi không phải ma tộc cường giả mà chỉ là người đi đường bình thường càn thất nói cổ linh nhi lắc đầu ta bên ngoài bố trí thứ đồ vật chỉ cần tới gần ma nguyên sẽ lập tức báo cảnh sẽ không xuất hiện sai lầm vị này hài đồng tuy nhiên khí tức che giấu vô cùng tốt nhưng trong cơ thể tất nhiên có được ma khí bằng không thì phong linh sẽ không tiếng vang thì ra là thế càng thất thần sắc mặt ngưng trọng hẳn là ngụy trang thành người bình thường tới dò đường nếu không ta trước đi giết không cần như vậy chỉ biết đánh rắn động cỏ trước nhìn xem động tác của bọn hắn rồi nói sau cổ linh nhi đang muốn nói tiếp trong phòng phong linh lập tức tiếng vang rồn rập lên có loại c h ố n g trận tiến đến ảo giác sắc mặt chấm xuống cổ linh nhi trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm đến, đến rồi hơn nữa tu vi rất cao chuẩn bị cho tốt chiến đấu a càn thất bọn người không tại nói nhảm đồng dạng đem binh khí lấy ra nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng có thể tiềm phục tại càn nguyên thành mặc dù không biết thân phận nhưng thực lực khẳng định không thấp không cần n g h ĩ cũng biết là một hồi trận đánh ác liệt đồng loạt hướng màn sáng nhìn lại tốc ký chứng kiến cuối con đường nhỏ một cái thấp bé đống đất rất nhanh hướng bên này bay nhanh mà đến t ừ n g đạo tất phong thổi chúng cỏ dại nhánh cây loạn sáng ngời lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh là địa hình mạ công nguyên hải đồng tử co rút lại có tại đây tới gần đại sơn dưới mặt đất tất cả đều là đủ loại thạch đầu vị này có thể tháo chạy nhanh như vậy đối với địa hình ma công không chế dĩ nhiên đạt tới lô hỏa thuần thanh khó có thể tưởng tượng tu vi cao cường sợ là không kém hư tiên bắt trọng rồi trong bọn họ tu vi mạnh nhất c ủ a linh nhi cũng không quá đáng hư tiên thất trọng khoảng cách loại cảnh giới này vẫn còn có chút chênh lệch mạnh như thế người ngạnh sông mà nói dù là sớm chuẩn bị không ít có thể ngăn ở bao lâu cũng không có nửa phần nắm chắc xuất hiện cái thứ nhất tựu i đáng sợ như vậy đằng sau có thể hay không có lợi hại hơn hay sao trong nháy mắt gian phòng an tĩnh lại lại không có trước khi kích động tất cả mọi người mặt lộ vẻ ngưng trọng nhất là cản thất bọn người giờ mới hiểu được sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố cùng phức tạp cự ma nhất tộc đối với vị này cổ linh nhi sát tâm sợ đều vượt qua cổ vân thu điện chủ nếu không hiện tại t i ể u thông chi trưởng lão điện a trầm mặc một lát lật dương sen vào nói không được cổ linh nhi lắc đầu trong ánh mắt mang theo kiên định mục đích của ta t i ể u là đem dấu ở nhân tộc ma tộc cường giả toàn bộ dẫn xuất đến mới đến một vị t i ể u lại để cho trưởng lão điện ra tay mặt khác cự ma còn sao dám thò đầu ra thật muốn làm như vậy hết thẻ cố gắng đều nuốn uổng phí rồi đi a minh bạch mục đích của nàng càng thất hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra hào khí ngươi đã là ý nghĩ này chúng ta đây t i ể u cùng bọn họ chiến đấu hư tiên bắt trọng thì như thế nào thật muốn đem hết toàn lực ai sống ai chết còn không nhất định đấy ân mọi người đồng thời gật đầu chính muốn nói chuyện t i ể u chứng kiến màn sáng bên trên dọc theo đường tiến lên h ả i đồng cùng với con lửa các thú đồng dạng cảm ứng được rồi tràn đầy nghi hoặc quay đầu đó là cái gì bộ dáng bình thường con lửa một đôi mắt to c h ầ m c h ầ m vào cổ lên thổ bao mang theo nghi hoặc không biết thoạt nhìn rất thú vị bộ dạng anh vũ chớp động cánh ngốc núc ních đạo là rất thú vị nết miệng cười cười con lửa con lửa chân nâng lên đ ắ c một tiếng đối với thổ bao rơi xuống suy sụp c à cha một tiếng giòn vang ngay sau đó mọi người lập tức chứng kiến máu tươi theo thổ bao dỉ ra dưới mặt đất tựa hồ có cái gì run dày vài cái sau đó không có động tĩnh đây là bị đ á chết những thứ này là yêu thú có thể miệng phun tiếng người tự nhiên là yêu thú chỉ là thoáng một phát đá chết hư tiên bắt trọng cự ma cái gì thực lực c h ứ n g to mắt can thất bọn người hai mặt nhìn nhau vừa suy đoán ra vị này địa hình cự ma cừng giả ít nhất đạt tới hư tiên bắt trọng kết quả còn chưa tới đến sân nhỏ đã bị đi qua con lửa thoáng một phát đá chết thật hay giả ô ô ô. khiếp sợ còn không có chấm dứt không trung phong linh âm thanh lần nữa đ ạ i tác lại một cái phi hành bóng người cực tốc mà đến đồng dạng không tới trước mặt bên ngoài thân t i ể u thiêu đốt ra hỏa diễm đem bốn phía không khí đều đốt có chút vặt mẹo Tủ quyền xếp chặt, cổ h ặ t c linh nhi ý nghĩ t r ò n váng toàn thân l ạ n h như băng hư tiên c ử u trọng cự ma mới có thể thi triển kỹ năng hỏa diễm nhiệt độ cực cao viên mãn linh khi đều ngăn cản không nổi sẽ bị đơn giản hòa tan căn nguyên thành vậy mà ẩn nút cường giả như vậy con tưởng rằng tàng trong thành mật thám đều là tiểu lâu la không nghĩ tới toát ra cái bắt trọng không nói lại xuất hiện cái cựu trọng loại thực lực này tại cự ma nhất tộc cũng có thể phong vương rồi lại cam tâm tiềm ẩn nhân tộc làm thám tử khó trách cha không đi ra căn bản không có biện pháp cha a thông chi trường lão điện a cổ tay khe đảo ngọc phù xuất hiện mặc dù không muốn nói có thể hư tiên cựu trọng cường giả đều đi ra các nàng khẳng định không là đối thủ cùng hắn bị giết cựu thật sự chỉ có thể b ư ơ n g tha cho ngón tay chỉ tại trên ngọc bài đang định đưa vào tin tức chỉ thấy màn sáng bên trong anh vũ vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía bay tới cự ma đây là cái gì đồ chơi ở trước mặt ta chơi hỏa muốn chết cánh nhẹ n n h à gian run lên. Hô. Cực nóng vô cùng Hô, vô cực xí d ễ m m hỏa, bị thổi bị tắt g ọ n nến bình điểm Cũng đã chết. Gian phòng t h trầm mặc mọi người lạnh run đã qua không biết bao lâu càn thất khàn khàn thanh â m mới vang lên ta vừa rồi giống như chứng kiến một cái hư tiên cựu trọng cường giả bị cái này anh vũ một cánh trục chết ta cũng nhìn thấy không phải huyễn cảnh nhìn lẫn nhau mấy người tất cả đều trận tròn con mắt đến cùng xảy ra chuyện gì hư tiên bắt trọng c ử u trọng t i ê u tính toán tại càn nguyên thành cũng có thể quay ra thật lớn song gió kết quả tiện tay bị một đầu con lửa một con chim trục chết liền kêu thảm đều không có phát ra tới tận mắt thấy đều không thể tin được lần nữa hướng màn sáng nhìn lại lúc này anh vũ con lửa các thú cũng nhận ra không được bình thường những thứ này là cự ma nhìn xem nằm trên mặt đất đã không có hô hấp thi thể anh vũ nhìn về phía phía trước nhất hài đồng có thể là đến tìm ra ra phiền thoái hài đồng thần sắc mặt ngưng trọng đúng là cực nhạc đại ma vương bọn hắn cảm ứng được tô ẩn chỗ ở t i ể u chạy tới ai cũng không nghĩ tới còn chưa tới đến trước cửa t i ể u gặp hai người này ra ra ở, ở bên trong bọn hắn lại lặng yên không một tiếng động võ công đến không phải tìm phiền thoái làm gì trong n g a y mắt đại ma vương trong mắt tràn đầy cảnh giác vậy làm sao bây giờ đại h á c mang theo bồi dối nếu không chúng ta tìm xem xem nhìn chung quanh một chút còn có hay không nếu như mà có tất cả đều đã chết chờ một chốc một lát à, thật muốn đối với ra ra bất lợi khẳng định còn sẽ tiếp tục xuất hiện đánh trước chết nói sau bằng không thì khoái dày đến ra ra sẽ không tốt cực nhạc nói hắn là có tội chi thân chính cần biểu hiện tự nhiên không thể gây ra ra tức giận ừ không biết hắn tính toán trong nội tâm anh vũ con rùa đen con lửa đồng thời gật đầu bọn họ là đến tìm ra ra đem đối thoại nghe vào thai ở bên trong cổ linh nhi nhữ mày chẳng lẽ lao sư phái những người khác có thể có lớn như vậy cháu trai đối phương trong miệng ra ra ít nhất cũng vượt qua sáu bảy mươi tuổi a người cái này tòa p h ụ đệ còn có bằng t r ư ờ n g ấy tuổi người can thất nói tại đây ta bình thường rất ít đến là có một ít hộ vệ hạ nhân phụ trách quét dọn thu thập bất quá niên kỷ đều rất bé lớn nhất cũng tự chừng ba mươi tuổi cổ linh nhi nhữ mày muốn nói vượt qua sáu mươi chỉ có trông coi người gác cổng tần đại gia người gác cổng tần đại gia c a n thất ánh mắt lóe lên chẳng lẽ hắn là siêu cấp cao thủ cho nên cháu trai cùng sùng vật đều lợi hại như vậy có khả năng mọi người đồng thời gật đầu rất nhiều cao thủ đều có đặc thù yêu thích có chút ưa thích che giấu tu vi ẩn nấp thân phận sẽ không phải vị này cũng là như thế à kết quả bọn hắn lại không có nhìn ra trong n g á y mắt trong mắt mọi người đều lộ ra bội phục chi sắc người gác cổng tần đại gia lợi hại cách cách bọn họ không xa nhà p h ò n g chỗ bọn hắn trong miệng tần đại gia giờ phút này chính phơi nắng lấy mặt trời lớn hơn trọn vẹn l ớ p không chút nào biết bên ngoài nguy hiểm đã phát sinh cùng hoa đào tiểu trúc không xa lắm một gian phá trong phòng lão giả cùng rất nhiều cự ma mật thám lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa gặp mặt nguyên lai、like、ngươi là đồ tể ngươi là lục la nhìn trước mắt hai người thống lĩnh hơi kinh ngạc cái gọi là đồ tể vốn tưởng rằng là cái cao lớn thô cậy t r ắ n g hán kết quả là cái nũng nịu nữ tử mà lục la là cái tràn đầy dâu q u a i nón nam nhân khó trách có thể che giấu lại để cho người dò xét cha không được thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh thống lĩnh lúc nào đọc thủ lẫn nhau tầm đói nhận thức đồ tể nũng nịu thanh âm vang lên đừng có gấp ta vừa rồi phái tiêu thổ xí diễm đi qua lại để cho bọn hắn nhìn xem có hay không mai phục không có gì bất ngờ xảy ra lập tức sẽ chuyển đến tin tức thống lĩnh đạo hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ ẩn nấp thủ đoạn cao minh nhất không thể phù hợp hơn đô tề gật đầu lời còn chưa dứt chỉ thấy lao giả cổ tay k h ẽ đảo lòng bàn tay đột ngột xuất hiện hai cái ngọc bài đồng thời vỡ vụn ra đến thân thể chấn động linh hồn ngọc bài vỡ vụn t i ê u tỏ vẻ người đã bị chết lúc này mới đi bao lâu có mai phục lục la con mắt m h o lại b ậ y hạ rơi xuống liều mạng lệnh hôm nay vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn đều muốn thành công thống linh nói có thể trong thời gian ngắn giết chết tiêu thổ xí diễm hai vị nhân tộc cũng t i ể u cái kia mấy vị điện chủ mới có thể làm được ta đi qua đem bọn họ dẫn đi các ngươi sau đó tiến lên chết nhiều hơn nữa người cũng phải bắt cho được đối phương là mọi người gật đầu trong bọn họ tu vi cao nhất đúng là vị lao giả này hắn tự mình ra tay tiêu tính toán không đối phó được cổ vân thu bọn người dẫn đi khẳng định vẫn là có thể làm được cái này là linh hồn của ta ngọc phủ nếu như vỡ vụn t i ê u thay bẩm báo ma hoàng lao hủ phụ hắn phó thác lao giả truyền đạt một miếng ngọc phủ đem ngọc bài nắm đồ tể ánh mắt lộ ra lo lắng thống lĩnh coi chừng không cần lo lắng lao hủ mặc dù một mực cần n u ố t thực lực lại không rơi xuống tiêu tính toán cổ vân thu cũng có thể chiến đấu một thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong bọn hắn muốn giết ta c ũ nhìn g k g d quanh g n vậy. Cười nhạt một vòng đồ tể nói thống linh không tại nàng cựu là càn nguyên thành mật thám ở bên trong lớn nhất lãnh đạo mọi người đồng loạt gật đầu lúc này xa xa lão giả tiếng cười vang lên đã đều ra tay cũng đừng đã ẩn tảng đi ra cùng ta một trận chiến a b à ảnh thanh âm còn không có chấm dứt đồ tể sắc mặt cứng đờ gấp vội cúi đầu lập tức chứng kiến lòng bàn tay ngọc phụ đã vỡ vụn ra đến hóa thành m ộ t mịn theo gió bay xuống c h ế t c h ế t khí tức đã tiêu tán bị g i ế t trong phòng l ặ n g ngắt như tờ sở hữu dấu ở càn nguyên thành mật thám đồng thời lạnh run cảm nhận được nồng đậm sợ hãi vượt qua tuyệt lên thành nhật nút không có sợ hãi nghe được ma hoàng hạ đạt không hợp lý mệnh lệnh không có sợ hãi nhưng bây giờ đã có loại nồng đậm cảm giác sợ hãi đến cùng xảy ra chuyện gì chương hai trăm linh ba ra ra ra sai rồi hẹp hòi trên đường nhỏ nhìn xem bị tại chỗ điện giật chết thống lĩnh lao quy nhẹ nhàng thở ra may mắn phản ứng nhanh bằng không thì nhao nhao lấy chủ nhân khẳng định sinh khí đại h ắ c anh vũ đồng dạng lòng còn sợ hãi bọn này không biết theo từ đâu chạy tới ra hỏa một bay tới Tiểu đại nhao nhao hét lớn có hay không điểm đạo đức công cộng t â m xa xa còn có người đi làm đấy quá không có lễ phép rồi thân thức dò xét thoáng một phát cực nhạc đại ma vương thần sắc mặt ngừng trọng chỉ hướng một chỗ bọn họ đều là theo bên kia bay tới đoán không sai còn có người che giấu qua đi xem một người ba thú bay đi liền thống lĩnh đều chết rồi chúng ta sẽ đi qua mà nói sợ đồng dạng kiên trì không được bao lâu trong phá phòng trầm mặc bị một người trung niên cự ma đánh vỡ ta biết rõ từ khi trở thành mật thám một khắc này thủy mọi người sớm đã đem sinh tử không để ý có thể một khi chết rồi lại vô pháp hoàn thành mệnh lệnh của bệ hạ cự ma nhất tộc nhiều năm bố trí cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát thống lĩnh đại nhân là trong bọn họ thực lực mạnh nhất thư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong toàn bộ đại lục đều có thể được cho hàng đầu cùng địch nhân chiến đấu một thời gian ngắn không địch lại bị giết còn chưa tính đi ra ngoài mới mấy hơi thở t i ê u hồn phi phách tán cái gì đều không có chạy thoát thật sự lại để cho người quá kinh hãi rồi văn sĩ ngươi có ý tứ gì sợ hãi đồ tể khe nói ở chung nhiều năm như vậy tính cách của ta các ngươi có lẽ cũng biết không phải bệ hạ ra tay một hơn trăm năm trước t i u chết rồi vì bệ hạ hiến thân là của ta vinh dự chết lại không sợ lại sao sợ mặt khác văn sĩ khe nói sở dĩ mở miệng chỉ là không muốn mọi người làm hy sinh vô vị mà thôi ta đồng ý văn sĩ thuyết pháp không bằng trước rút lui đợi dò xét cha rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra làm tiếp ý định ta cũng có ý đó trong nháy mắt mọi người tất cả đều bắt đầu sinh phá ý đang định ly khai phong tiếng vang lên gấp vội ngầm đầu lập tức chứng kiến một đầu con lửa một chỉ quy một cái anh vũ chính lơ lửng lên đỉnh đầu sáu con mắt rất ngốc manh xem đi qua thật nhiều người thật là đáng sợ khẳng định đều là tới giết chủ nhân bên cạnh đ ạ p gió lốc đá vòi rồng đá gào thét đá xoay tròn đá m a u lư đả cồn đại hắc lần nữa khẩn trương lên bạo trong tiếng hô vô số để ấn tự không mà rơi gặp nó động thủ anh vũ lao h á c đồng dạng không trần trờ nữa hỏa diễm lôi điện đồng loạt đắp xuống nhìn xem bị phong tỏa không gian đầy trời hùng hồn lực lượng đồ tể văn sĩ bọn người cái này mới phát hiện muốn chạy trốn dĩ nhiên làm không được rồi ta có thể hỏi một chút các người rốt cuộc là ai sao